Trên không cử ưng trên lưng, thiên lang bác tát nhị cùng ma lang ba côn trở dị tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nói gì, nhưng trong lòng đều có giống nhau ý nghĩ. Ma hoàng, hơi có vẻ cay nghiệt. Bây giờ thái tuế sắc thực tuổi tác dần dần cao, nhưng vẫn là thần châu hạo thổ đứng đầu nhất võ vương cứng giả, đang lâm thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cấp độ nhiều năm. Mặc dù một mực không thể vượt qua cái kia đạo thiên hố đang lâm võ đế chi cảnh, nhưng võ đế phía dưới Cường giả, hắn qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là đứng đầu nhất đám người này. Vài chục năm nay, trừ võ đế cường giả, không có mấy người dám nói mình có thể thắng dễ dàng thái tuế trưởng bên trong cái kia cắn một trượng giải ba thước thái tuế thương. Thái tuế bang bây giờ cơ nghiệp, hung cứ bắc địa nhiều năm, đều là chính hắn một đao một thương tự tay liệu trở về. Hiện tại trong bang thứ hai cao thủ, đại tổng quản bao văn phong chuyện kia sau đều còn không biết đang ở đâu. Dị tộc cao thủ phần lớn kiệt ngạo hiếu chiến, nhưng lấy lòng dạ của bọn họ cũng muốn thừa nhận, thái tuế dấn thân vào mặt bắc, có thể vững vàng áp ở phía trên đầu dị tộc cao thủ Tính toán đâu ra đấy có thể hay không góp đủ ba người cũng khó nói. Bất quá, so với lúc trước hùng tài đại lượng, khí phách bức người gần nhất những năm gần đây thái Tuế xác thực cho người ta không bằng lúc trước, dần dần già đi cảm giác. Cũng không biết là có hay không nhiều năm tu vi trì trệ không tiến từ đầu đến cuối vô pháp đột phá tới võ đế cấp độ, đến mức hao tổn lòng tin cùng nguyện khí. Có lẽ hắn một thân võ đạo thực lực vẫn còn, nhưng ngày xưa hùng tầm tráng trí tựa hồ đã làm hao mòn hầu như không còn, làm việc bắt đầu lo trước lo sau. Chỉ muốn giữ vững chính mình, ký châu một mô ba phần đất vương quốc độc lập nhãn lực cùng quyết đoán đều hạ xuống, hôn chiêu nhiều lần ra. Không lớn bằng lúc trước thái tuế, tựa hồ thật không còn là đã từng cái kia hùng cứ một phương hác đạo bá chủ. Hồng Lao, ngươi chính mình nghĩ như thế nào? Vũ Văn Phong hỏi. chương 160. Ngươi, có khả năng sao? Trên mặt đất thái tuế sau khi hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn hằng dạm, lao hủ nguyện vì tộc chủ đi đầu nên kích địch tới đánh. Rất tốt. Đao Hoàng Vũ Văn Phong khẽ hướm cảm, nhìn về phía xích Long Hoàng Liễn nói ra, tốt nhất lẽ ra lưu đến cuối cùng, Trần Lạc Dương, người ta liền lặng chờ sau 5 ngày một khắc này đi, trước mắt, nhìn riêng phần mình dưới chướng các huynh đệ chơi đùa như thế nào. Thủi hạ ngươi hồng phúc bọn hắn có khả năng sao? Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Vũ Văn Phong cười ha hả, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phía dưới Mao Văn Phong trong lòng ngũ vị tập trận. Hắn không muốn nhìn thấy Thái Tuế đi ra một bước này. Tự đánh ra nhập thái tuế bang đến nay, thái tuế bang liền cũng là tâm huyết của hắn, hắn cùng bang chủ một dạng không muốn nhìn thấy thái tuế bang Luân vì người khác phụ thuộc. Chỉ tiếc tình thế còn mạnh hơn người, mặc dù đã lấy hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là đi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Nếu như nhất định muốn tuyển, hắn thà rằng thái tuế bang đảo hướng đại hạ Hoàng Triều. Vấn đề là hạ Triều giờ phút này tự thân khó đảm bảo, nam hoang ma giáo hùng hổ doan người, thái tuế bang muốn tự vệ, chỉ có đầu nhập mạc bác dị tộc. Mao Văn Phong nhìn về phía bên người bàn chủ. Thái tuế tử tử hướng tiền đi ra. Hắn đem cái thứ nhất nên chiến ma giáo cao thủ, có thể là đơn đấu, cũng có thể là đối mặt vây công. Nhưng giờ phút này hắn nhất định phải đứng ra. Đao Hoàng Vũ Văn Phong đã thay hắn chống được ma hoàng Trần Lạc Dương cái này đáng sợ nhất đối thủ. Nữ đế Yến Minh không cùng dương đế tạ sung nếu như đều không cùng ma hoàng đồng hành lời nói, trước mắt thái tuế phải đối mặt ma giáo cao thủ tối cao giống như hắn là thứ 12 cảnh ôn dưỡng cấp độ. Hắn không có bất kỳ lý do gì nẹ tránh, càng nhất định phải sông lên phía trước nhất. Nếu không, là hắn đầu nhập dị tộc, vẫn là dị tộc cho hắn bán mạng. Trên lý luận không thể chiến thắng ma hoàng đã không xuất thủ, địch nhân còn lại, hắn liền muốn chiến đến cùng. Đây cũng là hắn dẫn thân vào dị tộc, vì dị tộc xuôi nam làm tiên phong. Chính là trước mắt ma giáo, để hắn mất địa bàn không thể không làm người khác đầy tớ. Hổ gia hùng phong tại, thái tuế trong lòng cũng dâng lên một cố bạo ngược hỏa khí. Hắn chuẩn bị động thủ. Trần Lạc Dương lại không nóng nảy, nhàn nhạt hỏi, lục ngạn đâu? Thái tuế hử một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mao Văn phòng mời Lao Lục cũng cùng đi đi. Mao Văn Phong gật gật đầu, phân phó thủ hạ đi mời người. Ta tâm vụ ẩn lục ngạn, đã từng thần châu hạo thổ bên trên hoành hành nhất thời Lao Ma, về sau đông nhiên mai danh ẩn tích. Đủ loại dấu vết để lại biểu hiện, hắn bị ma giáo giáo chủ hạng phục, trở thành tọa hạ phúc, lục, thỏ ba bột một trong. Hôi bức hắc lục đan đỉnh hạc bên trong hắc Lộc, cũng chính là Lão Lộc bất quá, cái này lao ma cuối cùng vẫn là đối với ma giáo giáo chủ sinh ra dị tâm. Ký nhân năm đó cùng Thái Tuế là quen biết cũ, cùng kiếm cất nhị tiên sinh vô hình kiếm hạng bình tiếp xúc, cũng là Thái Tuế bang đáp cầu dẫn mối. Hắn vốn là dấu tại Thái Tuế bang tổng đà, nhưng bây giờ cũng không thể không ra. Tựa như Thái Tuế không thể trông cậy vào dị tộc người đều đần độn cho mình làm bia đỡ đạn. Lục Ngạn cũng không thể trông cậy vào Thái Tuế bang bận bịu đem sở hữu nổi đều cùng một chỗ gõng. Muốn sinh lộ, cần muốn mọi người cùng nhau giết ra đến một đầu. Xích Long Hoàng liên áp trên bầu trời Tân Hải Thành, Ma giáo cao thủ đông đảo, Lục Ngạn cũng không đường có thể trốn, lúc này dứt khoát lưu manh điểm, theo Mao Văn phòng cùng nhau ra. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại ma giáo trước mặt mọi người. Nam tử toàn thân cao thấp đều bao phủ tại áo bào đen bên trong, áo choàng giối mũ, lộ ra nửa tấm nhật nhạt khuôn mặt. Người trên mặt dần ẩn hiện hiện một cỗ hắc khí, khiến người cảm thấy bất tường. Nam tử ngửa đầu, mũ trùm đầu hạ khuôn mặt tái nhợt lộ ra cũng lúc trước vô hình kiếm hạng bình giả mạo người, giống nhau như lúc. Hắn há mồm đang muốn nói chuyện. Trần Lạc Dương thì hoàn toàn không có muốn nghe ý tứ, thẳng lệnh nhạt nói, ai là bản tọa bắt lại cái này thay đổi thất thường độ vật. Một bên lão Thọ có chút túi đầu, bẩm giáo chủ, xin giao cho láo nô. Phúc, Lộc, Thọ, lão Phúc đã chết, lão Lộc làm phản. Lão Phúc mặc dù không phải lão Lộc tự tay giết chết, nhưng nếu không phải hạng bình ra vẻ lão Lộc bộ dáng, cũng không dễ dàng như vậy giết chết lão Phúc. Bây giờ ba buộc chỉ còn Lao Thọ, mặc dù cùng Lao Phúc, Lao Lộc ngày bình thường giao tình cũng chỉ là bình thường, nhưng bây giờ từ hắn đến thanh lý môn hộ, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Đi thôi. Trần Lạc Dương tùy ý phất phất tay. Lao Thọ liền ra xích long hoàng liễn, thân hình bồng bền, từ trên trời răng xuống. Lao Lộc thấy thế, cũng dứt khoát ngậm miệng không nói. Tại Lao Thọ rơi xuống giữa không trung sắp chạm đất thời khắc, trên mặt đất Lao Lộc đột nhiên sông lên, xuất thủ thời cơ nắm lại chuẩn lại hung ác. đã quyết tâm động thủ Hắn liền không lưu trước gì chỗ trống đem hết toàn lực chỉ cầu đánh giết Lao Thọ. Lao Thọ gặp không sợ hãi, gặp chiêu phá chiêu, để lão lộc sát chiêu thất bại. Hai người lập tức đấu cùng một chỗ. Thái tuế thần sắc bình tĩnh, bàn tay ruôi ra, trưởng ba giải ngắn, danh chấn thiên hạ thái tuế thương liền đến trong tay. Một thương tại tay, lão giả khí thế cường hắn hơn. Mái đầu bạc trắng, nguyên bản trải vướt cẩn thận tỉ mỉ. Mà bây giờ thì làm sát khí trô nhiễm, không gió mà bay. Trước một khắc tựa hồ còn có chút dáng vẻ nặng nghề lao giả chỉ một thoáng phản phất một lần nữa trở lại tráng niên cực Thịnh thời điểm lại xuất hiện cái kia chúa tể một phương Hùng phong thân là nhất bang chi chủ quyết đoán của hắn cùng nhãn lực có lẽ thoái hóa nhưng trên võ đạo hắn vẫn là thiên hạ Võ Vương bên trong năm chắc cao thủ hàng đầu nhất gần với Tam Hoàng Ngũ Đế một trong mấy người không cần thức mở đầu chỉ là người đứng ở nơi đó liền chấn động tâm hồn gọi địch sợ hãi Đao hoàng dưới trướng một đám dị tộc cao thủ đều thấy âm thầmật đầu Lại nghe xích long hoàng liễn bên trên, Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa nơi này có người một cái nhất đối thủ thích hợp. Tiếng nói vừa rước, hỏa hồng tường vân bên trong bóng người loại lên. Sau đó liền có một thiếu niên người, đứng tại thái tuế đối diện, con mắt tỏa sáng, trên dưới giỏ xét thái tuế. Chính là tô dạ Tốc độ kia nhanh chóng, gọi dị tộc đám người trừ đao hoàng bên ngoài, những người khác chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, khó mà bắt giữ động tác. Mọi người lập tức trong lòng nghiêm nghị. Thái tuế cũng rất xem trọng trước mặt đối thủ này không có phước lở. Bất quá, nhìn trước mắt cái này tóc thai bù sù thiếu niên, thái thuế trong lòng liền dâng lên một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Đối phương, thật tuổi còn rất trẻ. Cung dần dần già đi hắn hình thành so sánh rõ ràng. Trẻ tuổi như vậy người, cũng đã gặp phải cuối cùng một đời hắn, cùng vì thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cấp độ. Nghĩ đến trần lạc dương câu kia nhất đối thủ thích hợp, thái thuế trong lòng liền càng cảm giác khó chịu. Tô giả thì không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn còn ngươi bên trong phảng phất có điện quang màu tím đang nhảy vọt chấp động, lực chú ý tất cả đều tập trung ở đối diện lão giả trong tay cái kia cán thái tuế thương bên trên. Ta cũng là dùng thương. Tô giả trên mặt lộ ra một cái có chút ngây thơ tiếu dung, xong thái tuế chào hỏi. Nói, trong tay hắn cũng nhiều một cây dài thiết thương. So với thái tuế thương, không đáng chú ý rất nhiều. Nhưng mấu chốt lại tại tại cầm thương người. Tô giả một thương tại tay, liền lên phương đao hoảng vũ văn phòng đều con mắt có chút sáng lên. Trong ánh mắt mơ hồ toát ra một điểm vẻ tán thành. Thái tuế chăm chú nhìn tô dạ trong tay trường thương. Chân lạc dương tựa hồ lại trong đầu hiện hiện. Nhưng rất nhanh liền bị thanh trừ sạch sẽ. Thái tuế trực giác nhạy cảm nói với mình, trước mắt cái này tóc dài thiếu niên, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nếu như không chăm chú đối đãi chính mình muốn ăn đau khổ lớn. Hết thể tư tâm tạm nghiệm, giờ khác này toàn bộ bị ném sau đầu. Thái tuế tâm cảnh cũng biến thành không hề bận tâm, tỉnh táo đến có thể xưng lánh khốc. Hắn không có cái gì để tiểu bối mà trước sáng mấy chiêu ý tứ, một chút cũng không cùng khách khí với tay, trong tay thái tuế thương đột nhiên vừa nhắc, mũi thương trực chỉ tô dạ. Đã độc thủ, liên toàn lực ứng phó giết tử đối thủ, ý khác, đều là dư thừa Tại thái tuế rơ lên trường thương một sát Na kia, mũi thương bên trên, có quang mang sáng lên. Cực kỳ hứng hực, cực kỳ khô nóng, cực kỳ cương manh quang huy. Phảng phất mặt trời mới mọc. Quang huy khuyết trương, nháy mắt hình thành một cái cự đại quang cầu Tựa như là thái tuế dùng thương bước lên một vành mặt trời. Theo giải thương đâm ra, chính là một vòng huy hoàng liệt dương, chính diện hướng Tô Dạ nghiền ép lên đi, bá đạo tuyệt luân. Tại thái tuế dơ thương sắta, Tô giả cũng động thủ. Hắn ra thương tốc độ, so thái tuế còn phải nhanh hơn, đến mức có hậu phát tiên chế hiệu quả, đoạt trước một bước hướng thái tuế đâm ra. Thái tuế đoạt động thủ trước, ngược lại chậm nửa bước, thế nhưng là cái kia vòng phi tốc huyết trương đại nhật, to lớn không tất, đem Tô Dạ công kích góc độ toàn bộ phong kín. Tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, kết quả là vẫn là muốn cùng lao phu thương liễu mạng. Đây chính là Thái Tuế bá đạo cùng manh thương pháp. Mà đối với Tô Dạ đến nói thì là, nghênh bính liền nghênh bính. Quỷ dị ta lệ quỷ long gầm thét xông ra, thẳng tắp cùng Thái Tuế mũi thương bên trên Thái Dương đốioành. Thời gian tại thời khắc này, phản phất có tương đối ngắn ngủi đứng im. Thẳng đến nháy mắt sau đó, tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh, mới có chướng mắt bạch quang hướng bốn phía tản ra, sóng to cuốn ngang. Song Vương cao thủ chăm chú nhìn Bạch Quang trung tâm. Ở nơi đó, giữ tợn Quỷ Long, thình lình sinh sinh đục phá liệt dương mặt ngoài. Sau đó đem một đường xuyên qua. Liệt Dương phảng phất bị đâm thủng khí cầu, ầm vang nổ tung, cuồn bánh dương cương lực lượng từ bốn phương tám hướng vây quanh đầu kia Quỷ Long. Quỷ Long thân thể bị nổ được không ngừng co rúm, hiện làm ra một bộ mình đầy thương tích bộ dáng. Nhưng vẫn một đường hướng về phía trước, đánh đầu tháng đó. Phảng phất không có cái gì có thể ngăn chặn đường, không gì không phá, công vô bất khắc. Bất quả, thái tuế mũi thương bên trên, lập tức lại hiện ra một vòng mới lễ dương, tiếp tục cùng quỷ long cưng đối cứng. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba, chính là thái tuế hồng phúc thành danh thiên hạ hơn 10 năm tuyệt học, ba thái thương. Tại những năm gần đây thần châu hạo thổ bên trên, một mực có thương thứ nhất thuật thành danh tốt đẹp. Ba vần mặt trời đồng thời hội tụ ở thái tuế mũi thương, chuyển động ở giữa, cuối cùng đem quỷ Long thân thể nghiền nát. Nhưng tô giả ngược lại phát ra nhảy cấm hoan hô thanh âm. Hai mắt tử quang sáng chói mắt, tràn ngập vui sướng. Sau đó, một đầu lại một đầu màu tím đen quỷ long hiện hiện. Tô Dạ giết đến hương khởi, một thương nhanh hơn một thường, mưa to gió lớn đồng dạng, điên cuồng công hướng Thái Tuế. Ba vòng liệt dương, không ngừng hội tụ chuyển động, tụ tán, tản tụ, sau đó lại không ngừng bị quỷ long đánh nát. Song phương ở trong thiên địa tung bay, chiến trường chuyển chuyển qua Tân Hải thành bên cạnh trên mặt biển. Phương viên vài dặm thậm chí mấy chục dặm biển rộng, tất cả đều biến thành chiến trường. Liệt Dương cùng quái long giao thế, kim quang cùng tử quang va chạm, đem biển rộng đều khoáy động nổi sóng chập trùng, mưa gió đại tác. Nhưng theo thời gian trôi qua, Liệt Dương càng ngày càng chậm, mà quỷ long càng lúc càng nhanh. Tại quỷ long so sánh dưới, Liệt Dương dần dần lộ ra dáng vẻ dàn mua nặng nghề. Phảng phất châu già kéo xé nát. Đông thăng mặt trời mới mọc, toát ra mặt trời chiều ngã về Tây Chi Ý. chương 161. Hiện tại là chúng ta thời đại. Phương xa trên mặt biển, Liệt Dương thăng rơi Quỷ Long chập trùng. Viêm Long Hoàng Liễn bên trong, đại điện bên trong, Trần Lạc Dương thì thần sắc như thường, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn. Tô giả có lẽ có dạng này vấn đề như vậy, nhưng là trên võ đạo, sắc thực nắm giữ thượng nhân khó mà với tới thiên phú. Cho dù đối thủ là Dương Danh Thiên Hạ hơn 10 năm thái tuế hưng phúc, hắn cũng rất nhanh chiếm thượng phòng, đem thái tuế ép tới không ngẩn đầu được lên. Bây giờ thần châu Hạo thổ thương thuật thứ nhất nhà danh hiệu, nên tuyên bố đội chủ. Một đời người mới thắng người cũ. Thắng được người là 18 tuổi quỷ long tô dạ. Cự ưng trên lưng, một đám dị tộc cao thủ, giờ phút này đều vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không phải là thái tuế không mạnh. Thực sự cầu thị giảng, vừa vận tương phản, trên võ đạo, thái tuế càng già càng dẻo dai, bảo đao bất lão Ở đây võ vương cảnh giới dị tộc cao thủ, có một cái tính một cái, bao quát 12 phi tướng bên trong xếp hạng thứ 2 thiên lang bác tát nhĩ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại mình tại tô dạ vị trí bên trên cũng không có lòng tin có thể ngăn cản Thái tuế hồng phúc lô hỏa thuần thanh, Dương Cương hừng hực tam thái thương. Nhưng là, Tô Dạ có thể. Hoặc là phải nói, không phải hắn có thể ngăn trở Thái tuế tam thái thương, mà là Thái tuế mắt thấy liền muốn chống đỡ không được hắn quỷ long thương. Thương pháp dữ dằn, công kích lăng lệ. Mùi thương đâm một cái chính là cái lô máu. Lấy lực công kích đến nói, Thái tuế tam thái thương có thể xưng võ vương bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, Tô lấy thương đối thương, lấy công đối công, Cùng thái tuế liều mạng tranh đấu, giết thái tuế càng trước chống đỡ không được. Từ địch nhân mạnh nhất một chút, đem đánh bại. Dị tộc trong đám người, chỉ có đao hoàng vũ văn phong thần sắc vẫn như cũ nhẹ nhõm Hắn nhìn xem trên mặt biển đại chiến, chật chật tán thưởng, hồng phúc không hổ nổi danh, bất quá trần lạc dương ngươi nói không sai, ngươi ma giáo cái này tên là tô dạ tiểu tử, mạnh hơn hồng phúc, tiểu tử này tựa hồ có chút cổ quái, để chấm nhất thời ở giữa đều đã nhìn không thấu. Hiện tại là chúng ta thời đại Viêm Long Hoàng liễn bên trên, Trần Lạc Dương từ tổn nói. Đám người nghe, đều trong lòng nghiền ngấm. Cái này chúng ta, không biết là Trần Lạc Dương chỉ chính mình cùng đao Hoàng Vũ Văn Phong hai người song Hoàng đặt song song, vẫn là đem Vũ Văn Phong đều bài trừ bên ngoài, vẹn vẹn chỉ Trần Lạc Dương mình cùng dưới trướng ma giáo. Phản phất vì nghiệm chứng hắn câu nói này, tô Dạ cùng thái tuế ở giữa tháng bại chưa phân, ngược lại là một bên khác chiến đấu, đã có kết quả. Nhìn xem bình tĩnh lao thọ, còn có ngã trên mặt đất thoai thoát, sắp sửa mất mạng lao lộc tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn Bây giờ Lão Thọ, đã từng tóc đỏ nhân ma hạ thiên tường. Bây giờ Lão Lộc, đã từng tà tâm vụ ẩn lục ngạ. Hai người năm đó trên giang hồ, đều là nổi tiếng lâu đời Lão Ma. Song phương thực lực, ước chừng tại cùng cấp bậc. Lão Thọ hạ thiên tường khả năng hơn một chút, nhưng muốn giống như bây giờ lông tóc không thường, dễ dàng giảng Lão Lộc lục ngạn đánh giết, gọi đối phương liền chạy trốn cơ hội đều không có, thì ngoài tất cả mọi người dự liệu, cảm giác không thể tưởng tượng rất quen thuộc người này sơ hở thiếu u a. Đao Hoàng mặc dù càng chú ý một bên khác song thương quyết đấu, nhưng lão Thọ hai người bên này chuyển thụ quá trình cũng thu hết vào mắt. Lão Thọ không có nhiều lời, chỉ hướng Đao Hoàng chắp tay chào, sau đó liền trở về xích Long Hoàng Liễn. Lưu tại Nguyên Điệu lão Lộc, đã là một bộ không có sinh mệnh thi thể. Mà tại một bên khác trên mặt biển, đại chiến cũng dần dần đem phân ra thắng bại. Hai cái này đỉnh phong võ vương ở giữa quyết đấu, thân thế đã cực kỳ tiếp cận võ đế cấp độ giữa hai bên giao thủ. Lân cận bờ biển Tân Hải Thành, vịnh biển chỗ đã thủy chiều mánh liệt. Mắt thấy liền có bởi vì nhân công nguyên nhân mà tạo ra biển động, hướng bên này cắn quét, muốn bao phủ thành chân biến cảng. Bất quá, có ma hoàng cùng đao hoàng ở đây, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh. Đối với mình tin bọn hắn đến nói, đều đem nơi đây xem vì mình vật trong túi, há lại sẽ cho phép chiến đấu dư ba phá hoại phổn hoa thành thị, hai họa bình dân. Đao hoàng vũ văn phong càng tới gần bờ biển. Người khác đứng tại cự cũng không thấy có bất kỳ động tác gì. Nhưng là phương xa lao nhanh mà tới hải triều, ở cạnh gần biển cảng bên này về sau, lập tức tự hành lãng lại. Có lực lượng vô hình bảo vệ nơi này, phảng phất hình thành nhìn không thấy bình thường, ngăn trở biển động. Đao Hoàng Vũ văn phong bất vi sở động, lẳng lặng nhìn về phía phương xa chiến trường. Sau đó, liền gặp mấy cái màu tím đen quỷ long, thứ tự bay ra, cơ hồ hợp thành một tuyến, hòa làm một thể. Phảng phất một vệt đen, liên tục xuyên qua ba vòng kim sắc liệt dương. Trên mặt biển phương, máu tươi trời cao. Nóng bỏng mánh liệt ánh nắng biến mất, thái tuế hồng phúc giữa không trung bên trong lào đảo lùi lại. Hắn đã từng vang danh thiên hạ thái tuế thương, lúc này giao cho tay trái kéo lại. Mà trước đó chủ yếu dùng để cầm thương trên cánh tay phải, lại có một cái cự đại lô máu. Tại hắn phía trước cách đó không xa, tô dạ cầm trong tay trường thương, hai mắt tử quang điện thiểm, thần sắc trước nay chưa từng có phấn khởi. Tất cả mọi người thở ra một hơi thật dài. Thái Tuế bại Thua với một cái vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Thua ở khác một cây càng tuổi trẻ, càng sắp bén, càng cứng chắc, cường hãn hơn thương hạ. hắn mặc dù còn chưa có chết, nhưng thuộc về hắn truyền thuyết, đã vẽ lên chấm hết, trở thành lịch sử. Thái thuê gắt gao nhìn chầm chầm đối diện tóc dài thiếu niên. Quỷ long tô dạ, hãn kỳ thật trước đó liền nghe nói qua đối phương danh hiệu. Mặc dù bởi vì ít ra ma giáo tổng đàn mà chiến tích không hiện, nhưng dạng này một thiếu niên thiên kiêu hành không xuất thế. Làm cho cả thần châu hạo thổ đã sớm vì đó chú mục Thế lực khắp nơi đều tại tận mình có khả năng, ý nghĩ nghĩ cách tìm hiểu tô dạ tình báo. Mắt thấy, liền muốn có cái thứ hai ma hoàng hiện thế, ai không chú ý. Nhưng có quan hệ tô dạ tin tức, vẫn là quá ít. Thái tuế băng ở vào phương Bắc Kỳ Châu, ngoài tầm tay với, có thể thu thập tin tức càng là giải rác. Thái tuế hồng phúc đã không ngừng nhắc nhở chính mình tận lực xem trọng tô dạ lướt mắt, không nên khinh địch chủ quan. Kết quả trước mặt thiếu niên vẫn là mạnh vượt quá hắn trước Hắn bại, thua với như thế một cái niên kỷ cho hắn khi tôn nhi đều chê bé thiếu niên. Nhớ ngày đó, hắn chính là không nguyện ý hướng đồng dạng tuổi trẻ Trần Lạc Dương thần phụ, mới có hôm nay thai họa. Ma giáo đại binh tiếp cận, thái tuế không phải không dám chiến, cũng làm xong chiến bại chuẩn bị tâm lý. Nếu bại bởi ma giáo nhị trưởng lão Ma Di Đà Yến Triệu đánh đồng vì ra một đời cao thủ, thái tuế còn lại càng dễ tiếp nhận một chút. Nhưng là bại bởi cùng Trần Lạc Dương một dạng tuổi trẻ tốt dạng, liền để thái tuế trong lòng chảy máu Trước mắt bao người, từng tia ánh mắt, phản phất đều toát ra cùng một cái ý tứ. Thái thuế già rồi. Hắn đã triệt để quá hạn. Có lẽ hắn còn rất mạnh, nhưng cũng bất quá là thu được về châu chấu, ngày nhót không được mấy ngày. Cái này đến cái khác người trẻ tuổi vượt qua hắn. Hắn càng phát ra không còn dùng được. Muốn thành lập chính mình kế hoạch lớn bá nghiệp, kết quả lại chỉ có thể trông coi ký châu cái này một mô ba phân đất, vô pháp đối ngoại khai thác, chỉ có thể miễn cưỡng làm một đầu trong nhà chó. Mà bây giờ... Thậm chí liền ký châu đều thủ không được. Tiêu ngạo cả một đời, đến già đến, lại không đúng đi cho người ta khi đẩy tớ. Thậm chí, khi đẩy tớ đều không đảm đương nổi. Trận chiến đầu tiên, liền bị người đánh được đại bại thua thiệt. Thua ở khắc một cây thương bên trên. Liền trong tay cuối cùng này tôn nghiêm, cái này thái tuế thương đều thua. Dạng này người, còn có cái gì dùng. Cùng phế vật so, có cái gì khác biệt. Ma Hoàng lúc trước cùng đao hoàng trò chuyện thời đánh giá, tựa hồ lại có dự kiến trước bất quá. Một câu nói chúng. Thái tuế đờ đẫn lập ở giữa không trung, trong đôi mắt phẳng phất có ánh lửa tại nhảy nhót. Hắn muốn nói cho tên tiểu tử trước mắt này, nói cho ở đây tất cả mọi người, nói cho ma hoàng, cung bao quát đao hoàng vũ văn phong ở bên trong. Hắn còn không có giả. Hắn vẫn như cũng là cái kiêu ngạo khiếu thiên hạ, độc bá nhất phương thái tuế. Một viên huyết hồng đan dược, bị hắn một cái nuốt vào trong bụng. Xích long hoàng liễn bên trên, trong đại điện, trần sơ hoa nhẹ nhàng ngứng mày. Bây giờ trên đời thế mà còn có cực lạc huyết đan tổn tại sao? Đao Hoàng Vũ Văn Phong thấy thế, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, dựa vào thứ này. Trần Lạc Dương không nói gì, đánh chỗ ngồi tay vịn ngón tay tạm thời dừng lại động tác, nhiều hứng thú nhìn xem Thái Tuế. Thái Tuế ăn vào đan dược, thoáng qua ở giữa liền hai mắt xích hồng, phát ra hét dài một tiếng. Tầng một nồng đậm huyết quang, tự trong cơ thể hắn xuyên suốt mà ra. Huyết quang bao phủ xuống, cả người hắn khí thế đều ngang nhiên tăng vọt. Nhưng càng dẫn vào chú mục chính là Theo trong tay hắn thái tuế thương lần nữa rơ lên, ba vòng liệt dương xuất hiện, tại huyết quang bao phủ xuống hóa thành ba vòng huyết nhật. Cái này ba vòng huyết sắc liệt dương, dĩ nhiên giống trần lạc dương lúc trước thi triển đại nhật thiên vương thân thời đồng dạng, hình cùng chân thực thái dương. Chân lý võ đạo, ngưng kết hiện hóa là chân thực tồn tại, ảnh hưởng thế giới hiện thực. Rõ ràng chính là võ đạo thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới lực lượng. Thái tuế tại thời khắc này, thình linh hóa thành võ đế chi thân. Tô giả thấy thế không sợ hãi Trong hai con ngươi thần thái ngược lại càng thêm lóa mắt, ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếp xúc đến hắn ánh mắt, thái tuế mặt không biểu tình. Nháy mắt sau đó, hắn tại tô dạ trong tâm mắt biến mất. Tô dạ con ngươi co vào, cơ hộ toàn bằng trực giác phán đoán, ngăn trở mặt bên đâm tới thái tuế thương. Ba vòng huyết hồng liệt dương, chính ở bên cạnh hắn, hướng hắn cùng một chô đánh tới. Nguyên bản tốc độ không bằng tô dạ thái tuế, giờ phút này tốc độ trí ít cùng hắn sánh vai cùng, thậm chí ẩn ẩn trùm trên đó Mà vốn là giữ rằn cương manh tam thái thương, giờ khắc này càng thêm nặng nghề đến để tô dạ khó mà ngăn cản. Tóc dài thiếu niên dù ngăn lại thái tuế một thương này, nhưng cả người bị băng bay ra ngoài. Lúc trước chiến đấu trang diện, phản phất tái diễn. Một phương đè ép một phương khác dừng lại manh đánh. Chỉ là, song phương lại đổi vị trí. Lần này biến thành thái tuế điên cuồng tấn công, để tô dạ chỉ có nỗ lực đau khổ chống đỡ. Không qua mọi người giờ phút này nhìn xem thái tuế bất luận ma giáo bên trong người vẫn là dị tộc bên trong người đều ánh mắt phức tạp. Trong đại điện, Tiêu Vân Tiên thấp giọng hướng Trần Sơ Hoa hỏi: "Thái tuế cái bộ dáng này, có thể chống bao lâu?" "Không nhất định, ấn cổ tịch ghi chép, cực lạc huyết đan dược hiệu tùy từng người mà khác nhau." Trần Sơ Hoa đáp. "Khả năng cần người xuất thủ." Tiêu Vân Tiên nói, "Cần nhờ nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn hắn nhìn chằm chằm bắt tát nhị mấy người." Hai cái 12 cảnh đỉnh tiêm cao thủ liên thủ. Đem thái tuế khoảng thời gian này đỉnh qua khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Khoảng thời gian này chú định sẽ không dài, chỉ cần đỉnh qua, không cần người khác đụng, thái tuế chính mình liền không sai biệt lắm muốn mất mạng. Nhưng nếu như chịu không được, thái tuế khoảng thời gian này không ai cả nổi, ma giáo liền nên không xong. Ma hoàng cung đao hoàng ràng co, kiềm chế lẫn nhau, hình cung đổi quân tình hùng dưới, đối diện đột nhiên xuất hiện như thế một cái võ đế, lực phá hoại không thể nghi ngờ. Lúc này, đại điện bên trong đống nhiên vang lên bà một tiếng Trần Lạc Dương bàn tay nhẹ nhàng một chụp chấu ngồi tay vịt. Sau đó đứng dậy. chương 162. Dám cùng bản tỏa đánh tổ sao. Trần Lạc Dương đứng dậy, hơi hợt ở giữa, phẳng phất sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn thấy hắn đứng dậy, ở đây cái khác ma giáo bên trong người, liền phần lớn sinh ra an tâm cảm giác. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm, đi đến cửa đại điện. Lúc này, bên ngoài liền truyền đến đao hoàng vũ văn phong thanh âm, kìm nén không được, muốn đích thân hạ chàng chơi đùa sao Nếu như ma hoàng hạ tràng, hắn vị này đao hoàng tự nhiên cũng sẽ ra tay. Xong hoàng đô bất động, thì chiến trường song giao tất cả cho hai bên dưới trướng cao thủ thi triển. Chỉ tiếc một viên cực lạc huyết đan tạo thành ngoài y mớn, để tràng diện mất cân bằng. Ma giáo đám người cố nhiên ngo ngoe muốn động, dị tộc cao thủ bên kia cũng đều kích động. Có cần phải. Trần lạc dương lạnh nhạt nói. Hắn chắp tay sau lưng sau lưng, đi đến cửa đại điện về sau, liền dương bước lại, một phái thần sắc tự nhiên bộ ráng. Dường như không vội mà xuất thủ Nguyên Lão phái đám người cũng đang quan chiến Tứ trưởng Lão Sài Hàn Ngũ trưởng Lão Đàm Vân Sinh Thất trưởng Lão Thượng Quan Tùng Ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía cầm đầu Nhị trưởng Lão Yến Triệu cùng tam trưởng Lão Vương Mạc Phong Hai người bọn họ Cũng đều là thứ 12 cảnh Ôn dưỡng cấp độ tu vi Đã thấy Yến Triệu cùng Vương Mạc Phong Nhìn chăm chú phương xa trên mặt biển chiến trường Càng xem thần sắc càng là trịnh trọ Giờ phút này Tô dạ cho thấy hiếm thấy tính bền dẻo Lúc trước không có cơ hội cho hắn hiển lộ, mà bây giờ thì nhìn một cái không sót gì. Trừ cái kia Phượng Phất Thiên Hạ đến duệ phong mang bên ngoài, hắn võ đạo thiên phú chắc tuyệt, trong thực chiến bất luận là sức quan sát, sức phán đoán vẫn là đối với chi tiết không chế cùng tâm tính bình ổn kiên nghị tính táo, không khỏi là nhân tuyển tốt nhất. Thân là võ vương, đối mặt bỗng nhiên tăng lên tới võ đế cấp độ thái tuế, cũng không hoảng loạn, vẫn trèo chống không ngã. Bị đặt ở hạ phòng, thân ở thế yếu là không giả. Nhưng là kém mà không bại, bại mà không ngã. Thậm chí tại không ngừng tìm kiếm cơ hội phản công thái tuế, lang lệ công kích làm thái tuế cũng không thể không phòng. Phản phất sóng to gió lớn bên trong, ý nghĩa nguyên kiên chỉ bắt kích mưa gió thuyền cô độc. Nhìn như lúc nào cũng có thể bị sóng biển đổ nhào đám chìm, nhưng một cơn sóng đi qua sau, như cũ kiên chỉ ở nơi đó. Nhất là khiến người để ý chính là, cùng thái tuế đối khăn dưới, tô dạ mùi thương, tựa hồ cũng đang không ngừng thăng hoa thuê biến. Quỷ long bị mặt trời trói trang màu đỏ ngòm tích Lân rắp móng tay không ngừng chóc ra, máu thịt bẹ bét. Nhưng đầu này tà long hung lệ vẫn như cũ, một cây xương rồng ẩn ẩn lộ ra, ngược lại càng thêm phong mang tất lộ. Trong mắt mọi người, tô giả thương thuật hiển hóa cô động chân lý võ đạo, tựa hồ dần dần không còn là giữ tợn quỷ long. Mà là càng lúc càng giống trong tay hắn cái kia cán thẳng tóc hát thiết thương. Giản dị tự nhiên, lại duy chỉ có mũi thương một chút phong mang có thể giết người, không gì không phá, không người không thể giết. Càng ngày càng ngắn gọn, nhưng cũng càng ngày càng ngày kinh khủng Tại Thái Tuế mang tới áp lực dưới, cái này tóc dài thiếu niên không chỉ có không có bị đè sập, ngược lại có tiến thêm một bước dấu hiệu. Địch nhân, Phản phất đang vì hắn rèn luyện tôi vào nước lạnh. Lao giáo chủ cùng giáo chủ không có nhìn nhầm. Tam trưởng lão Vương Mặc Phong thấp giọng nói, hắn thật khả năng uy hiếp được đại thủ tọa. Nhị trưởng Lao Yến triệu nghiêm túc nhìn xem phương xa chiến trường, thần sắc ngược lại bình tĩnh như thường, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, đơn thuần võ đạo thiên phú, quỷ long xác thực bất phàm. Vương Mặc Phong cười một tiếng, hắn bất phàm. Lão Hồng nhưng thảm. Thái tuế bằng cực lạc huyết đan cưỡng ép nghiền ép, không chỉ là nghiền ép nhục thân khí huyết, cũng đem tự thân tinh thần đều buộc cháy lên, cuối cùng có thể đạp phá cho tới nay chưa thể vượt qua được trời, thành công đưa thân võ đế chi cảnh. Nhưng cái này dù sao chỉ là không thể bền bị một cỗ hư hỏa. Thời gian ngắn buộc phát về sau, chính là im bặt mà dừng kết thúc. Nếu như trong khoảng thời gian này liền một cái tô dạ đều bắt không được, cái kia hắn chú định đem không có bất luận cái gì thu hoạch. Mao Văn Phong xa xa nhìn qua mặt biển, Trong ánh mắt hiện hiện buồn sắc. Có người, càng tới gần tử vong Việt An Nhưng. Nhưng có người, càng già, càng sợ chết. Càng là đã tửng huy hoàng qua, càng sợ hãi cô đơn tiến đến. Đại đa số người đều như thế, thái thuế cũng là một cái trong số đó. Một viên cực lạc huyết đan, thái thuế sớm đã đạt được. Đánh hắn Mao Văn Phong biết bắt đầu tính toán, cũng đã là hơn 10 năm trước kia. Cái này viên linh đan, thái thuế chân tàng, nhưng lại bài xích. ma Hoàng Lâm môn thời điểm, chỉ có liều chết một trận chiến. Sở dĩ Thái Tuế lấy ra. Nhưng khi đao hoàng đến một khắc này, trong lòng của hắn lại một lần nữa dâng lên hy vọng sống sót. Có thể ngay sau đó, liền bị một cái xa so với mình tuổi trẻ đối thủ bước đến tuyệt lộ. Thời khắc sinh tử thay đổi rất nhanh thực sự quá nhanh. Giờ khắc này, Thái Tuế ăn vào linh đan, đã không còn là vì sinh tồn, mà là vì tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Nhưng bây giờ, liền cuối cùng này tôn nghiêm, cũng vô pháp gắn bó sao. Mong cầu nửa đời người võ đế chi cảnh, cuối cùng đạt được cơ Lại thế mà còn là bắt không được một cái đối thủ. Cái kia trước đây các loại cố gắng, nửa đời khổ tu ý nghĩa ở đâu. Nếu như, cho Thái tuế đầy đủ thời gian, cái kia có lẽ hắn cuối cùng có thể phá hủy trước mắt cái này cái trẻ tuổi đối thủ, dù là tô dạ đang không ngừng thể biến, nhưng khả năng tại hắn phá kén thành bớm trước kia, trước một bước bị đẻ sợ. Nhưng là bây giờ, mắt thấy một trận chiến này người, trong lòng cán cân lại đều không tự chủ được khuynh hướng tô dạ. Thái tuế thời gian, chỉ sợ là không đủ. Hồng Phúc! từng có lúc cũng tuổi nhỏ qua, bất quá khi đó tên của hắn, nên cứ gọi làm hồng phúc, tên bây giờ, là hắn sau khi thành niên sông sáo giang hồ, chính mình đổi. Trần sơ hoa khoan thai nói ra, tuổi già trí chưa già không tính là gì, nhưng thần phục với người khác về sau, danh tự này liền nên đổi trở về, một viên cực lạc huyết đang đang lâm võ đế, cũng vô sự vô bổ. Quan chiến đám người nghe vậy, đều trong lòng hơi động một chút. Hồng phúc người, cũng có thay mặt chỉ thương thiên ý tứ, ngụ ý thiên nói rộng rãi, đều che cũng bị chỉ đế vương ăn trách. Thái tuế năm đó vì chính mình đổi tên, chí hướng không thể bảo là không lớn. Hắn đã từng có nhất phi trùng thiên chi thế, nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn, chỉ còn một mảnh tổn thức. Xích Long Hoàng Liễn bên trên, cửa đại điện, Trần Lạc Dương lúc này lạnh nhạt mở miệng, "Vũ văn phòng, cùng bản tọa đánh cược, dám sao?" Đao Hoàng Vũ Văn Phòng ánh mắt nhìn sang, cực bọn hắn thắng bại. Vậy thì có cái gì thích cờ bạc?" Trần Lạc Dương nói, "Hai người chúng ta đánh cược, đương nhiên là cược giữa chúng ta thắng bại." Cái kia càng không có gì tốt đánh cược, chấm tất thắng. Vũ Văn Phong cười nói. Trần Lạc Dương cũng không tức giận, ngự khí hứng hở, ngươi như thế nghĩ, vậy thì có cược. Dứt lời, hắn dơ chân cất bước, thân thể lăng không mà đi, hạ xích long hoàng liễn, hướng trên đại dương bao là chiến trường đi đến. Vũ Văn Phong bước chân đồng dạng rời đi cự ứng, cược ngươi một chiều có thể hay không bắt lại Hưng Phúc. Hắn đã không còn sống lâu nữa, không bằng cược chấm một chiều bắt lại ngươi người sư đệ này tốt. Ra như vậy bộ cách chơi, bản tọa không hứng thú. Trần Lạc Dương khẽ lắc đầu, về phần nói bắt lại hồng phúc. Bản tọa quyết định dùng 9 chiêu. Đao Hoàng Vũ Văn Phong dừng bước lại. 9 chiêu. hắn quả thực tò mò. Một viên cực lạc huyết đan, quả thật làm cho Thái Tuế lâm thời vượt qua là trời, ý cảnh hiển hóa chân hình, đi đến võ đế chi cảnh. Nhưng cũng vẹn vẹn này là ngừng. Đừng nói tam hoàng, cùng trước đó thần châu ngũ đế so sánh, giờ phút này mới vào võ đế cấp độ Thái Tuế cũng có chỗ không bằng. Ma, Ma Hoàng Trần Lạc Dương trước mấy trời vừa mới tại Nam Vân Sơn, một quyền quét ngang hạ đế Lý Nguyên Long, kiếm đế vương kiện cùng cơ bản đồng đẳng với một vị thứ 13 cảnh cao thủ xích hỏa viêm long. Hắn bắt lại thái tuế, muốn chín chiêu. Đao Hoàng Vũ Văn Phong lặng lặng nhìn xem Trần Lạc Dương đi hướng thái tuế. An vào cực lạc huyết đan, bất luận thắng bại, hôm nay đều là thái tuế nhân sinh trận chiến cuối cùng. Đao Hoàng xuất thủ, chưa nói tới cứu người, chỉ là không muốn Ma Hoàng làm cản mà vì mà thôi. Bất quá bây giờ Tình huống tự hồ lại có khác nhau. Không ai tin tưởng, Ma Hoàng muốn 9 chiêu mới có thể bắt lại Thái Tuế, cái kia hắn giờ phút này ý muốn như thế nào? Trần Lạc Dương ngự không mà đi, tới gần Tô Dạ cùng Thái Tuế giao chiến địa phương. Song phương giao chiến, lập tức chú ý tới hắn tồn tại. Thái Tuế đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Trần Lạc Dương tùy ý giơ ra một cái tay, năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền. Hắn trong hai con ngươi, đen nhánh quang mang chuyển biến làm ám kim sắc, khiến người kinh tâm động phách. Hung lệ bá đạo Trận thiên đấu địa City View tướng xuất hiện, đầu đội trời, chân đập biển, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chín chi thần binh treo ở trên không, vang lên con con. Đao Hoàng Vốn không muốn nhìn hắn xuất thủ, nhưng giờ phút này hiếu kỳ chín chiêu lời nói, liền trên dưới dò xét một phen, phát hiện Trần Lạc Dương trước mắt xuất thủ vẫn chưa hiện ra thứ 14 cảnh lực lượng. Si View tướng mặc dù từ hư ảnh hóa thành chân thực, nhưng trong đó vẫn chưa hiện lộ thần túy. Là cùng Thái Tuế trước mắt đồng dạng, thứ 13 cảnh lực lượng cấp độ. Nếu là cược kia đến điểm tiền đặt cực đi. Trần Lạc Dương nhưng không có nhìn thái thuế, mà là hướng Đao Hoàng Vũ văn phong hỏi, chỉ chúng ta dưới chân Ký Châu tốt. Đao Hoàng cười một tiếng, có thể, chấm hiện tại thật đến hứng thú, muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có ý đồ gì. Cái gọi là tiền đánh cực là Ký Châu, tức người nào thắng, Ký Châu liền trở về ai. Đương nhiên, cũng không phải là kẻ thất bại sau đó cũng sẽ không tiếp tục có ý đồ với Ký Châu. Mà là nói, trước mắt chiếm cứ Ký Châu địa bàn, cùng chiếm đoạt tiếp thu thái tuế bang nhân viên sản nghiệp, đem ký châu hóa thành nhà mình địa bàn. Từ sau lúc đó, có thể hay không giữ vững, thì là một chuyện khác. Vượt lên trước chiếm cứ địa lợi cùng căn cơ người, khẳng định càng chiếm ưu thế, một phương khác muốn cái sau vượt cái trước, không thể nghi ngờ muốn dùng nhiều càng nhiều khí lực. Đây là song phương thuộc hạ tiếp xuống chinh chiến. Đối với song hoàng mà nói, ngược lại không như nói càng giống quyết chiến trước gấm trận làm nóng người. Đến ở nơi này ban đầu chủ nhân thái tuế, ý kiến của hắn đã không trọng yếu đã là trận chiến cuối cùng, ngươi càng hy vọng đối thủ là bản tọa mà không phải hắn a. Trần Lạc Dương ra hiệu Tô Dạ lui ra, sau đó nói với Thái Tuế, xem như ngươi phục vụ trận này canh bạc bên trong dụng cụ đánh bạc ban thưởng, bản tọa thành toàn ngươi, ban thưởng ngươi một lần cơ hội. Thái Tuế toàn thân cao thấp đều là huyết quang bao phủ, nhiệt khí bức hơi, phản phất một tòa hình người hồng lô. Ánh mắt của hắn lại cực kỳ băng lãnh, gấp trăm trăm Trần Lạc Dương, không nói không nói. Truy hồi lo lắng vừa nói, cuối cùng dẫn theo một hơi liền tiệt. Nhưng giờ phút này, hắn một tiếng khí thế cũng trèo thăng đến đỉnh điểm, đi vào cuộc đời mình cuối cùng cũng cao tuyệt nhất đỉnh phong. Thái Tuế không rên một tiếng, đỉnh thương liền gai. Ba vòng huyết hồng đại nhật hợp lực một chỗ, công hướng Trần Lạc Dương. Vẹn vẹn cuồng bạo thương thế dư uy, liền đem phía dưới biển rộng tách ra, nước biển hướng hai bên tránh lui. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn đối phương, nắm lên nắm đấm đánh ra. Si Vũ tướng bắt lấy đỉnh đầu chín chi thần binh bên trong một cây đại thương, đối chọi gay gắt, đâm hướng Thái Tuế. Song phương va chạm, không có bất ngờ. Chỉ một nháy mắt, thái tuế tam thái thương liền bị thùa, bị trần lạc dương một thức si vưu vỡ nát. Khủng bố quyền ý biến thành ám kim muối thương, đem ba vòng huyết nhật đồng thời phá hủy, sau đó xuyên thủng thái tuế thân thể. chương 163. Để ngươi nhìn xem hắn chết. Ám kim trường thương xuyên qua ba vòng huyết hồng liệt dương. Trấn khai thái tuế trường thương trong tay. Sau đó phá vỡ bên ngoài thân hộ thân huyết quang, cuối cùng đâm vào trong cơ thể Thái tuế chỉ có ý đổ miễn cưỡng tránh đi yếu hại. Sau đó chuyện kỳ quái phát sinh. Liền thái tuế chính mình cũng chuẩn bị đón đỡ trọng thương đến thời điểm, cái kia ám kim sắc mũi thương đâm vào trong cơ thể về sau, liền là biến mất. Bá đạo hung ác lực lượng, tựa hồ chỉ là một cái thoáng tức thì. Mặc dù trên thân bị đâm ra một cái nhìn như thảm liệt lỗ máu, nhưng cũng không có cường đại lực lượng xâm nhập nội bộ tạng phủ. Thái tuế hồi khí trở lại, vẫn có thể để trấn tự thân lực lượng. Hắn không hiểu hi Quan chiến đám người nhìn chầm chầm hắn, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mới ma hoàng nói muốn chín chiêu mới bắt lại thái tuế, không chỉ đao hoàng vũ văn phong hiếu kỷ, tất cả mọi người hoang mang không thôi. Giờ phút này mắt thấy một chiêu đã qua, tháng bại tựa hồ đã rõ ràng, nhưng kết quả đi lạnh sấm to mưa nhỏ. Chính khi tất cả mọi người không hiểu thấu thời điểm, Trần Lạc Dương thủ hạ không trần chờ chút nào. Theo hắn ra quyền, si vưu tướng thủ hạ không ngừng, liên tục bắt lấy hướng trên đỉnh đầu cái khác 8 chi thần binh sau đó Liên tục tám chiêu lực lượng, toàn bộ đánh vào thái tuế trong cơ thể. Một kích lại một kích. Thái tuế từ đầu đến cuối còn có thể hành động tự nhiên. Hắn thậm chí ý đồ đối với Trần Lạc Dương phát động phản kích. Đao Hoàng Vũ văn phong mục hiện vẻ do dự. Trần Lạc Dương đem thực lực bản thân cực hạn tại thứ 13 cảnh, có thể nói là thành toàn thái tuế, cho thái tuế một cái công bằng. Thái tuế giờ phút này cũng không cái khác lựa chọn cùng đường lui, chỉ có nâng lên cuối cùng dự dũng, phóng tới Trần Lạc Dương. Đối phương khinh thị hắn một bộ chơi lửa bộ dáng. Thái Tuế cũng không phấn nộ, hắn chỉ muốn nắm chắc cái này cơ hội duy nhất, cho trước mặt cái này cái trẻ tuổi đối thủ một bài học. Khi hắn cuối cùng vọt tới Trần Lạc Dương trước mặt lúc, Trần Lạc Dương chín chiêu cũng đúng lúc sử dụng hết. Chín chi ám kim sắc thần bình toàn bộ đâm vào Thái Tuế trong cơ thể, lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, mắt thấy Thái Tuế trong tay mũi thương liền muốn đâm đến Trần Lạc Dương trên thân, hắn động tác đột nhiên cứng đờ bất động, cả người dở dẫn lơ lửng ở giữa không trung. Trần Lạc Dương dù bận vận động dung thu hồi nắm đấm, hai con tay vắt chéo sau lưng, bình tĩnh nhìn lên trước mặt Thái Tuế. Trên người lão giả quần quật huyết quang, phi tốc giảm đi. Cái kia bành trướng lực lượng cũng theo đó biến mất. Thái Thuế muốn rách cả mỹ mắt, liều mạng muốn đem trưởng thương trước đưa, đâm về Trần Lạc Dương. Nhưng hắn đã bất lực làm được, toàn thân tinh khí thần đều giống như bị rút sạch, thậm chí vô pháp duy trì lơ lửng ở giữa không trùng, mà là hướng phía dưới mặt biển rơi xuống. Nguyên bản phóng tới Trần Lạc Dương hắn Giữa không trung đi vào trong một đầu đột ngột đường vòng cung, tại Trần Lạc Dương trước mặt hạ xuống, khoảng hướng biển rộng. Bất quá hắn cuối cùng không có thật một đầu đâm vào trong biển. Đao Hoàng Vũ Văn Phong xa xa chiêu xuống tay, thái tuế thân thể liền đỉnh chỉ hạ lạc, ngược lại bay ngược hồi Vũ Văn Phong trước mặt, để chuẩn bị sông đi lên tiếp người Mao Văn Phong buông lỏng một hơi. Canh bạc hiện tại bắt đầu. Trần Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì, thuận miệng nói. Đao Hoàng giơ ra một cái tay, ấn tại thái tuế ngực, lẳng lặng điều tra tình huống trong cơ thể. Quan chiến đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này thái Tuế tóc hôi bại, hình dung tiểu tụy, phản phất đến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tát, cũng không còn trước đó càng già càng dẻo dai, hùng phong còn tại bộ ráng. Hắn hiện tại, coi như một đứa bé tiện tay đẩy một cái, đều có thể trực tiếp ngã quỷ một mệnh ô hô. Cái này nhìn qua giống như là cực lạc huyết đan di chứng Nhưng ngoài ra, đã thấy hắn tâm khẩu chỗ, ẩn ẩn còn có chín đạo hào quang màu vàng sậm đang nhấp nháy quang mang u ám cũng không sáng sủa nhế nhưng là vẫn cực kỳ trói mắt, xuyên thấu qua thái tuế thân thể đều có thể trông thấy. Đó chính là ma hoàng thổ bút. Quan chiến đám người tâm có điều ngộ ra. Vũ Văn Phong lông mày giật giật, quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, một ngày thời gian. Người xuất thủ có sơ hở, hắn một con đường chết. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đặt vào mặc kệ, một ngày sau đó cũng là giống nhau kết quả. Vũ Văn Phong ánh mắt tại Trần Lạc Dương cùng thái tuế ở giữa nazi. Hắn dò xét thái tuế tình huống về sau, hết thảy đều đã lòng dạ biết rõ. Trần Lạc Dương, không chỉ có phá hủy thái tuế trong cơ thể cực lạc huyết đan dược lực, đồng thời lấy 9 chiêu view quyền ý xuyên vào thái tuế trong cơ thể ngưng mà không phát, hình thành vi diệu cân bằng. Đặt vào mặc kệ, một ngày sau đó, quyền ý tự động bộc phát, thái tuế bảo thể mà chết. Cần Vũ Văn Phong đem 9 đạo quyền ý cùng nhau phá giải hóa đi, thái tuế mới có thể bảo vệ tính mạng. Mà lại nhất định phải là thật cho ra thích đáng giải pháp mới được. Nếu như bằng tự thân thứ 14 cảnh tu vì lực lượng cưỡng ép cứng áp Chính thức si view quyền ý có thể hay không hóa giải lại không nói trước, thái tuế bản nhân trước liền chịu không được, đồng dạng chỉ có bạo thể mà chết, chết không có chỗ chôn hạ tràng. Đây là Trần Lạc Dương, cho đao Hoàng Vũ Văn Phong ra một đạo đề. Hắn lúc trước lời nói, cũng không phải là muốn trên miệng chiếm thái tuế tiện nghi, mà là đúng là trần thuật một sự thật. Đây là hắn cùng Vũ Văn Phong ở giữa canh bạc. Thái tuế, là dụng cụ đánh bạc. Vũ Văn Phong, bản tọa nói qua, ngươi thấy chưa từng gặp bản tọa xuất thủ cũng không ảnh hưởng hai người chúng ta quyết đấu kết quả cuối cùng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Hiện tại, ngươi có thể thử một chút." Dứt lời, cũng không nhìn nữa Đao Hoàng cùng Thái Tuế, trực tiếp quay người, hai tay chắp sau lưng một lần nữa đi trở về Xích Long Hoàng Liễn bên trên. Tô Dạ đi theo bên cạnh hắn, cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía Đao Hoàng cùng Thái Tuế, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Xích Long Hoàng Liễn bên trên, ma giáo đám người đồng thanh nói, cũng nên giáo chủ trở về." Trần Lạc Dương tùy ý đầu, sau đó đi đến bậc thềm. Ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình, ngón tay không tiết tấu đang ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng đánh. Đao Hoàng đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương hai người trở về xích Long Hoàng Liễn bên trên, lại nhìn một chút trong tay mình thái thuế, bật cười nói, thú vị. Cự ưng dương cánh, lần nữa tới đến dưới người hắn nâng lên hắn. Một đám dị tộc cao thủ đều sắc mặt khác nhau, tộc chủ. Vũ Văn Phong cười nói, đúng là có ý tứ canh bạc, chấm hiện tại thật sự có hưng thú thử một lần. Hắn nhìn về phía trong tay dẫn theo thái thuế, thở dài một tiếng Ngươi phục cực lạc huyết đan, chớp lần này liền thắng cùng Trần Lạc Dương canh bạc, ngươi cũng sống không được mấy ngày. Đã tuổi già sức yếu, như nến tàn trong gió thái tuế bờ môi giật giật, chật vật phun ra mấy chữ, nhưng mời tộc chủ. Vung tay thử một lần. Vũ Văn Phong lắc đầu không nói. Thiên Lang Bác Tát nhĩ ở một bên trầm giọng nói ra, "Tộc chủ, cái này canh bạc như muốn công bằng, trừ Thái Tuế bên ngoài, cũng nên ma giáo ra một người tiếp nhận ngài đau ý, để ma hoàng đi giải." Vũ Văn Phong cười hỏi, đối với chấm không có lòng tin. Đối phương nôn tử ở giữa chưa hết chi ý, nhưng thật ra là cảm thấy, đao hoàng vũ văn phòng am hiểu hơn tiến công, nhất là đao thế khí thôn thiên hạ, mạnh mẽ thoải mái. Trên bản chất đến nói, hắn am hiểu hơn cho đối thủ ra đệ mục Bài thi dĩ nhiên không phải không được, nhưng tương đối mà nói không phải ưu thế chỗ. Mặt đối với cái khác đối thủ thì cũng thôi đi, có thể đối mặt cùng cấp độ ma hoàng, Hiển nhiên càng cần phải dương trường tránh đoạn. Nên đón nhà mình tộc chủ ánh mắt, bác tát nhi túi lầu đáp, thuộc hạ không dám. Không giải được, chính là không giải được, cũng ra một đạo đề cho đối phương, không cải biến được kết quả này. Đao Hoàng Vũ Văn Phong bình tĩnh nói, chấm có thể ra đề còn nhiều, rất nhiều, sau 6 ngày Mân Châu Biển bờ để Trần Lạc Dương chậm giải đáp. Nói, ánh mắt chuyển hướng Thái tuế, bất quá, nếu như chấm giải khai cái này đạo đề, vậy nói rõ Trần Lạc Dương cũng không gì hơn cái này, hắn liền không đáng chấm chờ lâu như vậy, liền ở đây giải quyết hết tốt. Đao Hoàng một đạo khiến người tràn trề không gì chống đỡ nổi đao ý xông vào thái tuế trong cơ thể. Thái tuế chấn động toàn thân, nhưng ngay lúc đó lại trở về hình dáng ban đầu, chỉ là nhẹ nhàng run rẩy. Đao ý mặc dù bá đạo, bất quá giờ khắc này nhưng lại âm nhu khó lường, phản phất mưa xuân giống như nhuận vật im mãng. Đao Hoàng Vũ văn phong mặc dù luôn luôn lấy khí thôn thiên giới, mạnh mẽ thoải mái khí thế nghe tiếng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể đi âm nhu linh xảo con đường. Tương phản, đi phương diện này đường lối, Đao pháp vẫn là thần châu tuyệt đỉnh. Ma giáo một phương người, đều ngưng thần nhìn chăm chú phương xa cự ưng trên lưng trên mặt đất Thái Tuế ba người thì tất cả đều tâm tình phức tạp bất luận kết quả như thế nào đối bọn hắn mà nói hết thể kết quả tựa hồ cũng đã chú định Xích long hoàng Liễn bên trên Trần Lạc Dương thần thái như thường nhưng kỳ thật tiếng lòng cấm kéo căng hắn có thể cảm giác được có một đạo nhu hòa nhưng hùng hồn đau ý chính đang không ngừng đụng vào chính mình lưu tại Thái Tuế trong cơ thể 9 đạo quyền ý Trần Lạc Dương ngược lại không lo lắng đối phương nhìn ra thần võ ma quyềnảo Diệợu Chính hắn đều vẫn chỉ là mới vừa lên đường đâu. Môn thần công này bác đại tinh thần, đến phồn ổn cho tới giản bên trong, thật muốn thác triển khai, biến hóa phăng phú, vô cùng vô tận, ảo diệu vô phương. Chính mình xuyên vào thái tuế trong cơ thể chín đạo quân ý, cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Từ tu hành môn thần công này bắt đầu, Trần Lạc Dương liền một mực tại dụng tâm phỏng đoán trong đó diệu dụng, hôm nay là cho Đao Hoàng gia đề mục, kỳ thật cũng là cho mình ra đề mục. Tại Đao Hoàng Vũ văn phong áp lực dưới, đem chính mình đối với si CV phỏng đoán biến thành thực tế vận dụng, làm nếm thử. Giờ phút này, cảm thụ mới ra quyền cảm giác, cảm thụ trước mắt Đao Hoàng Lường biến, đủ loại ảo diệu quy về Trần Lạc Dương một lòng, chậm rãi lắng động thành càng nhiều chất dinh dưỡng, tẩm bổ bản thân. Đột nhiên, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động. Một bên khác, Đao Hoàng Vũ Văn Phong Đao ý một dẫn, Thái Tuế toàn thân rung mạnh. Một đạo ám kim lưu quang, từ Thái Tuế trong cơ thể bay ra, hướng về phương xa biển rộng. Nước biển nháy mắt biến mất. Hình thành khu vực chân không. Toàn bộ trong biển rộng xuất hiện một cái cự đại chỗ trống, người có thể trực tiếp trông thấy đáy biển. Đáy biển đang ẩm, bị ám kim quang hoa hoành liên miên vỡ vụt. Trọng yếu nhất chỗ, thậm chí mơ hồ có thể thấy được đáy biển dung nham núi lửa tràn ra. Lực lượng cùng bạo tiếp tục thật lâu, nước biển chung quanh mới một lần nữa từ tứ phương bổ khuyết tới, che đậy đã thành một vùng phế tích đáy biển. Đám người tất cả giật mình, nhìn kỹ Thái Tuế, liền gặp Thái Tuế trong cơ thể chớp động ám kim quang hoa, giảm bất vì tám đạo. Đao hoàng thần sắc không thay đổi, tiếp tục lúc trước động tác. Ma giáo đám người quay đầu nhìn về phía nhà mình giáo chủ. Trần Lạc Dương nhìn trên mặt cùng vũ văn phòng một dạng điềm nhiên như không có việc gì, biểu hiện trên mặt, thậm chí còn so vừa rồi nhiều hơn mấy phần bộ dáng hứng thú. Trốc lát, đạo thứ hai ám kim quang hoa bay ra. Phương xa mặt biển lại là một phen đại loạn. Sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Ma giáo bên trong người tâm càng nắm chặt càng chặt. Nhưng ngay tại đao hoàng giúp thái tuế giải quyết ra đạo thứ 6 quyền ý thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên lăng lệ. Chỉ thấy thái tuế trong cơ thể, lại đồng thời nhiều sinh ra lục đạo ám kim quang hoa, khôi phục thành chín đạo quyền ý. chín đạo ám kim quang hoa không còn lúc trước cân bằng, ẩm vang nổ tung. Thái tuế thân thể, nháy mắt nổ thành một trùn huyết vụ. chương 164, siêu cảm động đại kinh hỷ. Thái tuế thân thể, tại đao hoàng vũ văn phong trước mặt nổ tung lên, toàn bộ nổ thành một đoàn huyết vụ. Tại quên kính mất đi cân bằng về sau, yếu ớt thân thể hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cơn bão ám kim quang lưu tứ tán bay múa, tàn phá bừa bãi lực lượng vẫn như cô khủng bố. Bất quá loại tình huống này, tự nhiên không đã thương được Vũ Văn Phong. Phảng phất có bình chướng vô hình, đem huyết vụ cùng kim quang đều ngăn trở tại bên ngoài, cùng dao hoàng cùng một đám dị tộc cao thủ cách xa nhau giằng chấp, cũng vô pháp thật dính vào thân thể bọn họ. Cơn phong gào thét, đem đây hết thể đều thổi tán. Nhưng dị tộc đám người trên mặt thần sắc, đều trở nên âm trầm. Thái tuế, chết rồi. Trận này canh bạc, nhà mình tộc chủ thua. Không chỉ có không thể bảo trụ thái tuế, thậm chí trơ mắt nhìn đối phương ở trước mặt mình huyết nục văng tung tóe, hài cốt không còn. Người chiêu này, quả thực so ngày xưa ma giáo đại thiên ma thủ phải mạnh hơn. Đao Hoàng Vũ Văn Phong thật không có quá kích động, chỉ là thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, sau khi tính hồn lại, nhìn về phía Xích Long Hoàng Liễn. Ánh mắt như có thực chất, xuyên qua hỏa diễm tường vân, thẳng đến đại điện bên trong cao cơ chô ngồi Trần Lật Dương. Chứ đại thiên ma thủ bên ngoài, đã từng thiên ma bất tử thân có phải hay không cũng nâng cao một bước rồi. Vũ Văn Phong hỏi. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, đạo thứ sáu mới bạo, ngươi lúc trước bế quan thu hoạch, xem ra cũng rất khả quan. Vũ Văn Phong lắc đầu, có chơi có chịu, ván này là châm thua. hắn thần sắc không thấy chán nản ánh mắt ngược lại càng sáng tỏ, tựa hồ đối với sau 6 ngày quyết chiến, càng thêm trở mong. Liên tại sau 6 ngày, các ngươi lại tái nhập Ký Châu. Vũ văn phòng đối với phía sau hắn thiên lang bác tắt nhĩ, ma lang bà còn đám người nói. Thời gian không còn sớm cũng không muộn. 6 ngày thời gian, cho ma giáo chiếm cứ ký châu. 6 ngày sau đó, quyết chiến ngày tiến đến, không đợi xong hoàng quyết chiến chiến quả ra dị tộc liền một lần nữa tiến đánh ký châu. Đao hoàng đối tự thân, vẫn chẳng ngập lòng tin. Tuân mệnh, bác tắt nhĩ mấy người cũng đồng dạng không có chút gì do dự, lập tức hoành thanh đáp. Mới canh bạc chỉ là để bọn hắn đối với ma giáo giáo chủ thực lực càng thêm coi trọng, có khác sâu hơn hiểu rõ, nhưng hoàn toàn không đủ để dao động dị tộc tộc chủ trong lòng bọn họ uy tín. huống chi, tộc chủ chỉ nói là tạm thời mặc kệ ký châu mà thôi. Phương Bắc Đại Địa bên trên, còn nhiều chính là bọn hắn tung hoành ngang dọc địa phương. Nơi khác, có bó lớn cơ hội, cùng ma giáo giáo chúng lại quyết cao thấp. So với đã sĩ khí như hồng dị tộc, trên mặt đất thái tuế bang bên trong người, thì như cha mẹ chết, tất cả đều thất hồn lạc phách bang chủ Thái tuế cứ như vậy chết không có chỗ chôn Đầu nhập dị tộc cũng không thể đạt được che chở. Kết quả cuối cùng vẫn là ma giáo ngọn núi lớn này áp lên đỉnh đầu. Lúc này, phương xa có điểm đen xuất hiện, tiếp lấy tới gần, sắc thực một đầu linh thú bay tới, rơi vào Thái tuế bang tổng quản Mao Văn Phong trước mặt. Mao Văn Phong thở dài, từ trên thân linh thú cởi xuống một cái thùng thư. Không thấy trước đó, hán kỷ thật đã đại khái đoán được nội dung. Nhìn sau quả nhiên là bên ngoài Tiếu Tham đưa tin cảnh báo ma giáo xâm lấn. Đáng tiếc, tới là ma Hoàng tọa giá là Trân Long. Đối với cấp độ này cường giả đến nói, hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ quá nhanh, quang minh chính đại vượt biên, tốc độ so nhà mình nhãn tuyến truyền tin trở về còn nhanh hơn. Chờ tin truyền về, liền giống như bây giờ, lúc này đã muộn. Nhà mình nhãn tuyến, vốn cũng không là dùng đến phòng bị thì cấp độ cao thủ. Mao Văn Phong lắp đầu, ngầm đầu nhìn chỗ không bên trong xích long hoàng liễn tâm tình u ám. Ma giáo thì si khí đại trấn. Đao Hoàng Vũ Văn Phong lại là nhạt, hôm nay cái này kém một bước, cũng sẽ tại trên tâm cảnh lưu lại vết tích, ảnh hưởng sau 6 ngày quyết chiến. Từ ma giáo chỉnh thể lợi ích đến nói, cái này thậm chí so chiếm trước ký châu càng trọng yếu hơn. Không tệ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa thưởng thức giảng một miệng người. Hoa Hồng Tường Vân bên trong, truyền ra thanh âm, không nhọc ngươi tiếp tục hao tâm tổn trí đoán, bản tọa quay đầu thu thập Lỗ Châu Vương gia về sau. Chậm chút thời điểm sẽ hướng dự Châu một chuyến, ngươi nếu có tâm, không ngại lại đến tham gia náo nhiệt." Cự Ưng trên lưng, Đao Hoàng Vũ Văn Phong cởi xuống bên hông bầu rượu, ngửa đầu uống thật sảng khoái sau cười nói, "Ngươi đã nói như vậy, cái kia chấm liền đi đầu một bước, tại dự Châu chờ ngươi." Trong tiếng cười, Cự Ưng dương cánh bay cao, nháy mắt đi xa, biến mất ở chân trời. Tân Hải thành trên không, lần nữa chỉ còn lại hỏa hồng tầng vân, che khuất bầu trời. Thái Dương tây dưới, màn đêm vốn nên giáng lâm, nhưng ở ánh lửa chiếu rọi, Tân Hải Thành vẫn sáng như ban ngày, phản phất tỏ rõ lấy, nơi này thật biến thiên. Lúc này liền có ma giáo cao thủ rơi xuống, thu thập thái tuế bang. Thái tuế đã chết, ma giáo đại quân áp cảnh, thái tuế bang cũng không có sức chống cự. Tuy có tử trung tại thái tuế ngoan cố phân tử, nhưng ở ma giáo tiêu diệt toàn bộ dưới, rất nhanh liền bị lắng lại, khó mà lật lên sông gió, Tân Hải Thành cấp tốc rơi vào ma giáo trường khống. Sau đó, ma giáo giáo chúng cũng không có vội vã hướng toàn bộ ký châu khuyết trương. Đánh xuống rộng lớn lãnh thổ dễ dàng, nhưng muốn đem hoàn toàn đặt vào trường khống, thì càng tốn hao tinh lực. Nhất là cần đại lượng đắc lực nhân thủ, không chế nắm giữ cơ sở. Giáo chủ hôm nay tới đây, vì tốc độ, khinh xa giản tử, tùy hành nhân viên tương đối có hạn. Bất quá, đến tiếp sau đại bộ đội, đã đang không ngừng bắt thượng, rất nhanh liền đem chạy đến cùng Tân Hải thành ma giáo cao tầng sẽ cùng. Đến lúc đó, toàn bộ ký châu đều đem đổi thay mới trời. Nơi này giao cho ngươi. Xích Long Hoàng Liễn bên trên Trần Lạc Dương nhìn xem Trần Sơ Hoa nói. Trần Sơ Hoa thi lễ một cái, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh Sau đó, nàng bổ sung nói ra, Mao Văn Phong người này là một nhân tài, nhưng đối với Hồng Phúc trung thành cảnh cảnh. Mao Văn Phong là thứ 10 cảnh, ngưng ý cấp độ võ vương, thái tuế bang bên trong thái tuế Hồng Phúc phía dưới thứ 2 cao thủ. Đối với Ma Giao đến nói, nhân tài khó được. Theo địa bàn mở rộng, cũng cần hấp thu càng nhiều người mới. Mao Văn Phong là địa đầu xa không sợ, điều hắn đi xa cách Ký Châu địa phương là được. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn thành lập tại Bảo đảm trung tâm điều kiện tiên quyết. Không cần lưu lại, tắng hắn đi bồi hưởng phúc. Trần Lạc Dương hời hở nói. "Vâng, giáo chủ." Trần Sơ Hoa đáp. Trần Lạc Dương gật gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua Nguyên lão phái một phương sau nói ra, "Thất trưởng lão cũng lưu lại." Thất trưởng lão thượng quan tùng nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Trần Sơ Hoa xem như thanh long điện thủ tọa, không có khả năng trưởng kỳ lưu tại một cái địa phương. Chờ ký Châu cục diện ổn định lại về sau, Nàng khẳng định sẽ rời đi, tiếp tục chủ tính trung trinh phạt địa phương khác. Đến lúc đó, Ký Châu nơi này khẳng định phải lưu người tòa chấn. Giáo chủ phân phó hắn lưu lại, hắn nói không chừng liền đem có lại một lần nữa độc trấn một phương phân đà cơ hội. Ký Châu trực diện dị tộc uy hiếp, thượng quan tùng để tay lên ngực tự hỏi có áp lực rất lớn. Nhưng ít ra đây là một cái tích cực tín hiệu. Giáo chủ khẳng định cũng sẽ cân nhắc dị tộc vấn đề, đến lúc đó làm ra an bài, trần sơ hoa trước mắt lưu tại nơi này Đồng dạng là vì phương diện này nguyên nhân. Hướng chi, trừ ký châu bên ngoài, chết châu, giang châu, lộ châu cũng đều mắt thấy muốn rơi vào ma giáo trường khống. Trung bộ tương châu, cống châu, thậm chí cả huy châu, ngạc châu, cũng không phải là không có khả năng. Sau đó còn có thể phát triển càng lớn thế lực bản đồ. Trần Lạc Dương lúc trước hứa hẹn, đang ở từng cái biến thành sự thật. Chỉ cần mình tận tâm tận lực, chắc chắn sẽ có thích hợp cao vị chờ lấy. Chỉ cần ma giáo tiếp tục như vậy nước lên thì thuyền lên. Lúc trước sư nhiều cháu ít cục diện là sẽ trở thành lịch sử, chính mình luôn có ra mặt cơ hội. Thượng quan Tùng hít sâu một hơi, quyết định muốn một mực nắm chặt kỳ ngộ. Lao hủ cần tuân giáo chủ rủ lệnh. Hắn ra khỏi hàng về sau, trình trọng đáp. Trần Lạc Dương Hải lòng gật đầu. Vương kiện chết chưa hết tội, bất quá bản tọa yêu hắn thành kính hướng võ tâm, cho vương ra một cái cơ hội. Vương Minh Sơn, vương quân bên ngoài, người đầu hàng không giết Hắn tiếp tục nói ra, nhưng nếu có người đùa nghịch tiểu thông minh, vậy cũng không cần khí Dưới thêm ma giáo đám người cùng nhau đáp, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. Đông Hải Vương Nhà, chính là thần châu hạo thổ cổ xưa nhất thế gia một trong, chiếm cứ lỗ châu, tựa như quốc gia bên trong quốc gia, thâm căn cổ đế. Trần Lạc Dương lời nói nhìn như cho đối phương một cái cơ hội, nhưng ma giáo tất nhiên quyết đoán, bài trừ những chi tiết kia. Đến lúc đó, vương gia có chút may mắn tâm lý, chờ đợi bọn hắn chính là đại thanh tẩy. Nếu như tất cả mọi người thức thời, cái kia một trận đại thanh tẩy về sau, bọn hắn cũng chỉ có dung nhập ma giáo lật không nổi khắc phong lang. Về phần vương Minh Sơn cùng vương quân, cái trước là vương gia một đời trước tốt lão, cái sau thì là cùng gia chủ vương kiện cùng thế hệ gia tộc chủ cột. Hai người một cái thứ mười một cảnh, một cái thứ 10 cảnh tu vi, là gia chủ vương kiện bên ngoài khác hai vị vương gia vọ vương cấp độ cường giả. Không có bọn hắn, vương gia rắn không đầu không được, đem càng thêm tăng hân lợi cho về sau chỉnh lý lỗ Châu Mặc dù đối phương cũng còn không có tỏ thái độ có thể hay không quy hàng, Nhưng Trần Đại Giáo Chủ đã động sắc cơ. Hắn lần này bắt phạt, liền là hướng về phía đại khai sát giới mà tới. Nghĩ đến đây, Trần Lạc Dương trong lòng liền muốn cảm tạ thái thuế. Hắn cảm động sắp khóc. Người tốt ta. Bản tưởng rằng cái thứ 12 cảnh đầu người, kết nếu như đối phương sinh sinh tăng lên tới thứ 13 cảnh. Đánh giết một vị võ đế về sau, ấm đen bên trong tăng trưởng huyết hồng quỳnh tương, có thể so sánh đánh giết một cái võ vương muốn nhiều không ít. Cái này một đợt, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn hiện tại thậm chí đều có chút hy vọng, trên đời này có thể có nhiều mấy viên cực lạc huyết đan. Không phải là vì dưới tay mình hoặc là chính mình ăn đi cùng địch nhân Liễu mạng, mà là vì chuẩn bị cho mình tốt hơn quyền miên ngắm. Chỉ cần mình nắm đấm đủ cứng, vậy cũng chỉ có địch nhân Liễu Mạn phần, không cần đến chính mình Liễu Mạn. Trần Lạc Dương rất nghiêm túc suy nghĩ, muốn hay không nếm thử hỏi một chút tấm đen, nhìn có thể hay không ngoi ra cực lạc huyết đan đan vương. Chủ yếu bộ lấy đao Hoàng Vũ Văn Phong cần thiết huyết hồng quỳnh tương số lượng quá lớn. Để hắn nhất thời ở giữa có chút không năm chắc được làm như vậy kiếm là bồi. Chỉ có đan phương vô dụng, còn cần có đầy đủ luyện đan nguyên vật liệu mới được. Cự ly quyết chiến 6 ngày thời gian, chưa hẳn tới kịp. Mà lại cũng không phải tùy tiện cái nào võ vương ăn cực lạc huyết đan liền có thể lâm thời tăng lên tới võ đế cấp độ, nhất định phải là thái tuế loại này chỉ thiếu lâm môn một các người. Dạng này người, vốn là cũng cực kỳ thưa thớt. Đến lúc đó có đan dược không ai ăn, liền lung túng. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ đồng thời Những người khác cũng đều nỗi lòng chập trùng. Tứ trưởng Lao Sải Hàn tìm tới nhị trưởng Lao Yến Triệu, tiến nhị ca, Vũ Văn Phong đi dự trâu, có thể hay không đụng tới đại thủ tọa cùng Lý Nguyên Long? Không không khả năng. Yến Triệu trầm chậm nói ra, không chỉ là Vũ Văn Phong, tấn Trần Lạc Dương lời nói, hắn cũng sẽ đi. Sải Hàn trầm giọng nói, vì khả năng này tái hiện tại thế đỉnh thiên thần quyết. Trước đó, Tô Vĩ đã cùng tất cả mọi người thông qua khí. Yến Triệu gật đầu, hơn phân nửa như thế. Cục diện quán loạn. Xài hàn lắp đầu, thở ra một hơi thật dài, Vũ Văn Phong lần này xuất quan, sắc thực mạnh hơn, so với hắn năm đó cùng đào vong cơ quyết chiến lúc, càng mạnh. Tiến triệu một đôi mảy trắng nhữ lên, Vũ Văn Phong tiến thêm một bước, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, nhưng trần lạc Dương tiến bộ, quá không thể tưởng tượng nổi, hắn có phải hay không tại tuyết vực cao nguyên đạt được cái gì? chương 165, đếm ngược 4 ngày, có phải hay không là tứ trưởng lão xài hàn hơi do dự một chút? Cổ thân ấm, cũng có khả năng. Nghị trưởng Lao Yến Triệu Minh Bạch hắn muốn nói cái gì? từng ấy năm tới nay như vậy, lịch đại giáo chủ đều không thể hiểu thấu đáo cổ thần ấm mạo rượu, chỉ cảm thấy chi kỳ bên trong tựa hồ thai nghén cực kỳ huyền diệu ý cảnh, phảng phất thân ở bảo tàng bên ngoài, thiếu duy nhất một cái chìa khóa. Sai Han chậm chậm nói ra, thiếu khuyết nắc ấm. Yến Triệu nhẹ nhàng gật đầu, lịch đại giáo chủ đều tại tìm kiếm nắc ấm, Trần Lạc Dương cũng không ngoại lệ, tính đến cho đến trước mắt, còn chưa có phương diện này tin tức, nhưng không thể không cân nhắc, khả năng hắn đã có thu hoạch chỉ là giữ kín không nói ra. Sai Han gật đầu không nói. Tiến Triệu nói, nếu như tạm không cân nhắc cổ thần ấm vấn đề, một cái khác tương đối lớn khả năng chính là lúc trước hắn tiến về Tuyết vực cao nguyên cùng đảo vong cơ quyết chiến lúc, tại Tuyết vực cao nguyên có khác thu hoạch, nếu không rất khó giải thích hắn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thoát thai hoàn cốt, Vũ Văn Phong tiêu hóa cùng đảo vong cơ một trận chiến chiến quả, cũng muốn thời gian 4 năm cùng bế quan tiềm tu mới được. Tuyết vực cao nguyên hoang vắng, rất nhiều nơi hoàn cảnh ác liệt đến mức hoàn toàn không có bóng người. Sở dĩ, đối với nơi này thăm dò có độ khó rất cao, khả năng vẫn chôn giấu không ít bí mật, không giống thần châu hạo thổ đông đúc khu vực, từ xưa đến nay năm tháng dài rằng, giặc, bị vô số người cậy một lần lại một lần. Hồng Nham bị điều đến Thục Châu, bất quá đã thông chi hắn phái người trở về tuyết vực cao nguyên lại làm tìm hiểu. Sai hắn nói, chỉ là trong thời gian ngắn sợ là rất khó có phát hiện. Yến Triệu nói ra, không sao, trước cha. Sai hắn hơi trầm mặt một chút sau nói ra, Yến Nhị ca Cho ta nói một câu, trước đó trung thủ các phái liên thủ vây công thánh vực, có lẽ còn nhưng nói là hắn khư khư cố chấp khiêu chiến đảo vòng cơ, cho đối phương thừa dịp cơ hội. Nhưng trước mắt Vũ Văn Phong sau khi xuất quan như thế cường hãn, lại phải nhờ có Trần Lạc Dương cũng cố gắng tiến lên một bước, nếu không sợ là không dễ ngăn cản. Tuy nói có hạ triều cùng kiếm các tại phía bắc cản trở, bản giáo cũng không phải gối cao không lo à. Người nói không sai, cục diện dưới mắt thần giáo không thể loạn. Bất quá không ảnh hưởng chúng ta tìm ra hắn đột nhiên tiến bộ chân tướng. Yến Triệu nói ra, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, chúng ta chậm rãi làm chuẩn bị là được. Sai Han gật gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, đại thủ tọa trước mắt nếu như động kiếm, nên đã thắng qua ngày xưa Trần Lạc Dương tại thứ 13 cảnh thời điểm. Nàng cự ly thứ 14 cảnh chỉ kém một trang giấy cự ly, nguyên cho rằng chỉ cần cái này một bước đi tới, song phương mạnh yếu liền sẽ nghịch chuyển. Có thể Trần Lạc Dương cùng đào vong cơ một trận chiến sau ngắn ngủi một tháng bên trong Dĩ nhiên lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Mắt thấy gần đến chỉ thiếu chút nữa xa, Phản Siêu đang nhìn, kết quả đối thủ nhưng lại đột nhiên hướng phía trước thoát ra ngoài một đoạn. Tiễn Minh không có không có dao động, sai Hàn không rõ ràng, nhưng trong lòng hắn quả thực sinh ra thất bại cảm giác. Nữ đế không tu Thiên Ma huyết, lại vượt qua trong lịch sử một đám tu luyện Thiên Ma huyết thứ 13 cảnh giáo chủ. đương nhiệm giáo chủ đối với chỉ còn lại cảnh giới ưu thế. Mắt thấy nữ đế cũng đột phá đang nhìn, một đám nguyên lão phái tất cả đều vui mừng khôn xiết. Đột Không ngờ rằng, ma hoàng nhưng cũng áp đảo hết thẻ tu luyện thiên ma huyết tổ tiên tiền bối phía trên. Lao hủ tin tưởng đại thủ tọa thiên tư. Tiến triệu trầm chầm, chầm nói ra, nếu không được, lại chờ một cái 20 năm là được. Sai Han bờ môi giật giật, không có lên tiếng. Tiến minh không cùng trần lạc dương có lẽ còn có thể lại chờ 20 năm, bọn hắn cái này mấy đám xương giả nghị kiên trì đến ngày đó, nhưng có nhịp. Trước chờ qua sau 6 ngày trận chiến kia đi. Sai Han cuối cùng than nhẹ một tiếng. Tiến triệu gật đầu. Mặc dù không ứa Trần Lạc Dương, nhưng trận chiến này liên quan đến sau này thần châu hạo thổ đi hướng cùng bản giáo mặt mũi bại không được, người ta mấy ngày nay, liền cũng nghe hắn hiệu lệnh Liền sợ giáo chủ ngại chúng ta mấy cái lao già quá trứng mắt, muốn cắt trừ chúng ta a Tam trưởng lão vương mặc Phong thanh âm ở một bên văng lên. Tiến triệu nhàn nhạt nói ra, hắn vẫn luôn chê chúng ta trước mắt. Vương Mạc Phong mỉm cười nói, giáo chủ một câu, đao hoàng đi trước dự châu, tuy nói đao hoàng đối với đại thủ tọa luôn luôn có cầu hoàng thâm Nhưng đại thủ tọa cái kia tính tỉnh. nói, hắn lắc đầu. Tứ trưởng lão xài Hàn nói ra, đã sai người khẩn cấp thông chi đại thủ tọa. Vương Mặc Phong than thở, cái kia đại thủ tọa nếu như vì vậy tung đi lý nguyên Long, giáo chủ khẳng định liền đối với Chu Tức Điện động nào, thật sự là dốc vốn tốt mua bán a. Nhị trưởng lao Yến Triệu thần sắc bình tĩnh, quy tắc trò chơi liền là như thế này, chúng ta đã hạ tràng cược vấn này, liền sớm đoán được sẽ là như thế. Hơi dừng một chút về sau, hắn nói ra, kỳ thật Lao hủ ngược lại không lo lắng đại thủ tọa đụng tới vũ văn phong. Vương Mạc Phong cùng xài hàn đều nhìn về hắn. Chỉ cần đại thủ tọa trước mắt không đột phá đến thứ 14 cảnh liền đi. Tiến triệu bổ sung nói. Lời nói có chút ly kỳ. Cảnh giới thấp, thực lực yếu, ngược lại cao hơn cảnh giới, thực lực mạnh muốn tốt. Vương Mạc Phong cùng xài hàn nghe vậy, không có vội vàng chất vấn, mà là lâm vào trong chầm tư. Tiến nhị ca, ngươi cho chúng ta giao một chút thực ấy, đại thủ tọa một kiếm kia Đến tuột cùng sai hàn trần chờ hỏi, ta nghe làm sao cảm giác, so dĩ vãng ngươi nói cho chúng ta biết còn muốn càng mạnh. Tiến triệu lắp đầu, không phải giấu các ngươi, là đại thủ tọa gần nhất lại có tiến bộ, nhưng là nàng một kiếm này, không thể khinh động, dưỡng kiếm ngàn ngày, dùng kiếm nhất thời, cái này ra khỏi vỏ kiếm thứ nhất nhất là quý giá. Đại thủ tọa không đến thứ 14 cảnh, nhưng một kiếm này lại rất để vũ văn phong tâm động, sở dị hắn sẽ giữ lại đại thủ tọa, xem như giáo chủ về sau mới đối thủ. Đến ma luyện hắn đao của mình Vương Mạc Phong nói Trước đó hắn chủ yếu đối thủ Thủy chung vẫn là giáo chủ Tiến triệu nói ra hắn thật động thủ Kết quả sẽ là một chết một bị thương Sau 6 ngày chú định thắng không nổi trần lặng dương Vương Mạc Phong cười một tiếng lấy giáo chủ hiện tại hiện ra thực lực Hắn cùng đao hoàng một trận chiến Nếu như song phương chiến đấu tới cùng Đoán chừng cũng là một chết một bị thương kết quả Chỉ không biết ai có thể còn sống sót Sai Han có chút chân chờ Tiến nhị ca Đại thủ tọa cử ly thứ 14 cảnh chỉ kém một đường, nếu không có gì ngoài ý mớn, năm nay trong vòng nhất định có thể vượt qua cửa ải này, nhưng bây giờ xảy ra ngoài ý mớn. Chưa hẳn người người đều cùng đao hoàng một dạng tại cùng cao thủ trong quyết đấu mưu cầu đột phá. Nhưng đỉnh tiêm cao thủ ở giữa giao phòng sắc thực khả năng nghiền ép ra riêng phần mình tiêm lực, bắn ra linh cảm hòa hoa. Yến Minh không gần đây liên chiến hạ đế Lý Nguyên Long cùng kiếm đế vương kiện, bây giờ lại truy kích Lý Nguyên Long, khí thế như hồng. Nàng không phải không khả năng vì vậy trước thời hạn vượt qua một bước kia. Vậy Liên chỉ có thuận theo tự nhiên, ngọ hẹp gặp nhau, không có khả năng rút lui, mà mình không cũng chưa chắc sẽ thua, lớn nhất có thể là lưỡng bại câu thương Yến Triệu trầm mặc một chút về sau, lạnh nhạt nói ra. Hoặc là đồng quy vũ tận, đó chính là ông trời thành toàn trần gia phụ tử, lão hủ không lời nào để nói. Vương Mạc Phong trật trật tán thưởng, đáng tiếc, lấy giáo chủ và đại thủ tọa tính tình tâm tính, cũng không thể tiếp nhận hai người liên thủ hai chọi một chiến đao hoàng một cái Như bây giờ biến tướng xa luân chiến, chỉ sợ đã là có thể tiếp nhận mức cực hạn. Đao Hoàng thật tổn thương tại đại thủ tọa dưới kiếm, giáo chủ nói không chừng sẽ còn cho hắn thời gian dưỡng thương đâu. Nói đến Liên Thủ, lão hủ càng để ý Lý Nguyên Long. Tiễn Triệu nói, người này nhất quán giỏi về dấu rốt, không thể xem thường, Trần Lạc Dương cùng Tô Vĩ liên quan tới đỉnh thiên thần quyết suy đoán, cực có thể là đúng, chỉ là không xác định Lý Nguyên Long nếm thử hiện tại có thành công hay không. Đã kịp thời thông tri đại thủ tọa, mời nàng lưu ý. Sai hắn nói. Yến Triệu yên lặng gật đầu. Tam trưởng lão Vương mặc Phong thì bỗng nhiên cười một tiếng, thượng quan tâm tư, giống như hoạt phiếm đứng lên đâu Tiếp cận liền đi. Nhị trưởng lao Yến Triệu từ tổ nói. Vương mặc Phong lại nhìn về phía tứ trưởng lão Sai Hàn. Sai hắn nói, đừng nhìn lao phu, phân đà hộ pháp có thể không ngừng thêm, có thể cao nhất bên trên vị trí liền mấy cái như vậy. Trần Lạc Dương Triệu chia tách, dưới tay hắn người vui không vui lòng bị hắn phân quyền. Vương mặc Phong xúc động thở dài, không thể Yến Triệu lạnh nhạt nói, những sau này hay nói kia, trước xử lý trước mắt. Còn lại hai người cùng một chỗ gật đầu. Cự ly song hoàng quyết chiến còn có 6 ngày. Hôm ấy, ma hoàng liền đổ Giang Châu, Lỗ Châu, thẳng đến Ký Châu, giá lâm Tân Hải Thành. Đao hoàng gần như đồng thời đến. Song hoàng trước khi quyết chiến, tại Tân Hải Thành trước tiến hành một trận đổ chiến. Kết quả cuối cùng, ma hoàng nổ được thứ nhất, thắng được Ký Châu, đao hoàng cùng dị tộc tạm lui. Thái tuế bang bang chủ thái tuế hồng phúc bỏ mình. Tin tức chuyển ra, thiên hạ lần nữa chấn động. Một ngày sau, cự ly xong hoàng quyết chiến kỳ hạn còn có 5 ngày. Ma hoàng giá lâm lỗ châu, trung thổ ba đại thế gia đứng đầu vương thị gia tộc, bị nổ tận gốc. Kiếm đế vương kiện vẫn lạc về sau, trong tộc còn sót lại hai vị võ vương cao thủ vương Minh Sơn. Vương quân phân biệt vẫn lạc tại ma giáo tam trưởng lao vương mặc phong cùng tứ trưởng lao xài Hà tay, còn lại kẻ dám phản kháng, không một may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, Giang Châu cũng rơi vào ma giáo trưởng khống. đến tận đây Thần Châu Đông Bộ, vào hết ma rào tay, từ Nam đến Bắc, hợp thành một tuyến. Hạo thổ phía trên, một phái ma diễm liệu nguyên chi thế. Tấn Bắc Thanh Lương Sơn, trong Thanh Lương Tự. Một gốc to lớn dưới cây bồ đề, bệnh ma ha minh giác đại sư ngồi xếp bằng, ho khan không ngừng. Mấy cái lao tăng thủ ở bên cạnh hắn, đều trên mặt thần sắc lo lắng. Nam trinh phạt ma một trận chiến, Thanh Lương Tự tham chiến Phật môn cao thủ, trừ minh giác đại sư một người bên ngoài, toàn quân bị diệt. Thanh Lương Tự tổn thất nặng t Nguyên khí đại thương. Mà bây giờ, thân ở Tấn Châu bọn hắn, cùng Ký Châu đồng dạng, trực diện phương bắc dị tộc cắp lực. Tộc chủ Vũ Văn Phong ra lệnh một tiếng, dị tộc tám bộ gần như toàn tuyến xuất kích. Phải hiền vương thống xoáy hai bộ cao thủ, đã đi vào Tấn Châu bắc bộ biên cường, đại quân áp cảnh. Ký Châu vào ma rào tay, nghe nói Vũ Văn Phong có mạng, đại hắn cùng Trần Lạc Dương quyết chiến về sau, dị tộc mới có thể lại công Ký Châu. Một vị lao tăng lo lắng nói ra có thể suy ra, áp lực sẽ toàn bộ đến chúng ta tấn châu bên này. Nam Vân Sơn một trận chiến, kết quả quá xấu, vượt qua mong muốn, hạ chiều may mà quá thảm, có thể tự vệ chính là vạn hạnh, chỉ sợ bất lực chi viện chúng ta. Khác một vị lao tăng chấp tay hành lễ. Minh Giác Đại Sư liên tục hò khan, thật lâu về sau, mới trật vật nói ra, ngày hôm trước nhân, hôm nay quả, hết thẻ sớm, có định số, cái này một cấp không dễ qua, ngăn cản dị tộc những người khác, đau hoàng một khi đích thân tới, chung quy là một trận nước Hiện tại liền hộ tống chuyển di bách tính Nam rời đi, cứu được một cái là một cái. Chúng tăng cùng một chô miệng hét Phật hiệu, vâng, Sư Minh. Cùng một ngày, tự dự châu lại truyền ra tin tức. Hạ đế Lý Nguyên Long Bắc trở lại trên đường, bị ma giáo chu tức điện thủ tọa Yến Minh không truy kích lúc, đến người tiếp ứng. chôn vùi hơn ngàn năm thần châu thứ nhất phòng ngự tuyệt học đỉnh thiên thần quyết, tái hiện nhân gian. Lại một ngày sau, cách xong Hoàng Quyết chiến đếm ngược 4 ngày. Ma Hoàng Trần Lạc Dương, giá lâm dự châu chương 166. Không ai có thể thiếu chúng ta đồ vật không trả. Xích Long Hoàng Liễn phi hành trên bầu trời. Trần Lạc Dương mấy người cũng ngay lập tức đạt được đến tự dự châu tin tức. Xem ra lúc trước đoán không sai, Đỉnh Thiên Thần kết quả nhiên tái hiện nhân thế. Trần Lạc Dương dùng một loại tương đối tùy ý giọng điệu nói. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Vĩ, Tô Dạ huynh đệ hai người lúc, ngựa khi mới chỉnh trọng mấy phần, Lý Nguyên Long, chết chưa hết tội. Tô Dạ còn có chút ngây thơ. Tô Vĩ thần sắc u ám nhưng ngự khí tỉnh táo, giáo chủ Thánh Minh, kẻ này thâm tàng bất lộ, chủ tính thật lâu, vụng trộm chuẩn bị, nghĩ đến còn không chỉ một đỉnh thiên thần quyết. Trần Lạc Dương trong lòng tán đồng Tô Vĩ phán đoán. Thủ đoạn như thế nào trước tạm bất luận, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, hạ đế Lý Nguyên Long có lẽ cũng có thể tính đem ở một phương diện khác làm đến cực hạn người. Luận trước mắt tuyến đường võ đạo thiên tư tu vi, Tam hoàng ngũ đế bên trong, Lý Nguyên Long không phải kinh nghiệm nhất cái kia. Tự thân mạnh thực lực, tính không được thứ nhất nhưng ngượn nhờ hạ chiều quốc lực xem như dựa vào nhiều năm ẩn nhẫn bỏ bao công sức hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đến tăng cường tự thân chỉnh thể sức chiến đấu cũng có hiệu quả rõ ràng bất luận là chu tính để đỉnh thiên thần quyết tái hiện vẫn là trong bóng tối lấy Minh Hải tế lễ bồi dưỡng viêm Long lại hoặc là tế luyện có thể khắc chế ma giáo trúc dung phần thiên trận làm Quang Băng Hải đều cực lớn để thăng hạ chiều thực lực Trần Lạc Dương không thể không hoài nghi người này có phải hay không còn có cái khắc càng nhiều ám thủ chuẩn bị ở trong mắt hắn Trung độ trong cao thủ, hạ đế Lý Nguyên Long nguy hiểm, dần dần tăng lên đến kiếm hoàng đảo vòng cơ phía trên. Không phải chỉ hiện tại trọng thương viễn phó hải ngoại tìm ý liễu kiếm hoàng, mà là thân ở tự thân cường thịnh thời điểm kiếm các các chủ. Trần Lạc Dương trong lòng lầm bẩm, nếu như không có ma giáo cùng dị tộc, cũng không có cái khác thế lực khác ảnh hưởng, kiếm các cùng hạ triều tỏ rõ ý đồ cứng rắn làm một cuộc, hắn hiện tại kỳ thật càng xem trọng hạ triều. Hạ đế Lý Nguyên Long chủ tính đông đạo thủ đoạn, rõ ràng đều rất có tính nhắm vào Cái này khiến Trần Lạc Dương hoài nghi, đối phương có phải hay không cũng kín đáo chuẩn bị đem tới đối phó kiếm các cắt chủ chuẩn bị ở sau. Kiếm các cắt chủ ngày bình thường làm việc, công chính nói, không cao lắm điều, đối với hạ đế cũng cho đủ tôn trọng. Nhưng hắn người chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, lực ảnh hưởng liền không ai có thể coi nhẹ. Như thế một vị ẩn hình thái thượng hoàng giã ở nơi đó, muốn nói Phụng Thiên Thừa Vận, Duy Ngã Độc Tôn ngày hôm nay tử trong lòng không ý nghĩ gì, khả năng này quá thấp. Biến thành người khác có lẽ khả năng... Nhưng Lý Nguyên Long chắc chắn sẽ không không ý nghĩ gì. Chỉ là ma giáo, dị tộc một nam một bắc gáp lực to lớn, Lý Nguyên Long chỉ có ngầm tự kèm chế mà thôi, mượn nhờ kiếm các hỗ trợ che gió che mưa đồng thời, chính mình cao bức tưởng, rộng tích lương. Mà hiện bây giờ, hạ chiều mấy chục năm thậm chí hướng hơn mấy đời người mấy trăm năm tích lũy, cuối cùng từ một góc của bằng sơn, bắt đầu dần dần bại lộ đến mọi người trước mặt. Trừ Lý Nguyên Long chính mình từ đầu đến cuối vẫn không có thể đột phá tới thứ 14 cảnh bên ngoài, chuẩn bị đã khá hậu hĩnh bất quá Trần Lạc Dương trong lòng nhanh chóng lướt qua một cái ý niệm trong đầu Nam Vân Sơn chiến hắn cùng Lý Nguyên Long giao thủ qua bước ra đối phương ẩn tàng thức thứ 10 Long quyền 10 rồng tại người Lý Nguyên Long đã có hướng lên đột phá khả năng chỉ chờ hắn đem thập Long hoàng quyền quyền ý dung hội quán thông triệt để kết hợp một lò khả năng chính là thành tiểu thứ 14 cảnh xuất thần cảnh giới thời điểm Mặc dù bị Trần Lạc Dương trọng thương nhưng ngượn nhờ làm Quang Băng Hải làm phòng ngự Lý Nguyên Long thương thế còn trong phạm vi chịu được Nếu như hắn có thể từ lần này trong lúc giao thủ hấp thu dẫn dắt cùng kinh nghiệm, có lẽ có thể ra tốc hắn lĩnh hội thập long hoàn quyền, đột phá thứ 14 cảnh bước chân. Chỉ là thời gian cụ thể bên trên, khó xác định. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ đồng thời, trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì, bản tọa chờ mong Lý Nguyên Long có thể chuẩn bị càng nhiều kinh hỉ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, về phần đỉnh thiên thần quyết, Lý Nguyên Long kỳ thật để bản tọa có chút thất vọng, cuối cùng không phải bản thân hắn luyện thành. Nghĩ đến Tu luyện môn thần công này, từ đầu đến cuối có rất nhiều khó lòng, chút nào lấy không được xảo. Tô Vi nói, chuyên về tin tức, cũng không phải là Lý Nguyên Long bản nhân đột nhiên hiện lộ đỉnh thiên thần Quyết Tu Vi, mà là một cái 30 tuổi hứa, không có tiếng tâm gì, làm hoàng cung thị vệ trang phục thanh niên nam tử đột nhiên hiện thân, chạy đến cứu giá. Nếu như không phải như thế một lần, mọi người sợ còn không biết, hạ triều hoàng thất trong thâm cung, lại còn có dấu như thế một vị thứ 13 cảnh võ đế cứng giả. Cùng kiếm đế vương kiện năm đó một tiếng hót lên làm kinh người thời đồng dạng, trước mắt còn không xác định này quân là vừa vặn đang lâm võ đế chi cảnh, vẫn là đã nhiều năm rồi. Nhưng hạ đế Lý Nguyên Long quả thực bảo trì bình thản, đem lá bài này che được cực kỳ chặt chẽ, liền hạ chiều mấy cái hoàng tử sợ là đều không biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Lạc Dương cảm thấy, Lý Nguyên Long đối với người này tín nhiệm, khả năng còn tại mấy cái kia hoàng tử phía trên. Hán Nam Trinh dám đem viêm long mang ra đến, lưu tại hoàng đô át chủ bài Hẳn là người này. Tín nhiệm cũng nhận được hồi báo. Nhờ có người này kịp thời xuất thủ, mới tiếp ứng Lý Nguyên Long trốn về hoàng thành. Theo yến thủ tọa truyền về tin tức, Đỉnh Thiên Thần Quyết phòng ngự rất đủ mặt. Tô Vi nói, bất luận là chính diện cường công, vẫn là xảo lực thay đổi, lại hoặc là nhằm vào tinh thần tiến hành công kích, đối phương đều bất vi sở động. Dự Châu cảnh nội, Nữ Đế Yến Minh không truy kích hạ đế Lý Nguyên Long, cùng cái kia thần bí thị vệ giao thủ. Trước lấy Nguyệt Hoàng chân thân ra hạ quảng hàn cô thương chính diện cường công bị đối phương đỉnh thiên thần quyết ngăn lại. Sau đó lấy hoán Nhật đại pháp thay trang đổi sao chí năng, nếm thử dẫn dắt bị lệch đối phương kình lực, kết quả giống lao hổ cắn rủa, không thể nào hạ miệng, đối phương lù lù bất động. Tiếp lấy đổi dùng như lai ma trưởng bên trong một thức nghiêm hoa thành ma, bản thân chính là đẩy núi lấp biển vô tận cự lực, đồng thời còn nhằm vào địch linh hồn của con người thần trí giúp cho trấn áp. Nhưng đối phương bất vi sở động, vẫn dựa vào đỉnh thiên thần quyết mạnh kháng nữ đế một trường. Thần Châu Hạo thổ bên trên lịch sử thứ nhất phòng ngự tuyệt học, hiển thị do cường hãn cùng toàn diện. Dựa theo nữ đế phản hồi về tới tình huống, cứng đối cứng công kích, còn có thể cảm giác được đối phương rất mạnh lực phản chấn. Bất quá, thân pháp di động là cái vấn đề lớn, chỉ dựa vào tự thân khó mà ngăn chặn yến thủ tọa bước chân, yến thủ tọa triển khai dưới ánh trăng phi thiên thân pháp, đối phương theo không kịp. Tô Vi nói, Sở Dĩ hạ đế cũng không thể đơn độc đem hắn bỏ rơi tự mình một người chuồn đi, nhất định phải hai người tương hỗ chiêu ứng năng đỡ. Vừa đánh vừa lui, mới lấy lui về hạ triều Hoàng Đô Vũ Kinh Thành. Không sao, ngay tại Vũ Kinh Thành tốt. Trần Lạc Dương nói. Tô Vi cưới người hành lễ, vâng, giáo chủ. Tô dạ thấy thế, cũng cười hì hì đi theo thi lễ. Trần Lạc Dương hỏi, đánh với Hồng Phúc một trận về sau, nhưng có thu hoạch. Có. Tóc dài thiếu niên ngay vậy, hai mắt lập tức sáng lên, bất quá lại có chút ngượng ngủng gãi gãi đầu. Cái kia, còn có nhiều thứ không nghĩ minh bạch, liền kém một chút. Nói. Dựa hồ sợ Trần Lạc Dương không tin, hắn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay một chút, đầu ngón tay ở giữa chỉ thiếu một chút cự ly. Tô giả nghĩ nghĩ về sau, lại đem cái kia một chút cự ly tiến một bước thu nhỏ, đến mức hai ngón tay mắt thấy đã muốn khép lại cùng một chỗ, liền kém một chút điểm. Không tệ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt gật đầu, xuống dưới chính mình lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Tô giả lúc này vui tươi hớn hở nói, vâng, sư hình. Dứt lời gật gù đắc ý rời khỏi ngoài điện. tô Vĩ nhìn đệ đệ mình mắt Giờ phút này hắn không giống bình thường như thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối với tô dạ lại ghét bỏ vừa bất đắc dĩ. Tương phản, trong ánh mắt toát ra ôn nhu cùng thương tiếc vẻ. Không ai có thể thiếu chúng ta đồ vật không trả. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, canh giờ đã đến, nên báo liền báo. Tô Vĩ Mặt hiện vẻ cắm kích, nhưng lại rất nhanh khôi phục tỉnh táo, tạ giáo chủ long ân. Chúng ta thiếu người có vẻ như cũng thật nhiều. Trần Lạc Dương đáy lòng âm thầm chửi bậy. Được thôi. Cái mông quyết định đầu Cứ như vậy đi. Ta nhà thiếu người không gọi thiếu, nhân ra thiếu ta nhất định phải còn. Sau khi ta chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Đời này, sống được không kiêng nghệ gì cả chút. Âu ra, Trần Lạc Dương trong lòng chính suy nghĩ lung tung thời điểm, Lão Thọ đông nhiên cầu kiến. Chuẩn Lão Thọ sau khi đi vào, đối phương dâng lên một phong ngọc giản, bẩm giáo chủ, thục châu hồng hộ pháp sai người đưa tới văn kiện khẩn cấp, là có liên quan tuyết vực cao nguyên tin tức. Trần Lạc Dương nghe vậy, tiếp nhận ngọc giản. Xem trong đó ghi chép nội dung. Hình thiên hộ pháp hồng nhằm tin, nói chuyện với người khác một dạng ngắn gọn, nhưng ý tứ phi thường minh bạch. Chỉ là nội dung để Trần Lạc Dương có chút ngoài ý muốn. Tuyết vực cao nguyên bên trên, trật hiện đại lượng ma tăng một mạch truyền nhân. Thì vân thiên cùng thanh long tam đến đây. Trần Lạc Dương bất động thần sắc, tiện tay đem ngọc giản ném cho tô vĩ, trong lòng thì nhanh chóng suy tư. từ năm đó tội đầu đà về sau, ma tăng một mạch bị các phương chén ép, nhất là bị ma giáo nhằm vào, sớm đã suy thoái Thậm chí như lai ma trưởng truyền thừa, còn A có ma giáo bên này đầy đủ. Trước đó bị Trần Lạc Dương tự tay đánh chết ma tăng minh pháp, đã là trước mắt đã biết vị cuối cùng võ vương cấp độ ma tăng truyền nhân. Nếu như không phải bị hạ triều thu lưu làm cung phụng, thâm cư không ra ngoài, ít trên giang hồ hành tẩu, minh pháp đều chưa hẳn có thể sống đến gần nhất. Theo lý thuyết, bây giờ thần châu hạo thổ, coi như còn có ma tăng một mạch truyền nhân, cũng lắc đắc không có mấy. Hiện tại đột nhiên đụng tới rất nhiều. Tuyết vực cao nguyên mặc dù hoang vắng Lợi cho người ẩn giấu hoặc vật, nhưng số lượng lớn như vậy, lại đều đột nhiên cùng một chỗ xuất hiện, rõ ràng không tầm thường. Trần Lạc Dương đấy lòng khẽ như mày, mơ hổ nghĩ đến một cái khả năng. Trước mặt Tô Vĩ lúc này mở miệng, cùng Trần Lạc Dương giống nhau tâm tư, đem hắn hoài nghi nói ra miệng. Giáo chủ, năm đó tội đầu đà lai lịch thành mê, tất cả mọi người chỉ biết là hắn là tự phương Tây mà đến, nhưng vẫn tràn ngập bí ẩn. Đã nhiều năm như vậy không có thứ hai tông, thế nhân cũng liền dần dần lăng quên. Ngài nói, Cái này có phải hay không là năm đó sự tình tái diễn, lại tới một lần, chỉ là lần này tới người không chỉ một hai cái. Không không khả năng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu. Đợi Tiêu Vân Thiên cùng Thanh Long Tam tới về sau, Trần Lạc Dương phân phó nói, tuyết vực cao nguyên giống như có động tĩnh xác nhận một chút. Tô Vĩ đem ngọc giản đưa tới, Tiêu Vân Thiên hai người nhìn sau cùng một chỗ nói ra, cẩn tuân giáo chủ rụ lệ. Đợi hai người lui ra về sau, Trần Lạc Dương suy tư một lát, lại phân phó nói, chuyến nhị trưởng lao tới đây. Nghị trưởng Lao Yến Triệu phụ mệnh đến đây, bình tĩnh thi lễ một cái, "Lão hủ tham kiến giáo chủ." Cánh đồng tuyết bên kia tin tức, ngươi hẳn là cũng đã nhận được." Trần Lạc Dương hời hợt nói, "Hình Thiên hộ pháp Hồng Nham, là nguyên lão trong phái người. Can hệ trọng đại, hắn không chần trở, thứ nhất thời gian bẩm báo giáo chủ Trần Lạc Dương. Bất quá nguyên lão các bên kia, hắn khẳng định cũng cùng lúc đưa tin." Yến Triệu cũng không có phủ nhận, thản nhiên gật đầu, "Đúng thế. Thế cục không rõ, hảo thủ toạ xử lý." Trong đó còn có thể liên lụy đến dị tộc chiếm cư Tây Vực, đến lúc đó cũng cần đắc lực nhân vật gặp thời ứng biến. Trần Lạc Dương lạnh nhạt phân phó nói, liên mời nhị trưởng Lao vất vả một chuyến. chương 167 Cưới ngươi rồng tới thăm ngươi Nhị trưởng Lao Yến Triệu nhìn chầm chầm Trần Lạc Dương liếm mắt. Nguyên Lão các bên trong ma giáo Túc Lao, phần lớn đã từng tay cầm thực quyền, nhưng ở tân giáo chủ đang vị sau thất thế, bị tân giáo chủ quăng để đó không dùng tán. Bây giờ Trần Lạc Dương phân công mới việc phải làm xuống tới Nhìn như là chuyện tốt, có thể hiến triệu liếc mắt liền nhìn ra đây thật ra là cái hố. Đi địa phương khác trời cao hoàng đế xa một mình đảm đương một phía cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối với ma vực vùng cực Nam Giao Châu còn có phía cực Tây Tuyết vực cao nguyên đến nói, quả thực tương đương với lưu vong. Cao nguyên phía trên, trời đất bao la, không phải núi tuyết chính là bãi cỏ, duy chỉ có không có người. Nơi khác vật tư vãng lai không tiện, bản địa tài nguyên không tốt khai thác. Nghĩ ở nơi đó kéo một chi tư nhân vũ trang Ẩn ấp là ẩn ấp, vấn đề là khó tìm người, rất khó kéo đáng tin cậy đội ngũ. Khổng lồ võ giả quân thể, cần khổng lồ nhân khẩu cơ số, có đầy đủ lớn chọn tài liệu mặt mới có thể nâng lên. Lên cao nguyên, tuy tiện nhìn một cái chính là ngàn giảm khu không người, người ở thưa thất đến khiến người giận sôi. Mà lại hiện ra tại đó đột nhiên có ma tăng một mạch hiện. Phe địch số lượng không rõ, phe địch thực lực không rõ. Tiến triệu lần này đi qua, trên cơ bản đánh đồng chuyến lôi. Không nói đến nhị trưởng lão vô tâm cấu kết ngoại địch, coi như hắn thật muốn, độ khó cũng to lớn. Bởi vì như lai ma trưởng truyền thừa vấn đề, ma tăng một mạch cùng ma giáo quan hệ như nước với lửa. Biến thành người khác hoặc còn miễn, ma di đã yến triệu yến nhị trưởng lão là ma giáo võ vương bên trong như lai ma trưởng tạo nghệ cao nhất người. Mấy chục năm xuống tới, trước mắt toàn giáo trên dưới, số hắn đánh chết ma tăng truyền người nhiều nhất. Về phần phản giáo cải đầu ma tăng một mạch, đối phương chịu bất kể hiểm khích lúc trước. Tiến nghị trưởng lão cũng sẽ không cân nhắc. Lão hủ cái này liền động thân xuất phát. Hình dung tiểu tụy lão giả, một đôi mày trắng không nhúc nhích tí nào, có chút buông xuống. Trần Lạc Dương gật đầu, như có điểm đặc biệt, kịp thời hồi báo, bản tọa sẽ xong vũ văn phòng, sẽ xét cân nhắc đi về phía Tây nhập cao nguyên, tự mình xử trí. Yến Triệu chắp tay một cái, "Tạ giáo chủ. Nhị trưởng lão kinh nghiệm lão đạo phong phú, ta không nói nhiều, chỉ nhắc tới một câu." Tô Vi nói ra, "Lần này ma tăng truyền nhân Cùng chúng ta biết rõ tội đầu đà một mạch chuyên nhân, khả năng đồng tông khác biệt chi, năm đó tội đầu đà có lẽ là học trộm thần công chạy người, chúng ta cùng lần này mà tăng chuyên nhân, có lẽ không tác dụng được khẩn trương như vậy cũng có nói. Yến Triệu lạnh nhạt nói, không phải không có lý. Dứt lời, hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái sau liền là cáo tử. Yến Triệu từ chính điện ra, trở về chỗ mình ở về sau, trong phòng đã có ba người chờ ở nơi đó. Tam trưởng Lão Vương Mạc Phong, Tứ trưởng lão Sài Hàn. Ngũ trưởng Lao Đàm Vân Sinh, để lão hủ Khu Tuyết vực Cao nguyên. Yến Triệu bình tĩnh nói, ba người khác đều mặt hiện thần sắc lo lắng. Tạ Lao đại tại tổng đàn dưỡng thương, Yến nhị ca ngươi viễn phó ca nguyên, đại thủ tọa càng thêm thế đơn lực cô, còn có thể muốn đối mặt Vũ Văn Phong cùng Lý Nguyên Long xài Hàn trầm giọng nói. Trước mắt cái này thôn tính thần châu trong lúc nấu chốt, Trần Lạc Dương không có khả năng để Trần Sơ Hoa rời đi trung thổ, còn lại Vương phi, Tô Dạ không gặp rắc rối cũng không tệ rồi. Yến Triệu nhàn nhạt nói ra, Không phải lão hủ, chính là Mạc phòng, cái này không có gì đáng nói." Ngũ trưởng lão Đàm Vân Sinh nói ra, "Lão hủ bồi Yến Nhị ca cùng đi chứ?" Sai Han thở dài, càng ngày càng phân tán. Hồng Nam Lưu tại Thục Châu thoát thân không ra, Yến Nhị ca đi Tuyết vực cao nguyên bên trên liền cái chiếu ứng người đều không có. Đàm Vân Sinh nói ra, "Bên kia trừ ma tăng truyền nhân, khả năng còn muốn cùng chiếm cư Tây vực dị tộc liên hệ, Yến Nhị ca phân thân thiếu phương pháp a." nhìn hắn liếc mắt về sau, chậm chậm nói ra, "Nếu như thế, Vất vả Vân Sinh cùng lão hổ cùng tiến lên Cao Nguyên một chuyến. Tại Ngũ Trưởng lão Đàm Vân Sinh chủ động xin đi, cùng nhị trưởng Lao Hiến Triệu cùng nhau đi tới Tuyết vực Cao Nguyên về sau, Trần Lạc Dương đồng ý thỉnh cầu. Hiến Triệu, Đàm Vân Sinh hai người lúc này liền động thân xuất phát. Ma Xích Long Hoàng Liễn thì bay vào Dự Châu. Ma Giao chính thức đặt chân mảnh này đại hạ hoàng triều Hạch Tâm lãnh thổ. Hạ Triều Hoàng Đô Vũ Kinh thành, liền ở vào Dự Châu tim gan tri địa. Cự ly xong hoàng quyết chiến còn có 4 ngày thời gian. Xích Long Hoàng Liễn đến Vũ Kinh Thành bên ngoài. Giờ phút này, tòa này thần châu thứ nhất hùng trên thành không, chính buộc phát một trận đại chiến. Đen nhánh màn đêm vuông xuống, hát ám tinh không bao phủ nửa tòa Vũ Kinh Thành, đem ban ngày ngày làm đêm tối. Trong bầu trời đêm, một vòng ngân nguyệt treo cao, cùng như mặt trời bàn trưa Thái Dương tương đối. Phía dưới Vũ Kinh Thành bên trên, giữa không trung thì hiện hiện một khối phẳng phất mai rùa giống như to lớn phụ trận, đang không ngừng chuyển động, đem phía trên tinh không áp lực không ngừng hóa giải Trần Lạc Dương biết phía trên là Chu Tức Điện thủ tọa Yến Minh Không Chân Lý Võ Đạo biến thành. Hắn giờ phút này chủ yếu nhìn chằm chằm phía dưới Vũ Kinh Thành. Đại Hạ Hoàng triều vạn tuế huyền linh trận, tại Thần Châu Hạo thổ cũng thanh danh xa, mượn nhờ Vũ Kinh Thành hiển hóa, lực phòng ngự mạnh mẽ, mặc dù không bằng Ma giáo trúc dung phần thiên trận như vậy thanh thế to lớn, nhưng cũng là đường kim trên đời có đếm được thủ ngự đại trợ, hộ vệ hạ triều hoàng thành. Trước mắt đại trận này chính ứng ngạnh ngăn cản nữ đế Yến Minh không tiến công. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ. Liền gặp cái kia rùa lưng giống như trong phủ trận ương, có bóng người tựa hột như ẩn như hiện. Có hắn cùng đại trận hợp lực, thì đại trận tạm thời vững như thái sơn, đem nữ đế ngăn trở tại bên ngoài. Trận pháp quang huy lưu chuyển dưới, để bộ dáng lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ ràng. Trận lạc dương hai mắt bên trong đen nhánh huyền quang, biến thành ám kim sắc. Ánh mắt xuyên thấu đại trận, rơi vào cái này chủ trì trận pháp nhân thân bên trên. Lần này hắn thấy rõ đối phương tướng mạo chính là hạ đế Lý Nguyên Long bản nhân Hạ đế cũng cảm nhận được Trần Lạc Dương ánh mắt có chút quay đầu tới đối mặt. Bình ngày quan dưới, đôi kia ưu tính đồng tử, giờ phút này phảng phất hư không giống nhau tĩnh mịch phiêu miểu, không bộc lộ nửa điểm cảm xúc. Trần Lạc Dương đồng dạng lặng lặng nhìn xem địa phương. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại hạ đế Lý Nguyên Long bên người. Kia là một cái thân mặc hạ chiều cung đình hộ vệ phục sức, thân hình cao lớn, tướng mạo phổ thông thanh niên nam tử, ước chừng 30 tuổi khoảng chừng niên kỷ, mặt không biểu tình. Hắn đi vào Lý Nguyên Long trước mặt sau một chân quy xuống, còn xin bệ hạ bảo trọng Long Thể, sau đó khoảng thời gian này xin cho thần chéo trống. Trần Lạc Dương đã tới, sợ là nghỉ ngơi không được bao lâu, không bằng cùng một chỗ ở chỗ này đi. Lý Nguyên Long nói, thị vệ kia ứng tiếng nói, thần tuân chỉ. Sau đó đứng dậy, từ trên thân Lý Nguyên Long tiếp nhận vạn tuế huyền linh trận đánh. Lý Nguyên Long cũng chưa rời đi, chỉ là đứng ở một bên, tiên lặng điều tức. Hồng Khánh, vất vả ngươi. Lý Nguyên Long than thở nói Đại hạ ngàn vạn giảm Giang Sơn xã tắc, giờ phút này đều tại chúng ta trên vai. Tên gọi ban Hồng Khánh thanh niên thị vậy nói, thần muôn lẩn chết không chối tử. Hồng Khánh nói quá lời, chúng ta quân thần giáp tay, cùng một chỗ giữ vững cái này Giang Sơn, lại không ngừng chấm cùng hai người người, bọn hắn, đều cùng với người ta, liền sau lưng chúng ta, cùng một chỗ vì đại hạ trống lên vòng trời, không cứ gọi nam man bắt đung đúng đồ thán sinh linh. Lý Nguyên Long nói, bên cạnh hắn ban Hồng Khánh, ánh mắt có chút cô đọng, Bậy hạ lời nói rất đúng. Trong lòng, hiện hiện cái này đến cái khác tên người, một tấm lại một khuôn mặt. Mọi người phản phất đều tại vô bờ vai của hắn, đem lực lượng vô hình truyền lại cho hắn. Khoảng trưng chung quanh, đều là non nốt ngây thơ, nhưng chiều khí phùn thịnh, ý chí chiến đấu sụt sôi thiếu niên. Hắn tử cao lớn, lúc này tựa hồ cũng thay đổi làm một thiếu niên bộ dáng. Mười mấy năm trước, hắn hình dạng của mình. Một đám thiếu niên đứng chung một chỗ, vì cùng một mục tiêu cùng một chỗ cố gắng. nhân số càng ngày càng ngày ít Mọi người đều biết, biến mất người, rốt cuộc không thể trở về. Nhưng bọn hắn không có sợ hãi sa sút tinh thần, ngược lại càng đấu chí sụp sôi. Những thất bại kia các đồng bạn, hy vọng cùng mộng tưởng, để cho bọn hắn tiếp tục gánh vác, càng thành vì bọn họ động lực để tiến tới. Muốn liền các đồng bạn cái kia một phần cùng một chỗ cố gắng. Thủ hộ đại hạ, thủ hộ thương sinh, thủ hộ bệ hạ. Gian nan hiểm trở nhất định có, thống khổ hy sinh nhất định có. Nhưng vì cái kia quang minh tương lai, hết thể đều đáng giá. dần dần Người càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, chỉ còn lại hắn ban hồng khánh một người. Cuối cùng, hắn thành công. Ngày xưa đồng bạn đều đã không ở bên người. Nhưng bọn hắn không có biến mất. Niềm tin của bọn họ cùng mộng tưởng, đều trên người ta. Vì bọn hắn, ta tuyệt sẽ không thua. Bậy hạ định đỉnh thiên hạ, đại hạ khí thôn bát hoang thời khắc, nhất định sẽ tới lâm. Các thiếu niên dáng người đều biến mất. Nguyên địa chỉ còn lại cao lớn thanh niên một người đứng thẳng, phản phất kỉnh thiên tri trụ, chống lên vạn tuế huyền lính trận Đem phía trên bầu trời đem ngăn cách tại vũ kinh thành bên ngoài Lý Nguyên Long Bình thiên quan phía sau bức rèm che hai mắt bên trong Thì có một vệ nồng đậm sầu lo Từ trong mắt lóe lên Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa Nên tới, không nên tới, đều đã tới Trừ giờ phút này chính cùng vạn tuế huyền linh trận so tài nữ đế Cùng vừa mới đến xích Long Hoàng Liễn bên ngoài Tại một phương hướng khác Xa cách vũ kinh thành một tòa núi cao đỉnh Đứng thẳng một đầu thân hình khổng lồ không bằng cự ưng Cự ưng đỉnh đầu người nắm lấy một con bầu rượu, chính hướng miệng bên trong rót rượu. Từ ngực cư ngực cư ngực nửa ngày về sau, hắn mới để bầu rượu xuống, sờ soạn một cái miệng, ánh mắt cũng nhìn về phía xuất hiện ở chân trời xích long hoàng liễn. Thiêu đốt Tường Vân, đem chân trời nhuộm đỏ. Tường Vân bên trong, có từng tiếng long ngâm không ngừng vang lên. Tiếng long ngâm bên trong, toát ra nôn nóng bất an kháng cự cảm xúc. Càng tiếp cận Vũ Kinh Thành, càng là như thế. Trên thành, hạ đế Lý Nguyên Long mặt không biểu tình. Đầu kia Viêm Long là hắn đại hạ hướng hao hết thiên tân vạn khổ mới đến. Nhưng mà lúc đó chỉ là một đầu cực kỳ còn nhỏ sồ long. Người tới nuôi dưỡng, sồ long phát dục cực chậm, càng muốn lo lắng chết yểu. Hạ Triêu Phí đi sức chín châu hai hổ, mới bảo trụ sồ long, nhưng mà chờ nó trưởng thành, thực sự là quá tốn thời gian. Hạ Đế Lý Nguyên Long nghĩ hết biện pháp, cuối cùng mở ra lối riêng, nếm thử mượn nhờ Minh Hải Tế Lễ lực lượng, lấy cực hàn sinh ra cực nhiệt, thai ngén đầu nải viêm long nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng thu hoạch được thành công gần nhất tầm 10 năm bên trong, Viêm Long trưởng thành phi tốc, cuối cùng tại năm gần đây liền sắp thành năm. Nay dòng sức chiến đấu cơ bản tương đương với một vị thứ 13 cảnh nhân tộc cao thủ. Vì cầu nhiều một chút chắc chắn, Lý Nguyên Long lưu lại ban hồng khánh thủ vệ Vũ Kinh, chính mình bí mật mang theo Viêm Long xuôi nam. Có thể Nam Vân sơn chiến, Ma Hoàng thực lực xa siêu dự đoán. Không chỉ có không có thụ trước đó quyết chiến kiếm hoàng thương thế ảnh hưởng, thậm chí còn so lúc trước nâng cao một bước. Hoàn toàn tà môn tương phản, khiến trung thổ đại bại thua thiệt. Mà hạ đế Lý Nguyên Long, càng đem đầu này Viêm Long cũng chuyển vật đi, bị ma hoàng trọng thương, cũng bị tóm. Hiện tại, Viêm Long càng bị hàng phục, ngược lại trở thành ma hoàng Tọa kỵ, quay về Vũ Kinh Thành. Dù là hạ đế Lý Nguyên Long tâm cảnh lại chấn định, giờ khác này cũng nổi nóng lên đỉnh, tức đến muốn phun máu. chương 168, tòa thành này, bản tòa nhận. Đao Hoàng Vũ văn phòng, nhìn xem một màn này, cũng thấy thú vị. Lý Nguyên Long ý nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm lại Vũ Văn Phong quan niệm bên trong, mạnh được yếu thua, bên thắng lẽ ra thắng tận sở hữu, cũng được hưởng đối với kẻ bại cùng chiến lợi phẩm quyền chi phối. Xích Long Hoàng Liễn bên trên, Trần Lạc Dương đồng dạng không có vội vàng chào hỏi Hiển Minh không cùng Lý Nguyên Long, mà là sông dao Hoàng Vũ Văn Phong lạnh nhạt hỏi, "Ngươi đến sớm chút thời gian, tựa hồ rất nhàn rỗi dáng vẻ. Lần này tới Dự Châu, chớp cái gì đều không có ý định làm, an tâm làm một lần người xem." Vũ Văn Phong nói. Trần Lạc Dương ngữ khí tùy ý nói ra, "Nếu như thế, đến bản tọa bên này, một cái ghế, bản tọa chiêu đãi nổi. Đao Hoàng nhẹ nhàng nhướng mày, tiếp theo cười lên. Hắn nhấc chân cất bước, từ cự ưng đỉnh đầu đi xuống, giữa không trung phản phất có một đầu vô hình con đường chuyên môn lưu cho hắn, hắn từng bước đi thẳng về phía trước, thẳng đi vào hỏa hồng tường Vân trước. Vốn là nôn nóng không chịu nổi viêm long, giờ khác này càng thêm táo bạo, thân thể như muốn từ tường Vân bên trong sông ra. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, tiến tĩnh." Cái kia viêm long gào thét một tiếng, cuối cùng yên ổn mấy phần. Thân hình toàn bộ rút vào tường vân bên trong không thấy tăng hơi. Đao Hoàng Vũ Văn Phong đối với cái này nhìn như không thấy, kính từ xuyên việt hỏa diễm bước lên tường vân, đến đến đại điện trước, tiến vào đại điện bên trong. Chấm từ trước đến nay đều ngồi chủ vị, bất quá đã nói lần này tại Dự Châu chỉ làm khán giả, vậy liền khách theo chủ liền một lần tốt. Vũ Văn Phong khoan thai mà ngồi. Hắn cũng không có chọn lựa khách tịch vị trí thủ tọa, chỉ tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống. Nhưng điện bên trong ma giáo đám người đều ẩn, ẩn sinh ra một loại cảm giác. Phản phất chỉ cần trước mắt cái này dị tộc nam tử tọa hạ địa phương, chính là hết thẻ trung tâm. Nguyên bản như thế nào, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn ở đâu. Trần Lạc Dương giống như cười mà không phải cười, hai mắt bên trong ô quang, biến thành ám kim sắc. Trong lòng mọi người chấn động. Chỉ cảm thấy toàn bộ đại điện phản phất đều lay động một cái. Mới cái kia Vũ Văn Phong phản phất thế giới trung tâm cảm giác, đồng nhiên biến mất. Vũ Văn Phong sau khi ngồi xuống nguyên bản nhìn về phía ngoài điện Vũ Kinh Thành, lúc này quay đầu Ảnh hưởng Trần Lạc Dương hai mắt, có phần cảm thấy hứng thú dò xét Trần Lạc Dương trong hai con ngươi toát ra ám kim quang hoa. Đông đông đông đông. Trần Lạc Dương thần sắc thì hứng hở, "Ngươi hôm nay đổi ăn chay niệm Phật, nên không phải là vì bản giáo Chu Tức mà đến đây đi." "1 phần 3 đi." Vũ Văn Phong thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía ngoài điện, nhìn xem Yến Minh không thế áp Vũ Kinh Thành. "1 phần 3 bởi vì nàng, 1 phần 3 bởi vì ngươi, 1 phần 3 bởi vì đỉnh thiên thần quyết." Trần Lạc Dương ngữ khí đạm mạc nói ra bởi vì kiếm của nàng, còn là bởi vì nàng người. Cả hai đều có. Vũ văn phong tựa hồ cũng không thèm để ý, biết gì nói nơi dáng vẻ, chỉ có dạng này người, cùng kiếm của nàng, mới xứng là châm chính cung, không phải dòng chi tục phân có thể so sánh, có thể đuổi theo chấm bước chân một đường tiến lên nữ nhân, cũng liền cho nàng một cái. hắn quay đầu nhìn Trần Lạc Dương lên mắt, ngươi kỳ thật cần phải rõ ràng nhất đạo lý này mới đúng. Ta rõ ràng em gái ngươi. Trần Lạc Dương trong lòng mắt trắng Ta tại sao muốn rõ ràng ý nghĩ của người? Ách, chờ chút. Trần Lạc Dương đột nhiên nhớ tới có quan hệ ma giáo trần giáo thần công thiên ma huyết, cùng thiên ma huyết thụ trái cây vấn đề. Lịch đại giáo chủ đều dòng roi gian nan. Không tính mới 20 tuổi đương nhiệm giáo chủ chính mình, ma giáo tại thần châu hạo thổ 800 năm trong lịch sử hết thẻ 17 dạy học chủ, bao quát đương nhiệm giáo chủ lao cha trần hàn hải ở bên trong, hết thẻ mới chỉ có 2 người có hậu đại. Liên tưởng thiên ma huyết thay máu cải bệnh ngay đồn Trần Lạc Dương không chịu được đều muốn hoài nghi, hẳn là ăn thiên ma huyết thụ trái cây về sau, liền không coi là người A. Đến mức xuất hiện không cùng chủng tộc ở giữa sinh sản cách cách. Phi! Phi! Phi! Miệng quả đen. Trần Lạc Dương hận không thể cho mình một cái và miệng. Bất quá trước mắt Vũ Văn Phòng, hắn mơ hổ có chút hiểu được. Kỳ thật, không chỉ là tu hành thiên ma huyết lịch đại ma giáo giáo chủ. Trên đời này cường giả đỉnh cao, phần lớn hậu đại khó khăn chỉ là không giống nếm qua thiên má huyết thụ trái cây người như vậy tà môn. Nói cho đúng đến, là thực lực tu vi càng cao, càng khó có hậu duệ. Có dòng dõi đại năng cường giả, thường thường đều là tại chính mình lúc tuổi còn trẻ, tu vi còn thấp thời điểm sinh ra nhi nữ. Theo tu vi tăng cao, thì xuất hiện hậu đại tỷ lệ càng lúc càng nhỏ. Nếu như nhất định muốn nói ngoại lệ lời nói, đó chính là, vợ chồng song phương đều rất mạnh. Loại tình huống này, mặc dù xác suất cũng nhỏ, nhưng so song phương thực lực một cao một thấp chênh lệch quá lớn lúc tốt hơn không ít. đương nhiên cửu mệnh phi Long Tống luân như thế trực tiếp tuyệt tự tình huống là đặc biệt liệt kia là hắn sở tu võ học nguyên nhân thuộc về cực đoan tình huống không có giá trị tham khảo về phần hạ đế Lý Nguyên Long nhìn xem dòng roi giống như không ít kỳ thật cũng phần lớn là lúc tuổi còn trẻ lưu lại loại mà lại hắn gieo hạt số lượng cực lớn có thể kết quả cuối cùng cũng là thất thu Trần Lạc Dương tranh thủ thời gian dừng lại trong đầu của mình suy nghĩ lung tung Hắn trên mặt thì lộ ra một cái mỉm cười tiêu dung, đối với Vũ Văn Phong lời nói, tựa hồ không để ý. Đao Hoàng Vũ Văn Phong cũng không thâm cứu, liền là quay đầu một lần nữa nhìn về phía ngoài điện, nhìn qua Vũ Kinh thành phía trên minh nguyệt giữa trời. Chấm có thể ẩn ẩn cảm nhận được nàng ẩn giấu một kiếm kia, quả thực để người chờ mong, đánh với ngươi một trận về sau, chấm sẽ đợi nàng không ngừng đột phá bản thân, đến lúc đó nàng chính là kế ngươi về sau lại một cái đối thủ tốt. Vũ Văn Phong nói, quay đầu cười cười, có như vậy một ngày mắt Chấm không chịu được trần trờ, hai người các người, đến tột cùng ai trước ai sau tương đối tốt. Trần Lạc Dương sắc mặt không có nửa phần biến hóa, đối với bản tọa đến nói, hai người ai trước ai về sau, không quan trọng. Vũ Văn Phong cười cười, lại một lần nữa quay đầu trở lại đi, nhìn qua Vũ Kinh Thành, Lý Nguyên Long chuyển ra thức thứ 10 lòng quyền, để chấm có chút kinh hỉ Trước kia tựa hồ quá coi thường hắn nhưng đáng tiếc đỉnh thiên thần quyết cũng không phải là rơi vào ở trên người hắn nếu như đỉnh thiên hòa lòng quyền hợp nhất, vậy thì có đáng xem rồi Đáng tiếc chấm vãn sinh hơn nghìn năm à. Trần Lạc Dương lạnh nhặt nói, trọng cổ khinh kim, buồn cười nhất. Ngươi có tư cách nói cái này lời nói, chấm chở lấy xem ngươi thiên ma bất tử thân thăng hoa tới trình độ nào, chờ mong ngươi có thể thắng được đỉnh thiên thần quyết. Vũ Văn Phong nhìn qua Vũ Kinh Thành nói ra, hạ triều tiểu tử này, vẫn là quá non, cử ly thứ 14 cảnh chẳng biết còn bao lâu nữa. Ngụ ý, đối với đỉnh thiên thần quyết, hắn càng khao khát đối thủ, là năm đó thứ 14 cảnh hạ triều khai quốc thái tổ Đỉnh thiên thần quyết. Ghi chép tồn tại ý nghĩa, chính là bị đánh vỡ. Trần Lạc Dương ngữ khí hứng hở. Hai người ngôn từ âm thầm giao phong, bất quá trên mặt coi như bình thản. Đao Hoàng Vũ Văn Phong nói không đúng tay vào, tựa hồ liền thật nói rõ tư thái xem kịch. Bất quá Trần Lạc Dương cũng không có như vậy vung lòng cảnh giác. Ngay tại hai người cái này nói chuyện ngay sau đó, thần châu hạo thổ đã bắt đầu khắp nơi nhen nhóm phong hỏa. Ký châu bởi vì đao hoàng gia lệnh một tiếng, dị tộc dừng bước không tiến, chơ mắt nhìn xem ma giáo chiếm cứ ký Châu Cũng đem lỗ Châu giang Châu bỏ vào trong túi, đông bộ xuôi theo hải nam bắc quán thông một mạch. Nhưng ở bắc cương địa phương khác, dị tộc không có chút nào khách khí. Ngay tại trước đó không lâu, ma giáo đã thu được tình báo, phương bắc cam Châu chữ Châu tấn Châu bao quát tần Châu bắc bộ vài chỗ, dị tộc gót sắt toàn tuyến xuôi nam. Trừ trước mắt đao hoàng vũ văn phòng, cùng trở về mạc bắc dượng thương tả hiền vương tu chết bên ngoài, dị tộc đỉnh tiềm cao thủ một cái không rơi, toàn bộ xuất kích dị tộc phải hiền vương đi đầu đánh vào tấn châu. Từ ký châu chạy tới thiên lang bác tát nhị mấy người, cũng cùng nhau vào hết tấn châu. Nơi này, là dị tộc công kích trọng điểm. Bắt lại tấn châu, hướng đông có thể uy hiếp lỗ châu. Tuy nói trong mấy ngày này bất động ký châu, nhưng nếu như bị đối phương đánh hạ lỗ châu, thì ký châu đối với ma giáo đến bảo hoàn toàn trở thành một khối cô lập thuộc địa. Đồng thời, từ tấn châu hướng nam, trực tiếp là dự châu, hướng tây thì là tấn châu, rộng lớn tiên địa đều bày ở dị tộc trước mặt Mà tại Tây Tuyến, tình báo mới nhất biểu thị, chấn thủ chữ châu cùng Cam Châu chi địa, hạ triều một trong tam đại thế gia Bắc Cương Phùng Gia, đồng dạng ngăn cản không nổi. Ở bên kia, dị tộc dẫn đội người, chính là có mạc bác thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ danh xương thần lưng ý dưới khắc tác. Tuổi đời 20 lực gáp bác tắt nhĩ, lạc bố chờ hãn tướng Hào Kiệt, trở thành dị tộc tộc chủ dưới trướng 12 phi tướng đứng đầu, bây giờ cũng bất quá mới 22 tuổi, đã ẩn ẩn nhưng có tái ngoại thứ ba thanh danh tốt đẹp tại suất dưới Dị tộc cao thủ đã công phá hạ chiều Tây Bắc biên thủy phòng tuyến. Ma ma giáo cũng đồng dạng không có khách khí. Đông tuyến ma hoàng tự mình lĩnh quân Bắc Phạt, quyết đoán, một đường bắt lại đông bộ bốn châu. Những phương hướng khác không có nhanh như vậy tiến triển, nhưng thế công cũng hừng hực khí thế. Vốn là vừa đi vừa về rằng co tranh phong tiền tuyến Tương Châu, Cống Châu tận vào trong tay. Tây Nam thuộc Châu, Du Châu, cùng Tương Châu cùng một chỗ binh áp ngạc châu, Tần Châu. Trung bộ Cống Châu cùng Giang Châu, Chiết Châu các vùng thì cùng một chỗ vây quanh Huy Châu. Nhất thời ở giữa, đại hạ hoàng triều, bốn bể thọ địch. Hạch tâm nhất Dự Châu, hiện tại cũng đứng trước trung tâm nợ hòa cục diện. Hôm nay, vũ kinh thành chiến có kết quả, hạ triều liền rất có thể lùi lại từ đây thần Châu Hạo thổ lịch sử võ đài. Cho dù hạ đế Lý Nguyên Long có thể đào thoát, cũng rất khó đông sơn tái khởi. Chỉ là mấy ngày thời gian bên trong, gió táp mưa rào ở giữa, thần Châu Hạo thổ quả thật có cải thiên hoán địa chi tướng. Sau đó thời đại nhân vật chính Sẽ tại ma giáo cùng dị tộc ở giữa quyết một cái hùng. Hoặc là nói, ngay tại sau 4 ngày xong hoàng quyết chiến, thấy cái rốt cuộc. Tham chiến hai cái người trong cuộc, giờ phút này khoan thai ngồi tại trung phòng trong đại điện, nhìn qua phương xa Vũ Kinh Thành. Xuyết nước quên, phía tây động tĩnh ngươi cũng nghe nói chứ. Vũ văn phong trợt nhớ tới cái gì, hướng Trần Lạc Dương hỏi. Có nghe thấy, nhưng không ảnh hưởng ngươi ta tiếp xuống so tải. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Đó là dĩ nhiên, liền 4 ngày. Nói cái gì cũng trước tiên đánh xong cùng ngươi trận này lại nói, cái khác sự tình đều hướng sau thả. Vũ Văn Phong nói, chỉ là nghe nói lần này động tĩnh không nhỏ, tựa hồ so năm đó tội đầu đà động tĩnh còn lớn hơn, chấm hy vọng bọn họ có thể cho chấm một chút kinh hỉ, tốt bổ khuyết ngươi về sau, tiến minh không trước đó chấm không. Trần Lạc Dương mỉm cười, lắc đầu, cũng không đáp lời, tựa hồ khinh thường để ý tới. Hán tử trên chỗ ngồi đứng dậy. Vũ Văn Phong quay đầu nhìn về phía hắn. Trần Lạc Dương thần thái bình tĩnh, Vượt qua đối phương, hướng đi ra ngoài điện Nơi này vị trí góc độ không sai Rất thích hợp ngươi quan chiến Tòa thành này, bản tọa trước hết nhận Dứt lời, hán tùy ý Vũ Văn Phong lưu trong điện Tựa hồ toàn không ngại Chính mình đạp không mà đi Đi hướng phương xa tòa kia nguy nga Vũ Kinh Thành chương 169 Giết ngươi liền giết ngươi Còn dùng cùng ngươi giảng đạo lý Đao hoàng Vũ Văn Phong nhìn xem Ma Hoàng Trần Lạc Dương bóng lương rời đi Thân ở xích Long Hoàng liễn bên trong Hắn quả nhiên không có thừa cơ nổi lên ý tứ. Tựa như hắn giờ phút này ngồi nhìn ma giáo tiến đánh dự trâu, cũng không nhúng tay vào, chỉ là khi một cái người xem. Ở trong đó cũng không có bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu tâm tư. Nói là người xem, đó chính là thực sự người xem, nhìn qua liền đi. Có lẽ tại quan niệm của hắn bên trong, sau 4 ngày trận chiến kia, mới quyết định hết thể kết quả. Mặc kệ ký Châu vẫn là dự trâu, đều chỉ là tạm thời trước gửi tổn trong tay ma giáo mà thôi. Mà tại Trần Lạc Dương đi hướng Vũ Kinh thành thời điểm, Đao Hoàng Vũ Văn Phong ngược lại thu tầm mắt lại, cũng thu liễm cảm giác của mình, tựa hồ không có ý định quan sát Trần Lạc Dương động tác kế tiếp. Tại Kỳ Châu, là Trần Lạc Dương canh bạc gây nên hứng thú của hắn, sở dĩ hắn đứng ngoài quan sát Trần Lạc Dương thần võ ma quyền xuất thủ. Hiện tại thì không cần. Hắn làm khán giả, là nhìn tình thế đi hướng cùng biến hóa, nhìn cuối cùng kết cục. Trần Lạc Dương xuất thủ, hắn không có ý định đứng ngoài quan sát. Không ngoài sở liệu Ngự không mà đi Trần Đại Giáo chủ lúc này, đáy lòng thì âm thầm bung lòng một hơi. Sau lưng Vũ Văn Phong không có bất luận cái gì dị động, thậm chí cái kia như mang tại lưng sắc bén đau ý, đều cùng một chỗ biến mất. Trần Lạc Dương tính hạ tâm ý ánh mắt nhìn về phía trước mắt Vũ Kinh Thành. Chỗ rửa của hắn gần, lập tức gây nên giao thủ song phương đồng thời chú ý. Ánh trăng bao phủ xuống Yến Minh không nhìn hắn lướt mắt, không có thu tay lại, tiếp tục động tác của mình. Vũ Kinh Thành bên trên vạn tuế huyền linh trận bên trong Hạ đế Lý Nguyên Long cùng bên người ban Hồng Khánh, thì không tự chủ được nhìn về phía Trần Lạc Dương. Chủ trì trận pháp ban Hồng Khánh hơi phần tầm, phía trên nữ đế Yến Minh không liền bắt đầu hắt vang tiến mạnh. Bầu trời đêm xế chiều dưới, Mai Dụ bộ dáng to lớn phủ trận, lập tức lung la lung lay. Ban Hồng Khánh thu liễm tâm tư, một lần nữa tập trung lực chú ý chủ trì đại trận, cũng đem chính mình một thân chân lý võ đạo dung nhập trong đó. Mai Dụ bộ dáng đại trận trung tâm, xuất hiện một cái bốn chân đỉnh đồng như ẩn như hiện. Đại trận một lần nữa ổn định. Bầu trời đêm không lại tiếp tục hạ xuống. Nhưng trước đó đẻ xuống tới tình thế, vạn Tuế huyền linh trận cũng không có dư lực lại đẩy ngược xe đi. Hạ ám tinh không cùng ánh trăng, cơ hồ đã áp đảo vũ kinh thành đầu tượng. Hạ đế Lý Nguyên Long, thì bất vi sở động, ý lý hành nguyên nhìn chăm chú lên Trần Lạc Dương. Không cần nhìn, Lý Nguyên Long, hạ chiều hơn ngàn năm Quốc phúc, đến ngươi cho đến. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói ra, về phần ngươi, cho tới hôm nay cho đến, người bên ngoài người đầu hàng không giết, người liền trở về hàng bản tọa cũng không lưu. Lý Nguyên Long Bình ngày quan hạ hai mắt, ánh mắt uyên thâm, phản phất hư không, lúc trước chưa từng ngờ tới, mặc kệ là Minh Hải Tế Lễ, vẫn là phá quân tinh hồn, thế mà đều lưu lại người sống, những này người sống còn vào người ma giáo. Bất quá trần giáo chủ hiện tại một bộ hướng chấm hương sư vấn tội bộ dáng, không khỏi buồn cười. Luận trên tay huyết tinh người ma giáo mới là thiên hạ khôi thủ, chấm theo không kịp. Từ xưa đến nay bởi vì người ma giáo mà mất mạng người vô tội, Mấy chục trên trăm cái minh hải tế lễ đều có. Chính là vì tránh đây hết thể tái diễn, Chấm mới muốn phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm. Vì bảo toàn đại đa số người, vì triệt để trừ tận gốc các ngươi những loại tà ma ngoại đạo, nhịn đau làm ra một chút hy sinh, cũng không còn cách nào khác. Chấm đã thụ mệnh Vu Thiên, Đang Lâm đại thống, liền muốn vì Thiên hạ thường sinh kế, chính là thường sinh không hiểu, phản trách tội tại Chấm, phần này trách nhiệm, Chấm nhất định phải gánh vác, không thể đổ cho người khác. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, Khoe miệng có chút dẫn ra, hiện ra một cái nụ cười nhạt nhạt, cười nhạo. Lý Nguyên Long, ngươi lại nhảy đồng lớn, lại có chỗ hiểu lầm, bản tọa phương mới nói, chỉ là tuyên bố kết cục của ngươi. Trần Lạc Dương hứng hở nói ra, muốn giết ngươi liền giết ngươi, còn dùng cùng ngươi giảng đạo lý. Dứt lời, hắn liền nâng lên một cái tay, sau đó nắm thành quyền. nhường một chút, cho tới giờ khắc này, Trần Lạc Dương mới sông Yến Minh không mở miệng nói. Yến Minh không trong hai con ngươi mơ hổ có băng làm quang hoa hiện lên cùng Trần Lạc Dương hai mắt bên trong ám kim Quang hoa xa xà, xà tôn nhau lên nàng có chút lệch một chút đầu trên dưới giỏ xét Trần Lạc Dương sau đó hiếm thấy không có đối trọi gay gắt mà là lui hướng một bên quan sát đối phương tinh không chăng đêm chầm chấm rút đi nhưng bạn Tuế huyền Linh trận áp lực một chút cũng không gặp giảm bớt So đầu kia viêm long còn kinh khủng hơn cần độ liệt hỏa bao phủ thiên địa nháy mắt đem Vũ kinh thành quanh mình thiên địa toàn bộ hóa thành biển lửa hỏa Diễm cháy lừng ở dưới một tôn thầnì xuất hiện trên bầu trời vũ kinh thành. Đỉnh đầu Thương Thiên đồng thời, hai chân trực tiếp liền giẫm ở đằng kia rùa lưng bộ giáng phụ trận bên trên. Song Phương tiếp xúc máy mắt, phụ trận liền bạo khởi một trận lại một trận cường quang, sau đó vỡ vụn sụp đổ. Không bố Trúc dung tướng, tự Nam Vân Sơn một trận chiến đại hiển thần uy về sau, lần nữa hiện trước mắt thế nhân. Lý Nguyên Long nhìn qua Tôn Kiêu Hỏa diễm thần chỉ, khí tức có chút ngưng trọng. Lúc trước tại Nam Vân Sơn, cùng nữ đế Yến Minh không đều có bảo lưu tình huống dưới, Song Phương đánh hòa nhau. Phía sau có tin tức kiếm đế vương kiện trở về đem tái chiến Yến Minh không mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Có thể kết quả là kết quả cuối cùng, chính mình có lam quang băng hải tương trợ, vẫn không địch lại Trần Lạc Dương. Vất vả bồi dưỡng lớn lên viêm long cũng phản mà rơi vào địch tay, hiện tại càng bị người lấy ra, dẫn tới trước mặt mình. Hết thảy, chính bắt đầu tại một thức này trúc dung Hỏa diễm thần chi hai mắt bên trong, ẩn ẩn có thần thái chấp động, phản phất chân chính hỏa thần hàng thế. Thứ 14 cảnh thần võ ma quyền phía ph thủ hộ vũ kinh hơn ngàn năm vạn tuế huyền lính trận, bắt đầu trôn vùi Mặc cho ban hồng khánh cố gắng như thế nào, đều vô sự vô bổ. hắn hai mắt trợn lên, một thân tu vi bắt đầu tăng lên tới cực hạ. Một tôn to lớn bốn chân đỉnh đồng, xuất hiện tại ngẩn đầu lên đỉnh. Thân đỉnh phía trên, tuyên khắc Sơn Hà Nhật Nguyệt, hiện ra thần châu hạo thổ ức vạn giảm đại địa tráng lệ phong quang. Một cố định đỉnh thiên hạ, bất động không giao lực lượng cường đại hiện ra, phản phất có thể vĩnh Trấn Sơn Hà Theo ban hồng khánh đỉnh thiên thần quyết lực lượng phát huy toàn bộ, chiếc đỉnh này bên trên sơn hà, dường như hồ dọc theo đi, cùng chân chính thần châu đại điệu tương liên. Nặng nghê trầm hùng, năng luyện đến cực hạ, phản phất có thể gánh chịu hết thể gánh nặng. Cương giả giao phong, đẩy núi lấp biển không đáng kể. Nhưng mà lại tựa hồ không người nào có thể dao động cái này cả phiến thiên địa, hoàn chỉnh giang sơn. Ban hồng khánh lấy tự thân đỉnh thiên thần quyết công lực, tận lực thôi động vạn tuế huyền linh trận, hy vọng có thể đem đại trận ổn định. Cổ xưa nghe đồn xem ra là thật. Thứ 13 cảnh thời điểm, chỉ có đỉnh, không có ngày. Đúng lúc này, Trần lạc dương thanh âm chuyển đến, không có chút rung động nào bên trong, mang theo vài phần thất vọng chi ý. Đó lấy, thúc dung tướng một quyền giơ đập. Cùng bạo hỏa diễm nổ tung dưới, vạn thuế huyền linh trận nháy mắt vỡ vụn. Dựa lương bộ dáng phủ trận bị nổ được vỡ nát. Mai rùa bên trên, mỗi một đường vân bên trong đều cuốn lên ánh lửa, phản phất hóa thành hỏa diễm trường hà, sau đó sẽ rách chỗ khu vực mai rùa. Mỗi một cái địa phương đều phát sinh bạo tạc, không một bỏ sót, nổ sạch sẽ, hồi phi yên diệt. Đại hạ hoàng triều thủ vệ đô thành đại trận, bị Trần Lạc Dương một quyền đánh vỡ. Không bố hỏa diễm quyền thế đi chưa đừng, còn có tiếp tục hướng xuống tình thế. Vậy hạ mời đi trước. Ban Hồng Khánh chính lớn tiếng kêu gọi thời khắc, đột nhiên bị hạ đế Lý Nguyên Long dùng sức kéo một phát. Hai người dưới chân, dĩ nhiên xuất hiện một chiếc song đầu thuyền nhỏ. Đợi hai người rơi vào thuyền bên trong, Lý Nguyên Long phương mới nói ra, nơi này xác thực đã vô pháp thủ vững. Ma Hoàng một quyền này, toàn bộ Vũ Kinh thành từ trên xuống dưới đều không cách nào tránh khỏi, chúng ta chỉ có đi đầu rút lui cách, hắn hướng lại tìm báo thù rửa hận, khôi phục sơn hà cơ hội. Lời còn chưa dứt, song đầu thuyền nhỏ liền bỗng nhiên chia ra thành hai đoạn, hai cái đầu thuyền phân biệt hướng phía trước tiến phương hướng, riêng phần mình trở lên hạ đế Lý Nguyên Long cùng ban hồng khánh bay đi. Cơ hồ đúng lúc này, toàn bộ Vũ Kinh thành tựa hồ cũng chấn động đung đưa một chút. Đó lấy, một đạo lại một đạo quang huy, từ thành bên trong bốn phương tám hướng địa phương sáng lên. Sau đó, từ những này quang huy bên trong, liền có ánh lửa nhảy nhót. Không chỉ là phía trên trúc dung khủng bố hỏa lực để xuống đến, tại Vũ Kinh thành phía dưới, dường như hồ còn có thứ hai trọng trận pháp. Chỉ là trận pháp này, cũng không phải là dùng để bảo hộ Vũ Kinh, mà là dùng tới đối phó Trần Lật Dương. Cả tòa Vũ Kinh thành, tựa hồ cũng thành nhiên liệu, muốn trong nháy mắt này đều thiêu đốt chính mình, cùng một chỗ buộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, tiêu diệt địch tới đánh. Mà cùng lúc đó, thì có hai đạo bạch quang dũng nhiên bay lên. Đồng thời hướng phía hai cái phương hướng phân biệt bay ra, khó mà phán đoán cái nào là ban hoàng khánh, cái nào là hạ đế Lý Nguyên Long. Nữ đế Yến Minh không thấy thế, mắt sáng lên. Ngươi một cái, ta một cái. Trần Lạc Dương bình tĩnh tự nhiên. Phía dưới cả tòa thành thị tại thời khắc này phảng phất muốn nổ tung, tình thế quả thực giống như là dưới cổ thần phong hỏa bạo phát đồng dạng. Thân ở trên đó Trần Lạc Dương cùng Vũ Kinh Thành, mắt thấy đều phải thừa nhận lấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Trần Lạc Dương nếu như đối kháng chính diện, Chính mình chưa chắc có sự tỉnh nhưng Vũ Kinh Thành tất nhiên trên một một chút hai đạo lực lượng giáp công dưới, hóa thành hư không. Hạ đế Lý Nguyên Long ngược lại tựa hồ đánh ngay từ đầu, liền làm tốt xấu nhất dự định, kiên quyết không lưu Vũ Kinh Thành cho địch nhân. Về phần thành bên trong lê dân, trước mắt liền không đang suy nghĩ liệt kê. Nếu như hết thể muốn tại chính mình nơi này lấy xuống dấu chấm trọn, vậy liền dứt khoát đến cái triệt đề. Trần Lạc Dương bình tĩnh đối mặt đây hết thảy Bản tọa nói qua, cái này thành chỉ, đã đổi chủ người Đang khi nói chuyện, trúc dung tướng song đồng thần quang lấp loé. Bạo ngược đáng sợ lực phá hoại, giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn tan biến tại vô hình. Cả chiếc trúc dung tướng tỏa hào quang rực rỡ, quang minh trói loa mắt, đồng thời làm cho người ta cảm thấy cảm giác cấm áp. Lửa đã là hung ác tàn bạo, không dễ khống chế, tràn ngập lực phá hoại cùng lực sát thương tồn tại. Nhưng cùng lúc, cũng tượng trưng quang minh cùng ấm áp, xua tan hắc ám cùng ngụ ngụy, làm người mang đến văn minh khởi nguyên. Trúc Dung, một người có hai bộ mặt, vô tình phá hoại cùng văn minh ấm áp, tan vào một thân. Trong đó biến hóa vô tận, như thế nào vận dụng, tồn hồ Trần Lạc Dương trong lòng nhất nghiệm. Cho dù là cùng một chiêu trúc dung, cũng có thể rất nhiều khác biệt cách dùng. Giờ khác này ở Trần Lạc Dương trưởng không giới, Vũ Kinh thành hạ tòa thứ hai đại trận bộc phát, không đả thương được hắn mảy may. Đồng thời, ở trong đó xúc tích lực lượng kinh khủng, thì bị trúc dung tướng điên cuồng hấp thu. Thẳng đến cuối cùng, liền cái ngọn lửa nhỏ đều bước lên không nổi tới Toàn bộ Vũ Kinh Thành tại lúc ban đầu vắng lặng một cách chết chóc về sau, ẩm vang loạn thành một bầy. Tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tuyệt đại đa số người hoàn toàn không cách nào lý giải, trước đó thay đổi trong nháy mắt hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Trần Lạc Dương âm thanh âm vang lên. Từ hôm nay trở đi, trên đời lại không Vũ Kinh Thành, nơi này thành thị chỉ có một cái Trần Lạc Dương thanh âm, giờ khác này vang vọng lấy quanh mình thiên địa Tên là, Thành Lạc Dương. chương 170 Ngươi mạnh, là bởi vì vì ngươi không có đụng tới mạnh hơn. Trần Lạc Dương thanh âm, chuyển khắp tứ phương. Phía dưới thành trì bên trong người, bối rối dần ngừng lại, nhưng phần lớn mở mịn thất thố. Phổ thông bách tính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không thể nào hiểu được mắt tiền thế giới đột nhiên biến hóa. Ma Hoàng Chi danh vang vọng thần châu, chính là thế tục bách tính cũng có nghe thấy. Nhưng đột nhiên chính mình nhất quán sinh hoạt địa phương như vậy cải thiên hoán địa, tất cả mọi người có chút quá tài tới. Chỉ là trên không cái kia lăng tuyệt thiên hạ ý chí truyền đến, để tinh thần của mọi người đều chấn động theo, không tự chủ được sinh ra muốn thần phục ý niệm. Mà thành bên trong người tập võ, nhất là thực lực cảnh giới tương đối tương đối cao người, lúc này tất cả đều kịp phản ứng. Mọi người thần sắc đều tương đối phức tạp. Có cái kia tâm tư linh hoạt người, trực tiếp quỳ xuống, trong miệng hô to. Tham kiến ma hoàng bệ hạ. Bên cạnh hắn người một cái giật mình, sau đó một bàn tay đem hắn đánh ngã xuống đất, người chính mình muốn chết, chớ liên lụy người quanh Dứt lời, thì dùng so với đối phương càng lớn thanh êm hô to, tham kiến thánh hoàng bệ hạ. Lúc trước bị đánh người kia vốn là giận dữ, nhưng giờ phút này kịp phản ứng về sau, sắc mặt không khỏi tuyết trắng, vội vàng cũng đi theo đổi rọng. Tham kiến thánh hoàng bệ hạ. Bệ hạ thiên thu và cổ. Thành lạc dương thiên thu và cổ. Lúc ban đầu trước chỉ tâm sự vài tiếng, nhưng thoáng qua ở giữa liền vang lên liên miên, tiếp theo phân bố toàn thành. Võ giả lôi kéo dưới, vốn là sinh lòng thần phục chi ý. Chỉ là đại biến hạ không biết làm sao dân chúng dần dần cũng bắt đầu học theo. Rất nhanh, như vậy trong đại thành thị, ca tụng thần phục thanh âm, vang tận mây xanh. Có đối với ma giáo giáo chủ sinh lòng kháng cự người, giờ phút này bị quấn mang, nghĩ phát ra thanh âm của mình, cũng không ai quan tâm. Mà chính bọn hắn lực lượng cũng không đủ. Mới dưới thành thứ hai trọng pháp trận bộc phát, nghe nhìn lẫn lột, mọi người khó mà phán đoán là ma hoàng quyền ý gây nên, vẫn là hạ đế Lý Nguyên Long chính mình chuẩn bị. Cái này khiến mọi người tâm tư đều cảm giác hỗn loạn. Nhưng cuối cùng theo Trần Lạc Dương thu quyền, tòa thành thị này may mắn thoát khỏi gặp nạn lại là sự thật. Rất nhiều người mặc dù trong lòng kháng cự ma giáo, nhưng bây giờ hỗn loạn tương bừng dưới, trong lòng càng nhiều là mờ mịt cùng mâu thuẫn. Thế là nhất thời ở giữa, vạn chúng cùng theo. Phân bố thiên địa vô tình liệt hỏa đã biến mất, nhưng Trần Lạc Dương bản nhân ý chí, cùng phía dưới vạn dân ý chí giao hội, dần dần giữa không chung bên trong ngưng kết thành hai cái quang huy dạng rỡ quang hành. Giống như là hai năm đấm. Hai cái này nhìn như hư hào nằm đấm, từ hư biến thực, rơi ở phía dưới thành trì bên trên. Cuối cùng, hóa thành lạc dương hai chữ. Quanh mình thiên địa, phản phất cũng vì đó chấn động. Phương xa trên trời, xích long hoàng liễn bên trong, ma giáo đám người không có bận tâm đao hoàng vũ văn phong liền ở một bên, cũng tất cả đều hướng phía không trung nhà mình giáo chủ quỷ gối. Giáo chủ vạn cổ thiên thu, thành lạc dương vạn cổ thiên thu. Nguyên lão phái một đám túc lão. Lúc này cũng đều chỉ có hướng về phương xa cái kia hình cùng ma thần giống như thân ảnh hành lễ. Vũ Văn Phong nhắm hai mắt lúc này mở ra, ánh mắt rơi ở phía xa đầu tường Lạc Dương hai chữ bên trên. Khoe miệng của hắn toát ra mấy phần ý cười, sau đó ánh mắt có chút ngoạn vị giò xét giữa không chung Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cảm nhận được vị này dị tộc tộc chủ ánh mắt, nhưng cũng không để ý tới. Thu thập một chút, hắn chỉ từ tố nói, sau đó liền một lần nữa cất bước rời đi. 12 đạo Bạch Quang phân biệt hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, nữ đế đuổi trong đó một đạo, Trần Lạc Dương trước mắt liền lựa chọn một đạo khác. cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Xích Long Hoàng Liễn bên trên, Tiêu Vân Thiên, Tô Vi chờ ma giáo cao thủ, lúc này hạ Hoàng Liễn, đi vào thành Lạc Dương. Nơi đây kể từ hôm nay, vì ma giáo sở hữu. Trần Lạc Dương đã đặt vững nhạc dạo, đến tiếp sau một chút càng tỉ mỉ làm việc, tự có thủ hạ người xử lý. Để đọc chuyện, hắn giờ phút này thì truy hướng Bạch Quang Đến đạ bạch quang kia điểm rơi, có thể thấy được nửa chiếc thuyền hỏng hải cốt. Đây cũng là hạ đế Lý Nguyên Long chuẩn bị lại nhất trọng chuẩn bị ở sau. Một loại nào đó cường lực chạy trốn bí pháp. Thừa dịp lúc trước dưới thành tòa thứ hai đại trận lực lượng bộc phát, giống như trên phương Trần Lạc Dương quyền y đối với sông thời điểm, dùng phương pháp này thừa cơ trốn chạy ra trong ngoài đều khốn đốn thành trì. Mặc dù là lợi dụng sơ hở, nhưng có thể từ vừa rồi nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong đào thoát, môn bí pháp này hiệu quả quả thực không phải tầm thường. Bất quá Bị lực lượng kinh khủng trên giới một đè ép, cái này đầu thuyền hiện tại cũng đã hoàn toàn tàn tạ không chịu nổi, hình cùng phế phẩm. Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó thân hình tung bay. Ánh trăng bao phủ xuống, hắn ngưng tụ lại Nguyên Hoàng chân thân. Thái Âm chân kinh chứa đựng các loại tuyệt học bên trong nguyệt ảnh bộ, tại nguyệt Hoàng chân thân gia chỉ dưới, Thang Hoa lột sắc thành Thái Âm tứ tuyệt một trong Nguyệt Hạ phi thiên. Thân pháp triển khai, Trần Lạc Dương thân hình trong chớp mắt bay qua rất nhiều sông núi địa hình. Rất nhanh, hắn trong tầm mắt Xuất hiện một bóng người, một cái 30 tuổi hứa, diện mạo bình thường hán tử cao lớn, chính là cái kia Ban Hùng Khánh. Thành Như Yến Minh không phản hồi về tới tin tức đồng dạng, người này thân pháp tốc độ tương đối bình thường. Đương nhiên, nơi này cái gọi là bình thường, là chỉ cùng cùng cảnh giới cao thủ so sánh. Mà Ma giáo Nguyệt Hạ Phi Thiên thì cực kỳ mau lẹ, là lấy Trần lạc dương cái sau vượt cái trước, chặn đứng Ban Hùng Khánh. Ban hồng Khánh dừng bước lại, trầm mặc im lặng, nhìn lên trước mặt Ma giáo giáo chủ. Trần Lạc Dương trên dưới rõ xét đối phương, theo miệng hỏi: "Ngươi đỉnh thiên thần quyết là thế nào luyện?" Ban Hồng Khánh trầm mặc ý mắng. Trần Lạc Dương thấy thế, khỏe miệng tràn ra cười nhạt ý, rung phía dưới. "Bản tọa hôm nay liền nhìn xem đỉnh thiên thần quyết, phải chăng xứng đáng ngàn năm nổi danh." Hắn hai tay chấp sau lưng, không nhanh không chậm hướng Ban Hồng Khánh đi đến, "Ngươi là thứ 13 cảnh, Bản tọa liền cũng chỉ dùng thứ 13 cảnh lực lượng, ngươi cứ việc buông tay thi chuyển đi." Theo Trần Lạc Dương từng bước một tới gần, Ban Hồng Khánh giắt quan bên trong, Liên Phảng Phật có một tòa núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngọn núi này không chỉ có càng ngày càng cao, thậm chí còn biết di động, từng bước một đi vào trước mặt. Không bố cảm giác gáp bách phía dưới, ban hồng khánh cảm giác chính mình bản nhân, ngược lại càng ngày càng nhỏ bé giống như. Hắn mặt không biểu tình. Trong hai con ngươi trong ánh mắt, kỳ thật nhanh chóng lướt qua một tia mê mang hỗn loạn. Bệ hạ có lời, ma hoàng quyền dưới, Vũ Kinh Thành đem hóa thành hư không, sinh linh đồ thán. Nhưng luôn cảm giác Dưới mặt đất đột nhiên bạo phát liệt hỏa, không giống ma hoàng quyền ý dẫn dắt. Hẳn là ma hoàng thực lực cường đại như thế, một quyền phía dưới, trừ phía trên áp bách, tự phía dưới cũng hình thành tiềm tình buộc phát ra. Có thể mới trong nháy mắt kia, lại lại cảm thấy ma hoàng quyền ý thu liễm, vũ kinh thành tựa hồ bị bảo đảm xuống tới. Đối phương đến tuột cùng tại có ý đồ gì? Bậy hạ hiện tại chẳng biết như thế nào. Ma hoàng theo đổi ta, bậy hạ bên kia tình huống, cần phải tương đối an toàn một chút ta. Địch nhân cường đại như thế Ta chú định không phải là đối thủ. Nhưng nếu như ta có thể tận khả năng nhiều kéo dài đối phương bước chân, mỗi nhiều một khắc, bệ hạ liền an toàn hơn một điểm. Bệ hạ thoát khốn, thì bản chiều còn có đông sơn tái khởi thời cơ. Cho dù trước mắt tạm thời hát ám ma phân ngập trời, cũng tất nhiên sẽ có gạn đục khơi trong, tái hiện quang minh một ngày. Ban hồng khánh trong ánh mắt mê mang biến mất, chỉ còn một mảnh kiên nghị. Phản phất có thể cảm nhận được ngày xưa rất nhiều đồng bạn dũng khí cùng tín niệm ra chỉ trên người mình. Hắn ý chí càng phát ra kiên định, cuồn cuộn khí lãng tại bên người lan lộn. Cương đại chân lý võ đạo cô động, sơn hà cự đỉnh lần nữa xuất hiện, cũng như núi non giống nhau cao ngất. Một thân lực lượng cùng ý chí dung hợp, từ hư ảo biến là chân thực, can thiệp thế giới hiện thực. Giờ phút này Ban Hồng Khánh lại không cảm thấy trước mặt như núi áp lực, mà là chính mình phản phất liền biến thành trèo chống vòng trời, trấn áp đại địa thần sơn cự đỉnh, cùng trước mặt đối thủ chống lại. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem Ban Hồng Khánh. Ban Hồng Khánh đối mặt hắn, Không thể không hết sức chăm chú, sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, lại chú ý không được cái khác. Hắn thì có thể cảm giác được, đao hoàng Vũ Văn Phong ánh mắt, cũng hướng bên này rơi tới. So với Yến Minh không bên kia, Vũ Văn Phong hiện tại hiển nhiên vẫn là càng chú ý Trần Lạc Dương chỗ chiến trường. Bất quá hắn vẫn không nhìn trộm Trần Lạc Dương xuất thủ, giờ phút này lực chú ý, là thả trên người Ban Hồng Khánh. Mặc dù cảm thấy trước mắt thứ 13 cảnh Ban Hồng Khánh bản nhân còn quá non, nhưng đối với đỉnh thiên thần quyết vẫn là hứng thú. Hắn không quen đem tu vi giảm thấp xuống cùng người động thủ, trước mắt Trần Lạc Dương đã muốn nếm thử, hắn cũng cảm thấy rất hưng thú đối phương có thể hay không tại cùng cảnh giới tình huống dưới công phá đỉnh này. Nếu như là nói cuối cùng kết cục, thứ 14 cảnh Trần Lạc Dương bắt lại thứ 13 cảnh ban hồng khánh, Vũ Văn Phong không cho rằng có lo lắng. Kể từ đó, hắn chú định đợi không được ban hồng khánh thứ 14 cảnh thời điểm tự mình lĩnh giáo đỉnh ngày kiên, cũng liền không quan trọng tiết không để lộ bí mật, thừa dịp hiện tại qua xem qua nghiện tốt. Trần Lạc Dương nhìn xem ban hoàng khánh, bình tĩnh vươn một cái tay, năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền. Bá đạo nóng nảy si vưu tướng, lập tức xuất hiện ở trong thiên địa, hai chân trực tiếp đạp ở trước kia Sơn Hà Cự đỉnh bên trên. Sơn Hà Cự đỉnh nháy mắt lay động, bất ổn làm. Cuồng bạo chiến ý cùng sắc nghiệm, xung quanh không ngừng quét tán, thậm chí để phương xa rất nhiều người miệng vũ kinh thành, ẩn ẩn lâm và hỗn loạn. Người bình thường cùng bên trong thấp tu vi võ giả chịu ảnh hưởng, đều chỉ hận không thể cùng người chung quanh quyết chiến đến cùng. Đến chết mới thôi. Ở đây ma giáo cao thủ duy trì trật tự, mới không có để loạn tượng bộc phát, nhưng bọn hắn cũng đều cảm thấy kinh tâm động phách. Ban hồng khánh mặt không biểu tình, cái trán gân xanh dần dần bạo khởi. To lớn sơn hà đỉnh, toát ra bất động không giao, vững như đại địa lực lượng ý cảnh. Phản phất thiên địa sông núi, gánh chịu nhân gian chiến tranh phong hỏa. Từ xưa đến nay, dù có vô cùng giết chóc chinh chiến, nhưng thiên địa vẫn như cũ. Cái gọi là giết chóc cùng chiến tranh. Tựa hồ cũng bất quá là tại thiên địa sông núi yên lặng nhìn chăm chú nhân gian trò chơi. Tôn này sơn Hà cự đỉnh, ngạnh sinh sinh đứng vững si vưu tướng trả đạp. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Đỉnh thiên thần quyết, sắc thực có thể xương danh bất hư chuyển. Chính mình đi vào thế giới này về sau, mặc dù thời gian còn có hạn nhưng kiến thức qua tuyệt học, không có chỗ nào mà không phải là thế gian tuyệt đỉnh. Nhưng muốn nói lực phong ngự, cho đến trước mắt đối thủ bên trong, xác thực lấy đỉnh thiên thần quyết là mạnh nhất Khó trách thế nhân thường nói, cái khắc phòng ngự tuyệt học có thể cùng đỉnh ngày đánh đồng, liền đủ có thể tự ngạo. Ma giáo Thiên Ma bất tử thân danh thủy 800 năm, có thể xưng cùng đỉnh ngày cùng đẳng cấp phòng ngự tuyệt học, nhưng nếu như muốn tiến một bước thay đổi nhỏ tương đối, chỉ sợ vẫn là đỉnh ngày thứ nhất. Tiến minh không kinh tài tuyệt diễm, bốn đại tuyệt học hợp nhất, cũng dung hội quán thông mới có thể đạt tới lực phòng ngự, đỉnh thiên thần quyết một môn tuyệt học là đủ rồi. Kiếm đế vương kiện toàn lực một kiếm, có thể so với thứ 14 cảnh cường giả xuất thủ. Nhưng mà cũng vô pháp đâm rách trước mắt Tôn này Sơn Hà Định. Nhưng vấn đề là, ta quyền, chính diện cứng đối cứng, đánh gay vương kiện. Trần Lạc Dương nắm tay tay phải, ầm vang rơi xuống. Si View tướng nắm lên phía trên một cây ám kim sắc đại thường, hướng phía dưới cự đỉnh đâm rơi. Ngươi phòng ngự mạnh. Đó là bởi vì ngươi không có đụng tới chân chính công kích đột nhiên. Tháng 8 Phi Ưng nói. Chương 171. Đập nát ngươi mai rùa. Cô đọc núi thương ở vang hướng phía phía dưới sơn hà cự đỉnh đâm rơi. Chính thi triển đỉnh thiên thần quyết ban hoàng khánh, tâm thần đột nhiên có chút hoàng hốt. Hắn bỗng nhiên giật mình. Không như có chút tuyệt học chỉ có thể phòng ngự bên ngoài tại công kích, có chút tuyệt học rèn luyện thần hồn phòng ngự tinh thần xung kích. Đỉnh thiên thần quyết phòng ngự là lập thể toàn phương vị, chu đáo, cơ bản không có nhược điểm lỗi thủng có thể nói. Nghĩ phá đỉnh thiên, chỉ có thể chính diện ngạnh bính cùng chết. Nhưng ban hồng khánh giờ phút này đối mặt xi si view tướng đâm rơi mùi thường. Trước mắt mơ hồ một hoa, hắn cảm giác chính mình phản phất một lần nữa trở lại lúc trước thời niên thiếu, cùng đồng bạn cùng một chỗ chịu được lịch luyện. Lúc kia, bọn hắn phải đối mặt chính là một đạo vô hình phong mang. Phản phất một cây nhìn không thấy sở không được trường thường đâm về tim yếu hại. Cái kia mùi thương, tựa hồ chỉ có đầu nhọn một chút phong mang. Có thể chỉ một điểm này phong mang, không gì không phá, tựa hồ bất luận cái gì đồ vật, đều không thể ngăn cản, sẽ chỉ bị động xuyên xuyên phá. Cái này đến cái khác đồng bạn. Vì vậy mà ngã xuống, vĩnh viễn không có hô hấp. Tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn chặt răng đối mặt. Trận này phảng phất chẳng biết cuối cùng kết nạn, cho đến hôm nay, vẫn thật sâu điêu khắc ở ban hồng khánh đáy lòng. Cho tới giờ khắc này, đối mặt khác một chi phong mang tất lộ hung ác đại thường, liền một lần nữa từ tâm hải chỗ sâu nổi lên. Đỉnh thiên thần quyết không sợ thần hồn công kích. Nhưng người luyện võ, sâu trong tâm linh lại khả năng tồn tại sơ hở. Ban hồng khánh ánh mắt ngưng lại, Mình bây giờ, cùng năm đó đã không đồng dạng. Sở hữu đồng bạn tín niệm cùng tín niệm đều tại chính mình trên vai, cùng mình cùng ở tại. Đỉnh Thiên thần quyết, không gì phá nổi. Sơn hạ cự đỉnh bên trên quang mang phun trào, ngăn cản phía trên si View tướng đâm rơi mui thượng, ngăn cản Trần Lạc Dương quân ý. Đạo đạo lưu quang, từ to lớn thân đỉnh bên trên lan tràn ra ngoài, không ngừng kéo dài, phản phất cùng thần châu hạo thổ ức vạn giảm sông núi hợp lại là một. Quang lưu không ngừng run, run có cường đại khí tức ở trong đó không ngừng lao nhanh. Như nước chảy Cũng không phải là giống ma giáo hoán nhật như thế, đem phe địch công kích lực lượng dẫn đường chuyển di, giải quyết đến địa phương khác giúp mình chia sẻ áp lực. Mà là lấy tự thân làm trung tâm, không ngừng hội tụ tứ phương Sơn Hà Linh Khí, nạp tại bản thân, quy về một chỗ. Mên ngông sông núi lực lượng, phản phất đều hợp binh một chỗ, cộng đồng chống cự ngoại địch công kích. Cứng đuôi cứng phía dưới, làm làm công kích một phương trần lặng dương, có thể cảm giác được rõ ràng phản chấn lực lượng. Hung hãn chỉnh độ thậm chí để hắn đều cảm thấy thủ đoạn có chút run lên, có chút khí huyết sôi trào. Hắn mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên nói một câu: "Vẫn được." Xi View tướng bên người, ám kim quang huy không ngừng chấp động, tương tự mưa gió đại tác. Trong mưa gió, vô số quang ảnh chập trùng lên xuống. Phản phất vô số tôn ma thần, tại Xi View thông xoáy dưới, dáng lâm nhân thế, chinh chiến sát phạt. Si View tướng cũng càng phát ra hung hãn cao lớn. Sát ý ngút trời cùng chiến ý, gột rửa toàn bộ thiên địa. Nhân gian chiến tranh, tại thiên địa sông núi trước mặt, lộ ra nhỏ bé. Năm tháng dài ràng dặc từ xưa đến nay, chiến đấu người đổi một đám lại một đám, một đời lại một đời, nhưng thiên địa vẫn như cũ, sơn hà như cũ. Thế nhưng là, nếu như cái này chiến đấu, cái này giết chóc, cái này mục tiêu công kích, trực chỉ phiến thiên địa này bản thân đâu. Cùng bạo sát nghiệm cùng đấu trí, liền là hướng về phía hủy thiên diệt địa mà đi. Phiến thiên địa này, vùng non sông này, đều cùng một chỗ hủy diệt ở đây giết chóc cùng phá hoại phía dưới. Ám kim quang mang không ngừng lấp loé. Phía dưới cự đỉnh bắt đầu run rẩy lay động. Từ cự đỉnh bên trên dọc theo đi, phản phất kết nối chính phiên thiên địa từng đạo quang lưu bên trên đều hiện lên ám kim sắc. Sau đó, lần lượt căng đức. Lấy song phương giao chiến địa điểm làm trung tâm, thiên địa phảng phất chỉnh thể chấn động một cái. Dự Châu ngàn dặm đất mồ mỡ, ần dần bắt đầu địa chấn. Đâm rơi mùi thương hơi hướng phía dưới một chút. Mà Tôn kia sơn hà cự đỉnh thì hình thể co lại nhỏ một chút. Hình thể càng nhỏ Lực phòng ngự tựa hổ càng cô đọng. Nhưng phía trên si vưu tướng, hung bạo lực lượng cũng càng lúc càng cứng hãn. Khi song phương đối kháng đi đến một cái điểm tới hạn lúc, cân bằng cuối cùng bị đánh vỡ. Đen nhánh sơn hà trên đỉnh, phát ra trói thai thanh âm. Một đầu cực kỳ nhỏ bé khe hở, tại mũi thương điểm rơi chỗ, lặng yên vỡ ra. Khe hở kia là nhỏ hẹp như vậy, cực kỳ bé nhỏ, đến mức người cơ hồ khó mà dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Đen nhánh cự đỉnh bên trên Khe hở lại tựa hồ như so cộng tóc còn muốn càng nhỏ bé. Nhưng kết quả của trận chiến này, lại vì vậy công bố. Thần Châu Hạo thổ thứ nhất phòng ngự tuyệt học đỉnh thiên thần quyết, cuối cùng vẫn là thua ở Ma Hoàng Trần Lạc Dương Quyên Hạ. Ám kim sắc mũi thương, càng một đường không ngừng hướng phía dưới. Thân đỉnh bên trên vết rách, bắt đầu chậm rãi mở rộng, cũng càng ngày càng sâu. Đao Hoàng Vũ văn phong ánh mắt trầm tĩnh, nhưng ở đáy mắt chỗ sâu nhất, mơ hồ có không thể ức chế phấn khởi thần thái. Cho dù luôn luôn cao ngạo hắn, Giờ phút này cũng muốn thừa nhận, đỉnh thiên thần quyết xác thực không tầm thường. Vũ Văn Phong có thể khẳng định, đổi ngày xưa ma giáo chính thức đại thiên ma thủ, không thể nào công phá cùng cảnh giới hạ đỉnh thiên thần quyết. Đổi hắn tại Trần Lạc Dương vị trí bên trên, muốn công phá cùng cảnh giới cường giả đỉnh thiên thần quyết, cũng không dám nói nhất định có thể làm được, cần phải thử qua mới biết được kết quả. Đỉnh thiên phòng ngữ mạnh, quả thực danh bất hư truyền, khó trách cổ xưa tương truyền. Hạ triều khai quốc thái tổ tửng tại thứ 13 cảnh thời bằng này thần công ngạnh kháng thứ 14 cảnh cao thủ công kích. Có như vậy một ngấy mắt, đao hoàng vũ văn phong đều nghị nhung tay, đem ban hồng khánh bảo vệ tới. Cũng không phải là vì thu phục đối phương cho mình dùng, mà là hy vọng đợi đối phương cảnh giới sau khi tăng lên, có thể cùng đánh một trận, thân thân nếm thử một chút đỉnh thiên thần quyết lợi hại. Bất quá, cái này xung động thoáng qua liên mất. Đỉnh thiên thần quyết cường đại, có thể đem công phá trần lạc dương, không thể nghi ngờ càng mạnh Đây là tốt hơn đối thủ. Vũ Văn Phong một lần nữa nhắm hai mắt dưỡng thần, hắn hiện tại càng phát ra chờ mong sau 4 ngày trận chiến kia. Mà tại lúc này trong thành lạc dương, ma giáo đám người một bên tiếp nhận thành chỉ một bên cũng đều tại chú ý phương xa chiến trường. Cự ly quá xa, bọn hắn không giống như Vũ Văn Phong có thể nhìn rõ ràng như vậy cẩn thận. Nhưng mới đỉnh thiên thần quyết sở sinh từng đạo hư hào quang lưu, bởi vì ám kim quang hoa mà giữa không trung bên trong từng cái căng đức trang diện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt ma giáo đám người Lập tức cũng vì đó đại hỷ. Nhà mình giáo chủ, tháng. Đỉnh Thiên Thần Quyết, cũng vô pháp ngăn cản giáo chủ thần uy. Không chỉ là cựu Long Hoàng Quyền, đại hạ Hoàng Triều một môn khắc khoáng thế tuyệt học, giờ phút này cũng bái phục tại nhà mình cổ thần giáo dưới chân. Hạ Triều, là thật muốn bị lịch sử đào thải. Chính như trước mắt thành lạc dương thay thế vũ kinh thành, trở thành thần châu hạo thổ mới trung tâm. Đỉnh Thiên Thần Quyết tái hiện, cũng bất quá hồi quang phản chiếu mà thôi. Nguyên Lão phái đám người, hai mặt nhìn nhau tâm tình phức tạp. Nhà Minh thần giáo nhập chủ Trung Nguyên, tất cả mọi người cao hứng. Nhưng liền đỉnh thiên thần quyết cũng đỡ không nổi giáo chủ phong mang, đại thủ tọa các loại thần công ra thân, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người nỗi lòng chập trùng. Người đứng xem có rảnh suy nghĩ lung tung, xem như trực diện ma hoàng thiết quyền ban hành khánh, thì sắc mặt tuyết trắng, mục hiện vẻ không thể tin được. Năm đó nhỏ yếu bất lực, đau khổ rãễ rủa bóng tối, phảng phất lần nữa nổi lên trong lòng. Bất quá Cái này mềm yếu ý niệm, thoáng qua liền mất. Sau một khắc, chính là kiên định bất khuất tín niệm cùng dũng mãnh quyết tuyệt đấu chí một lần nữa chiếm cứ náo hải. Có lẽ, ta thật không phải là ngươi đối thủ. Nhưng ta sẽ ta tận hết khả năng, đem cước bộ của ngươi kéo dài ở đây. Ta mỗi nhiều kiên trì một khắc, bậy hạ bên kia hy vọng liền nhiều một phần. Nhất định phải kiên trì. Không, không đúng. Là ta nhất định có thể kiên trì. Ban hồng khánh mặt không biểu tình. Cố nén đã si view quyển ý bắt đầu thâm nhập vào trong cơ thể hắn sau mang tới phá hoại cùng thống khổ cắn chặn răng tiếp tục toàn lực thôi động một thân thần công Sơn Hà cự đỉnh bên trên vết rách mặc dù càng lúc càng lớn nhưng vẫn không chịu từ bỏ lực lượng vô hình tại xa xa không ngừng ý đổ tù bổ vết rách chỉ là ám kim mũi thương vẫn đang không ngừng đảm bảo mũi thương thậm chí ẩn ẩn mang lên xoay tròn chi ý hình cùng mũi khoan đồng dạng không ngừng mở rộng Sơn Hà trên đỉnh khe hở mặc cho ban Hồng Khánh cố gắng như thế nào đều không thể ngăn cản bước chân. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cố gắng của mình, làm cho đối phương chậm một chút, không phải tăng tốc. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh. Hắn hiện tại thôi động thứ 13 cảnh cấp độ lực lượng, cũng không giống như lúc trước trọng thương thời sử dụng được ăn cả ngã về không thời điểm. Thời điểm đó một chiêu, lực lượng dữ dằn, có thể so với võ đế. Nhưng mà chỉ là buộc phát một chút, cũng không có tiếp tục tính. Nếu như là muốn tiếp tục ra chiêu, kỹ thật đỉnh không được bao dài thời gian hoặc là không thể tiếp tục được nữa, hoặc là biến chiêu, buộc phát lần thứ hai. Mà trước mắt, đồng dạng thứ 13 cảnh cấp độ một chiêu, giữ dằn tấn manh đồng thời, lực lượng còn liên tục không ngừng, thế công liên miên phản phát không có cuối cùng. So lực buộc phát Ban Hồng Khánh không sánh bằng, so sức chịu đựng hắn đồng dạng không phải là đối thủ. Sở dĩ Trần Lạc Dương một chút cũng không nóng nảy. Tương đối Ban Hồng Khánh mà nói, hắn kỳ thật càng cảnh giác một bên đao Hoàng Vũ Văn Phong. Nhưng vào lúc này, Trần Lạc Dương trong lòng đột nhiên sinh ra một điểm nhàn nhạt tim đập nhanh cảm giác. Nhưng cũng không phải là đến tự Vũ Văn Phong. Trên thực tế, Đao Hoàng Vũ Văn Phong giờ phút này cũng sinh ra cảm giác giống nhau. hắn Vốn đã nhắm lại hai mắt, đồng nhiên một lần nữa mở ra, hướng một phương hướng khác nhìn lại. Nữ đế Yến Minh không truy kích khắc một đạo bạch quang phương hướng. Đã ban hồng khánh tại Trần Lạc Dương bên này, như vậy một bên khác liền nên là hạ đế Lý Nguyên Long. Ngay tại Trần Lạc Dương cùng ban hồng khánh giao thủ thời điểm Bên tiêu cũng đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ hung lệ khí thức, cô tịch băng lánh đến cực điểm, khiến người kinh tâm động phách. Phản phất địa ngục minh phủ lại môn, ở nơi đó mở rộng. Lý Nguyên Long, vẫn là Yến Minh không? Cảm giác này, kiếm ý. Yến Minh không cuối cùng xuất kiếm. Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong trong lòng, hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Lý Nguyên Long cho dù đột phá tới thứ 14 cảnh, cũng không có khả năng cùng hiện tại đao hoàng Vũ Văn Phong đánh đồng. Càng chưa hẳn có thể đối với nữ đế tạo thành uy hiếp tính mạng. Nữ đế như vậy ngoan cố, chỗ nào sẽ tùy tiện động kiếm. Một kiếm kia đối phương một lòng lưu cho hắn Trần Đại giáo chủ. Trần Lạc Dương lông mày nhẹ nhàng dương một chút, nhìn về phía trước mặt ban hồng khánh. Trước đến nơi đây đi, đã tập trung tinh thần đến gần như ý chí mơ hồ, hoàn toàn không nhàn hạ đi suy nghĩ cái khắc ban hồng khánh khẽ giật mình. Sau đó liền gặp Trần Lạc Dương một cái tay khác rũa ra, 5 ngón tay cũng nắm thành quyền. Thứ 13 cảnh trúc dung thi triển ra. Cao lớn Hỏa Diễm thần chỉ cùng Si View tướng cùng một chỗ lập ở giữa thiên địa. Sau đó, Bạo Tạc tính chất Hỏa Diễm lực lượng cùng Ám Kim Muối Thương cùng một chỗ đánh vào sơn hà trên đỉnh. Đã bị Ám Kim Muối Thương đục mở một đạo lỗ hổng vị trí, Hỏa Diễm chi lực xâm nhập khe hở bên trong, ầm vang bạo tạc. Khe hở lỗ hổng, nháy mắt bị xé nước biến lớn. Sau đó, Ám Kim Muối Thương tiếp tục manh đâm xuống. Lỗ hổng càng sâu. Hỏa Diễm lại nổ. Thế là lỗ hổng tiến một bước mở rộng. Một cái tập trung vào một điểm lục xuyên, một cái đến tiếp sau nổ tung khuyết trương cái khe lớn. Còn đang khổ cực treo chống sơn hà đỉnh, thời gian trước mắt, liền phá vỡ vụn ra. Chương 172: Nữ đế xuất kiếm. Ban hồng khánh khỏe miệng tràn ra vết máu. Trong cơ thể đồng thời sinh ra thiên đao vạn quả cùng ngũ tạng như lửa đốt cảm giác. Phản phất có vô số lời dao tại trong thân thể của hắn cắt chém tàn phá bừa bãi, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đồng thời, vô tận liệt hỏa giống như là từ trong ra ngoài thiêu đốt muốn đem cả người hắn thiêu cháy thành cho bụi. Kia là nhỏ bé đến mỗi một hào mỗi một phần huyết mạch đều không ngoại lệ, sau đó phân bố toàn thân, hội tụ vào một chỗ. Trần Lạc Dương thần võ ma quyền phía dưới, Tôn kia sơn hà đỉnh cuối cùng triệt để vỡ vụn. Ban Hồng Khánh miệng phun máu tươi, thân hình cao lớn dở đẫn đứng ở nguyên địa bất động. Sau một khắc, hắn thẳng tắp ngựa mặt lên trời hướng về sau ngã quỵ. Phảng phất núi cao sụp đổ đồng dạng, Ban Hồng Khánh mới ngã xuống đất. Hắn bên ngoài thân cũng không có vết thương, nhìn cùng bình thường đồng dạng. Nhưng người đã trải qua khí tức yêu đất, khó mà động đậy. Trần Lạc Dương đưa tay, lăng không đem thân thể tóm lấy đến, sau đó để tại trong tay, trở về xích lòng hoàng liễn bên trên. Đao hoàng vũ văn phong chính nhìn xem hắn, người đây là hạ thủ lưu tình. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, Lý Nguyên Long cùng hắn thiếu bản giáo, há lại là hai cái mạng liền trả nổi. Dứt lời, đem người giao cho Tô Dạ, nhìn kỹ, đừng chơi chết chế Tô Dạ tò mò nhìn ban hương khánh, tiếp nhận người về sau, cười đáp, vâng, sư Minh. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, sau đó một lần nữa cất bước ra xích Long Hoàng Liễn. Đao Hoàng Vũ Văn Phong cùng hắn sóng vai mà đi, hai người cùng một chỗ hướng Yến Minh Không, Lý Nguyên Long Phương hướng đội theo. Đúng lúc này, phương hướng kia có một đạo u lam quang mang xẹt qua chân trời, thật lâu không tiêu tan. Phản phất ở trên bầu trời lưu lại một đạo thê lương vết thương. Trong đó hung lệ cô tịch kia bí, để hai người đều trong lòng rung động. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, thì trấn kinh càng nhiều. Bởi vì rõ ràng cảm giác được Chính mình thu vậy đem thanh đồng kiếm gì, vừa rồi lại cũng khe chấn động một chút. Tựa hồ là bị Yến Minh không kiếm ý kinh động. Mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng tuyệt không phải là ảo giác. Trần Lạc Dương âm thầm lưu ý đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Yến Minh không sẽ không dễ dàng động kiếm. Ban Hồng Khánh ở đây, đối thủ chỉ có Lý Nguyên Long một cái liền cáng sẽ không. Chẳng lẽ nói lúc ấy Nam Vân Sơn chính mình một câu, liền làm cho đối phương lại không đơn thuần chấp nhất với hắn cái này một cái đối thủ mà là cuối cùng bông ra ý chí, muốn đại khai sát giới rồi. Cũng không giống A. Trần Lạc Dương cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia dài lưu bầu trời thật lâu không tiêu tan vết kiếm, phòng đoán cảm thụ trong đó kiếm ý, không có phát giác có trải qua kiểm chế cuối cùng biểu đạt dấu hiệu. Hắn như có điều suy nghĩ. Nữ đế trong suy nghĩ đệ nhất đối thủ, chỉ sợ vẫn là hắn trần đại giáo chủ. Nàng cải biến cũng không phải là cái này nhất trọng ý niệm, mà là bản thân càng tiến lên một bước. Có lẽ... Nàng lúc trước quá coi trọng chấp nhất tại cái này ra khỏi vỏ kiếm thứ nhất uy lực, mà bây giờ, tâm tính tự tin tiến thêm một bước, đã lại không soán suất tại kiếm thứ nhất phải trang mạnh nhất. Nàng mà nói, mỗi một kiếm đều là mạnh nhất. Trần Lạc Dương ánh mắt như nước, tâm tư thú liễm, cùng Đao Hoàng Vũ Văn Phong cùng một chỗ hướng phía đó bước đi. Trần Lạc Dương đặt vương thành Lạc Dương, truy kích ban hồng khánh đồng thời, Nữ Đế Yến Minh Không thì truy kích một đạo khác bạch quang. Khi bạch quang rơi xuống đất tiêu tán về sau, còn lại nửa cái thuyền Sau đó, một cái bóng rồng, từ trên thuyền bay ra, cấp tốc đi xa. Mà Yến Minh không, thì một đường truy ở hậu phương. Nàng chỉ đuổi nháy mắt, liền phát giác không đúng. Lý Nguyên Long tốc độ, rõ ràng so di vãng phải nhanh, mà lại nhanh hơn nhiều. Thập Long Hoàng quyền bên trong hư không Long quyền cùng nhập Vân Long quyền cùng một chỗ thi triển ra, thân phát mạnh, vốn là không kém cõi cùng cảnh giới Hạ Yến Minh không thi triển Nguyệt Hạ Phi Thiên. Mà bây giờ, tốc độ kia càng nhanh, giữa song phương cự Ly Thình Lình tại gia tăng. Loại tình huống này, nếu như không phải mượn nhờ một loại nào đó dị bảo, hoặc là phục dụng cực lạc huyết đan như thế đặc thù đang dược, khả năng liền chỉ có một cái. Hạ đế Lý Nguyên Long, đang lâm thứ 14 cảnh. Tại Nam Vân Sơn Chiến, trực diện ma hoàng áp lực về sau, Lý Nguyên Long cuối cùng đột phá một điểm cuối cùng bình cảnh, 10 thức long quyền hòa hợp một lò, lẫn nhau kháng khít. Cho đến giờ phút này, cuối cùng có thể nói, cựu long hoàng quyền trở thành lịch sử. Đại hạ hoàng chiều 2 đại thần công tuyệt học. Từ nay về sau chính là đỉnh thiên thần quyết cùng thập Long Hoàng Quyền. Mà Lý Nguyên Long cũng trở thành tự khai nước hạ triều Thái Tổ về sau, một đời mới hạ hoàng. Bất quá mặc dù đang lâm thứ 14 cảnh, nhưng hắn cũng không có lòng thủ vững vũ kinh thành. Nếu như là đối mặt bế quan chức Vũ Văn phòng hoặc là cùng kiếm các các chủ một trận chiến trước ma giáo giáo chủ, Lý Nguyên Long có lẽ sẽ còn nghĩ cách chủ tính một phen. Nhưng Nam Vân Sơn một trận chiến, cùng mới đều tận mắt nhìn thấy Trần Lạc Dương Trúc Dung Chi Huy về sau. Lý Nguyên Long liền biết, chính mình cho dù đột phá đến thứ 14 cảnh, cũng vô pháp tùy tiện nói thắng. Chí ít vội vàng nên trên dưới, khó có nắm chắc. huống chi, trước mắt là ma hoàng, đao hoàng, nữ đế ba đại cao thủ cùng một chô đại binh tiếp cận. Giữa bọn hắn đương nhiên lẫn nhau không đối phó, mâu thuẫn trùng điệp lúc nào cũng có thể từ đấu. Nhưng bây giờ cục diện này, ma giáo cùng dị tộc hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, trước tiên đem hắn đại hạ quét ra cục, sau đó hai nhà lại từ từ quyết một cái hùng. Lý Nguyên Long không có tử bên trong đục nước béo cỏ cơ hội. Cố gắng thoát thân tự vệ, để cầu ngóc đầu trở lại, mới có thể bảo lưu hy vọng cuối cùng. Cùng ban hồng khánh chia binh hai đường, khiến cho đối phương cũng tách ra đuổi theo, không đến mức để hắn đồng thời đối mặt ba đại cường địch. Mà bây giờ kết quả, đối với Lý Nguyên Long đến nói cơ hội đã có thể tính là tốt nhất. Đuổi theo người không phải ma Hoàng Trần Lạc Dương, không phải đao Hoàng Vũ Văn Phong. Nữ đế Yến Minh Hùng, cảnh giới thực lực như thế nào tạm dừng không nói, là Nàng có thể là trong ba người đối với đuổi giết hắn Lý Nguyên Long nhất không nóng lòng người. Nàng đối đầu, càng nhiều vẫn là Trần Lạc Dương. Nếu như đối ngoại, trước mắt thần châu hạo thổ cục diện, đối với ma giáo uy hiếp lớn nhất người, hiển nhiên là dị tộc tộc chủ vũ văn phòng. Mắt thấy đuổi theo người là Yến Minh không, Lý Nguyên Long cũng không có bất luận cái gì thừa dịp đối phương lạc đàn thời tiến hành phản kích dí tứ. Giữ lại nàng này, có lẽ thời chế hành Trần Lạc Dương tốt hơn phương thức. Lý Nguyên Long chỉ là đem chính mình tốc độ hết sức tăng lên tới nhất nhanh. Song phương thân pháp tạo nghệ không kém nhiều, cảnh giới tu vi bên trên thì có khoảng cách, đường dài vô tập, Lý Nguyên Long có hy vọng đem đối thủ lật ra. Nhưng không ngờ, Nữ Đế thần sắc tự nhiên, khẽ dương tay một cái. Sau đó, một viên bảo châu bay lên trên trời, phóng ra ánh sáng huy. Bị cái này quang huy một lồng che đậy, Lý Nguyên Long phản phất nháy mắt sông vào một mảnh kỳ quái lạ lùng, tinh quang lao vụn vụt trong hư không. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hóa thân mà thành long ảnh, đống nhiên xoay người, liền từ bên này trong hư không tránh ra. Chỉ là như thế một trí hoãn, nữ đề Yến Minh không đã đuổi theo. Tiếng long ngâm bên trong, Lý Nguyên Long biến thành quang Long toàn thân hóa là màu đen, sau đó cường hoành đến cực điểm công kích, liền hướng Yến Minh không đánh tới. Yến Minh không thần thái bình thản, đêm tối minh Nguyệt đen kị Phật đạt đều cùng một chỗ xuất hiện. Bát cực tạo hóa vật tượng, cùng một chỗ ra chỉ ở trên người nàng. Lý Nguyên Long càn khôn long quyền tuy mạnh lại không cách nào đánh vỡ phòng ngự của nàng. Quả thực có thể so với đỉnh thiên thần quyết. Lý Nguyên Long trong lòng nhất nghiệm hiện lên. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có định lúc này một chiêu bắt lại hiến minh không. Chỉ là khiến cho nữ đế phòng thủ bản thân, sau đó Lý Nguyên Long quay người liền đi, không chút nào nhiều dây dưa. Hắn vẫn vô tâm tới giao thủ. Trần Lạc Dương cùng Vũ văn phòng, lúc nào cũng có thể đuổi theo. Nhưng ngay tại Lý Nguyên Long xoay người sát na, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, không thể không dừng lại động tác Trong lòng báo động tuôn ra, khuyên bảo hắn, tại trước mắt cái này cự ly, không thể đưa lưng về phía nữ đế. Nếu không hắn tuyệt đối đi không được. Lý Nguyên Long bình ngày quan hạ hai mắt như vực sâu hư không đồng dạng, chăm chú nhìn chăm chú trước mặt nữ tử áo trắng. Đối phương song đồng lực băng làm quang hoa chớp động. Tay phải thì hư hư một nắm, giữa năm ngón tay phảng phất cầm một thanh vô hình kiếm. "Tội gì?" Lý Nguyên Long lặng lặng nói ra, đợi cho Thiên Hạ An bình lúc, Trần Lạc Dương lại há có thể lại chứa được ngươi. Trái lại chớ có thể trợ ngươi cướp đoạt ma giáo giáo chủ chi vị. Tiễn Minh không thanh âm thánh lãnh, ngữ điệu không có bất luận cái gì chập trùng, ta cùng Trần Lạc Dương một trận chiến, cùng ngươi gì quan? Nàng nhìn xem Lý Nguyên Long, nhàn nhạt nói ra, ta đến với ngươi, cùng hắn cũng không quan. Lý Nguyên Long lắc đầu, ngươi cho dù giống như chấm đột phá tới thứ 14 cảnh, đối mặt Trần Lạc Dương vẫn như cũ chưa nói tới tất thắng, dưỡng kiếm nhiều năm, ra khỏi vỏ một kiếm quý giá nhất, ngươi muốn thắng Trần Lạc Dương, đây là ngươi lớn nhất cơ hội, đạo lý này Ngươi hiểu, Trần Lạc Dương cũng hiểu. Hắn nhìn chằm chằm Yến Minh không liếc mắt, nếu không, Trần Lạc Dương lúc trước làm gì kích Vương Kiện lần thứ hai khiêu chiến ngươi? Nam Vân Sơn một trận chiến về sau, cần gì phải để ngươi theo đuổi kích chấm? Vũ Văn Phong vừa tới Vũ Kinh Thành thời nói lời, ngươi cũng nghe thấy, hắn là tới nơi này chờ Trần Lạc Dương, đồng dạng là Trần Lạc Dương dẫn hắn đến nơi này, vì cái gì chỉ sợ không phải đối phó chấm, mà là bức ngươi ra một kiếm này. Yến Minh không thần sắc lạnh nhạt, là cũng tốt, không phải cũng được. Không quá mức phân biệt, ra liền ra. Lý Nguyên Long một trái tim có chút chìm xuống dưới. So với Thiên Hồng Sơn, Nam Vân Sơn đại chiến lúc, thậm chí Khách Quan Yến Minh không đuổi giết hắn hồi dự châu lúc, nữ tử trước mắt ý chí tự hồ lại có khác nhau. Hắn Lý Nguyên Long mượn Nam Vân Sơn một trận chiến áp lực thành công đột phá bình cảnh thuế biến. Mà Yến Minh không, cũng tại Luân Phiên đại chiến về sau, lần nữa có tiến bộ dấu hiệu. Nhất là thời khắc cuối cùng thông qua Ban Hồng Khánh đỉnh Thiên Thần quyết cùng Vũ Kinh thành bên trên vạn tuế huyền linh trận ma luyện. Làm cho đối phương phong mang khí thế, dần dần đi đến một cái toàn độ cao mới. Yến Minh không nhìn xem Lý Nguyên Long, ngựa khí đạm mạc bình thản như cũ, mặc dù không quá để ý, nhưng cũng không phải gặp phải ai đều sẽ dùng tới. Lý Nguyên Long sắc mặt lập tức âm chầm như nước. Thiên hạ hôm nay, chỉ tam hoàng mà thôi. Yến Minh không nói, ngươi tính nửa cái, nhưng ngươi vận khí tốt. Dứt lời, tay nàng hư hư một nắm, sau đó hướng về phía trước đưa ra. Phản phất một thanh vô hình thần kiếm rơi vào trong tay nàng. Lý Nguyên Long tu vi cảnh giới cao hơn nàng, nhất thời ở giữa dĩ nhiên vẫn nhìn không thấu Yến Minh không một kiếm này nền tảng. Nhìn không thấu, trong tay đối phương đến tột cùng là cái gì? Trên thực tế, bởi vì kiếm các các chủ cùng kiếm đế vương kiện quan hệ, Lý Nguyên Long đối với kiếm đạo hiểu rõ rất sâu. So với người bình thường trong tưởng tượng phải sâu nhập hơn nhiều. Nhưng hắn giờ phút này, vẫn khó mà nắm lấy Yến Minh không một kiếm này. Chỉ là khi Yến Minh không cầm kiếm một sát na này, phản phất có vô cùng vô tận hung ác lệ khí. Băng lãnh sắc ý, đều hội tụ ở vô hình trên mũi kiếm. Giết lạnh tính mịch lực lượng ý cảnh, cơ hội khiến quanh mình thiên địa cùng một chỗ đóng băng. Không chỉ là không gian, liền thời gian trôi qua, lại phản phất cũng vì đó ngưng trệ. Tại Yến Minh không trong tay, ở đằng kia nhìn không thấy trên kiếm phòng, phản phất một tòa thông hướng minh phủ đại môn dáng lâm nhân gian, chậm chậm mở ra. Tính mịch, băng lãnh, há dám, tà lệ. Chương 173. Vận khí tốt cùng vận khí không tốt Nôn ngữ không có có thể đánh động đối phương, Lý Nguyên Long liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn sáng sớm liền tại đề phòng, ngầm làm chuẩn bị. Đối mặt nữ đế vô hình mũi kiếm, hắn một quyền đánh ra. Cương Hoành hát Long, ở giữa không chung mở rộng, hướng nữ đế phóng đi. Mười dòng giao hội dưới, một chiêu này cản Khôn Long quyền quyền ý bên trong, cũng ẩn chứa cái khác Cửu Long tinh diệu lực lượng. Các loại ưu điểm tập vào một thân, đồng thời lại lấy cản Khôn Long cương mãnh lăng lệ công kích làm làm tâm. Khách quan ngày xưa Cửu Long Mặc dù chỉ nhiều tầng một lực lượng ý cảnh, lại phản phát sinh ra chất biến. Tròn vẹn mấy trăm mét dáng dấp cự rồng ở trên bầu trời bay múa, dung chuyển trời đất. Long lân đang mở hí, đóa đóa long uy tưởng vân hiện hiện, bao phủ bảo vệ Lý Nguyên Long toàn thân đồng thời, cũng vây quanh Yến Minh Không, làm chung quanh thân thể như xa vào đầm lầy. Long uy áp chế xuống, để trong cơ thể nàng lực lượng vận chuyển, tựa hồ cũng gặp cái nhiễu. Hắc Long trong hai con ngươi uy nghiêm bá đạo quang huy, thần quang trầm tĩnh, chấn động tâm hồn. Đột phá tới thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới Lý Nguyên Long, một chiêu long quyền phía dưới, quyền ý hiển hóa hát long, so đầu kia chân chính viêm long còn muốn uy nghiêm bá đạo, như cùng một cái sống sở sở trưởng thành long tộc. Yến Minh không bất vi sở động, chỉ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mười dòng hợp nhất, không sai biệt lắm có thể so với đại thiên ma thủ. Đang khi nói chuyện, nàng phẳng phất hư nắm không khí tay phải, hướng về phía trước đưa ra. Sau đó, trong không khí đột nhiên phát lệnh vô cận một vùng thời gian cùng không gian phảng phất bị cùng một chỗ đóng băng. Lý Nguyên Long quyền ý biến thành Hắc Long, giống như là giữa không trung bên trong dừng lại một ngày mắt. Không lâu Hắc Long, thân hình ngưng ở giữa không chung bất động. Hai mắt bên trong thần tú linh quang, lúc này, cũng đã biến mất một cái chớp mắt. Một đầu sống sở sở chân long, tựa hồ biến thành pho tượng. Nháy mắt sau đó, thời gian cùng không gian tựa hồ lần nữa khôi phục bình thường. Đầu kia Hắc Long thân thể cao lớn, cũng một lần nữa động, tiếp tục phóng tới Yến Minh Không. Nhưng mà, mắt rồng bên trong thần thủy, cũng không có tái hiện. Tiếng long âm, im bặt mà rừng. Tự đầu rồng chỗ, phản phất có băng làm quang hoa bắn ra mà ra. Phản phất ngọn núi nhỏ một dạng long đầu, mắt ở giữa, xuất hiện một cái khe. Sau đó, tựa như ngọn núi nhỏ bị từ đó bổ ra, hát long long đầu, cũng nứt thành hai nửa. Vết thương không thấy máu dấu vết. Cũng không phải bởi vì này rồng chính là Lý Nguyên Long quyền ý biến thành, mà là bởi vì, hắc long miệng vết thương, tất cả đều là băng xương đều bị đông cứng phong. Băng xương bố trí, cũng đóng băng trong đó sinh mạng lực lượng. Lý Nguyên Long thập long hoàng quyền bên trong, Phỉ Thúy Long quyền thiện chữa thương hồi khí, chủ trăm cấp không ngã. Cái khác cựu long bị hao tổn, Phỉ Thúy Long quyền sẽ kịp thời cấp cho trị liệu cùng biến hộ. Tràn đầy sinh mệnh lực dưới, đã bảo vệ Lý Nguyên Long bản nhân, cũng bảo vệ cái khác cựu long Quyền ý. Thế nhưng là giờ phút này, đầu này hắc long trong cơ thể, Phỉ Thúy Long quyền quyền ý cũng mẫn diệt biến mất. Hoặc là nói cho đúng, là Phỉ Thúy Long Trước hết nhất bị giết chết. Hắc long bị bổ ra trong thân thể, băng xương ngưng kết. Trên mặt băng, phản chiếu ra phỉ thúy long chờ cái khác cựu long hình tượng. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là đầu lâu bị chém thành hai khúc. Một kiếm, chém 10 rồng. Các loại quần ý, toàn bộ bị một kiếm này chém giết. Cho đến Yến Minh không xuất thủ, thậm chí đều vô hình vô tùng một kiếm. Ú Minh vô hình, thần phong uống máu. Lấy vô hình ưu Minh thần phòng muốn uống thiên mà chi huyết. Hôm nay chém rồng, cũng uống máu rồng Đánh đầu thằng đó lý Nguyên Long bản người trên mặt cũng ẩn ẩn hiện hiện tầng một thanh khí vô hình mũi kiếm từ trên xuống dưới thế muốn đem hắc Long toàn bộ thân thể tính cả lý Nguyên Long bản nhân cùng một chỗ chém giết bất quá Lý Nguyên Long thần sắc y đi nguyên tỉnh táo không phải chấp vận khí tốt Hắn nói là người vận khí không tốt hắc Long thân thể vỡ tàn đột nhiên đình chỉ vô hình mũi kiếm tựa hồ đột nhiên gặp thấy mình chém không phá ngăn trở nữ đế hai mắt bên trong băng làm qug hoa đột nhiên trở nên chướng mắt chói mắt Tại tầm mắt của nàng bên trong, cái kia bị chính mình chém phá hắc long trong thân thể, cất giấu thứ nào đó. Cái kia một thức càn khôn long quyển, chỉ là lý nguyên long chướng nhãn pháp. Hắc long trong cơ thể đồ vật, mới là hắn chân chính dùng để ứng đối nữ đế một kiếm này đòn sát thủ. Một hối, bia đá. Trên tấm bia đá sách viết hai chữ cổ phát huyền ảo chưa lớn. Giải kiếm. Cái này phương giải kiếm trên tấm bia, cũng không lực lượng khí tức cường đại chảy ra, cũng không có cỡ nào huyền ảo ý cảnh hiện lộ rõ ràng. Nhưng cổ quái chính là, nữ đế cái kia hung lệ băng lánh đến cực điểm, phản phất công vô bất khắc, đánh đầu thắng đó hưu minh thần phòng, gặp phải tấm bia đá này, lại ngừng chính mình đánh đầu thắng đó bước chân. Nữ đế cầm kiếm tay, thậm chí run nhẹ nhẹ. Nàng lông mày níu lên. Run rảy không phải tay của nàng, mà là kiếm của nàng. Kiếm của nàng, phản phất muốn tranh thoát bàn tay. Giải kiếm bia, gặp bia giải kiếm, kiếm vì bia trôi chân ác. Biết do kiếm đế vương kiện cùng chính mình không phải một lòng Biết rõ ma giáo chu tức điện thủ tọa khả năng ngầm mang kinh thế kiếm pháp, thậm chí cả bởi vì vương kiện lời nói, lúc ban đầu nghe nói ma hoàng khả năng cũng xông vào kiếm đạo lúc, Lý Nguyên Long từ đầu đến cuối không hoàng hốt, chính là bởi vì trong tay khối này giải kiếm địa. Nếu như có thể, trước đây Lý Nguyên Long cũng tận lượng không muốn động dùng cái này một lá bài tẩy. Bởi vì từ dự tính ban đầu tới nói, đây là hắn vì kiếm các các chủ đào vong cơ chuẩn bị đồ vật. Át chủ bài làm người biết, khó tránh khỏi làm cho người kiên kỵ, đồng thời đề phòng Bất qua dưới mắt, đối với Lý Nguyên Long đến nói cũng không quan trọng. Yến Minh không một kiếm này ra khỏi vỏ, chém ngược xuất thần. hắn dám xem thường, lúc nào cũng có thể chết ở trước mắt cái này thứ 13 cảnh đối thủ dưới kiếm. Giải kiếm bia tác dụng dưới, Yến Minh không một kiếm này cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Như bạch ngọc trong lòng bàn tay, dần dần hiện hiện băng làm quang hoa. Một thanh dài ba thước băng kiếm, tại Yến Minh không trong tay hiện ra. Băng kiếm trôi chua kiếm, giờ khắc này, hiện ra chỗ một vệ đỏ thám. Phản phất tự Yến minh không trong lòng bàn tay chảy ra vết máu, xuyên vào băng trong kiếm. Tơ máu một mực tại băng trong kiếm kéo dài, thẳng đến mũi kiếm một chút. Từ cái này băng kiếm bên trên, chỉnh thể kích phát ra một đạo xương mù mông lung kiếm khí. Kiếm khí phản phất hú minh cánh cửa bên trong sông ra băng lánh ma phân, đem hát long chém giết. Nhưng ở tao ngộ cái kia giải kiếm bia về sau, liền là đình chỉ, không thể tiếp tục được nữa. Bình thường trên tấm bia đã không gặp hào quang, phản phất lại bình thường bất quá lại đặc biệt kỳ diệu. Yến Minh không tay càng ngày càng ổn, cầm băng kiếm, cũng dần dần ổn định lại. Nhưng là lưỡi kiếm phía trước, bắt đầu chậm dãi vỡ vụn, tán thành nhỏ bé băng tinh, hướng bốn phía phiêu tán. Tốt, thả gậy không con. Lý Nguyên Long trong miệng tán thưởng đồng thời, dưới tay một chút cũng không chậm. Lập tức hai tay tề xuất. Một thức càn khôn Long Quyền. Một thức lôi đình Long Quyền. Hắc Long bá đạo, thế công vẫn như cũ lăng lệ. Lôi Long thì phát ra chấn thiên tiếng gầm gử, phản phất liên hoàn phích lịch nổ tung. Tiếng long ngâm cũng không tác dụng tại bên ngoài, mà là trực tiếp nhằm vào người thần hồn phát động công kích. Thanh lương tự phản âm, tại bị ma hoàng phá trước khi đi, luôn luôn có thần châu hậu thổ thứ nhất âm sát tuyệt học thanh danh tốt đẹp. Ma đại hạ hoàng triều cửu long hoàng quyền bên trong Lôi đỉnh long quyển cũng hưởng dự nổi danh. Ma Lý Nguyên long giờ phút này đang lâm thứ 14 cảnh, lại thi triển Lôi đỉnh long quyển thì lại muốn so với năm đó chưa thụ thường, lúc toàn thịnh bệnh ma ha minh giác đại sư phản âm, càng thêm hùng bá đạo. Lôi long sông động. Thần quang chấp động, phản phất chính là cái này đến cái khác lôi đỉnh nổ tung. Lý Nguyên Long muốn bằng quyền này, đến phá Yến Minh không phòng ngự. Yến Minh không phòng ngự tuy mạnh, nhưng Lý Nguyên Long không cho rằng nàng có thể giống như đỉnh thiên thần quyết toàn phương vị không góp chết. Đánh tử vừa mới bắt đầu, lôi đỉnh Long Quyền mới là hắn đối phò Yến Minh không sát chiêu. Lúc trước chiêu thứ nhất càn khôn Long Quyền, chỉ là mùi nhử Là vì giải kiếm bia làm làm nền dù làm Yến Minh không không cố kỵ gì xuất kiếm. Lôi đỉnh Long Quyền chấn nhiếp, Yến Minh không thần hồn Làm cho phòng ngự xuất hiện mắt xích đất lở đổ sụp về sau Cản khôn long quyền mới phát huy lực phá hoại Một kích tất thắng Tiến Minh không hai mắt sáng tỏ Đánh giá giải kiếm bia liên mắt Đối với Lý Nguyên Long Lang lệ công kích Nhưng lại không để trong lòng Lý Nguyên Long thấy thế Trong lòng đỗng nhiên sinh ra cảm giác không ổn Sau đó, sau một khắc Liền gặp Tiến Minh không một cái tay khác bên trong Đột nhiên cũng sáng lên một vệ kiếm quang Một vệ huyết hồng kiếm quang Lý Nguyên Long trong lòng một sợ Tiến Minh không hai tay cầm kiếm Một cái tay bên trong là không ngừng vỡ vụn đứt gây băng kiếm Mà một cái tay khác bên trong Lại là một thanh giải ba thước kỳ quái cổ kiếm Lươi kiếm toàn thân huyết hồng Chấp động tà lệ hung ác quang mang Vô tận hàn ý Từ đó toát ra tới Sau đó, Yến Minh không huy động trôi này huyết kiếm Lần này, đến phiên giữa không chung một mực vững như thái sơn giải kiếm địa Đột nhiên lắc động một cái Địa đá, cùng Yến Minh không trưởng bên trong huyết kiếm Đồng thời lắc lư Sau đó Huyết quang cổ kiếm từ Yến Minh không bàn tay bên trong bay ra. Lý Nguyên Long thì giật mình giải kiếm bia cũng thoát ly hắn trường khống. Giữa không trung bia đá, phiêu phiêu đãng đáng bay lên, rơi xuống. Cuối cùng kết quả là vẫn là giải kiếm bia đè lại huyết hồng cổ kiếm. Nhưng là khối này quá dị bia đá, nhưng cũng lại không rảnh quan tâm chuyện khác người bên ngoài. Yến Minh không trong tay băng kiếm, nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Nhiệt huyết tại đóng băng bên trong lưu chuyển. Băng kiếm nháy mắt biến mất vô hình, một lần nữa không thấy bóng dáng. Vết máu cũng không còn tồn tại, Yến Minh không bàn tay ý Lý Nguyên như bạch bích không tí vết. Lạnh leo u minh cánh cửa một lần nữa mở rộng, tính mịch giết chóc Hàn Phong từ đó thổi ra, càn quét vùng thế giới này. Nhìn không thấy vô hình thần phong, lần nữa nâng ly máu rỗng. Lý Nguyên Long Cơ hồ tại Yến Minh không trôi nãy hữu hình huyết hồng cổ kiếm xuất hiện lúc, liền như thiểm điện biến chiêu. Thực lực của đối phương, chết để vượt qua hắn dự đoán. Lại tiếp tục đánh, không có chỗ tốt gì. Trừ Yến Minh không, Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong lúc nào cũng có thể cũng đuổi theo. Lý Nguyên Long mơ hồ đã có thể cảm giác được, phương xa mặt khác một chỗ chiến trường động tĩnh, dần dần hướng tới bình tĩnh. Trần Lạc Dương cùng Ban Hồng Khánh ở giữa, rất có thể đã phân ra thắng bại. Lý Nguyên Long lôi đỉnh Long Quyền không thay đổi, hy vọng có thể quấy nhiều trở ngại Yến minh không. Mà càn khôn Long Quyền thì lập tức biến thành nhập vân Long Quyền, quyền pháp thân pháp hợp nhất, đem tốc độ triển khai, thứ nhất thời gian lui lại trốn xa. Nhưng giữa thiên địa Thời gian cùng không gian giờ khắc này pháng phất lại hơi dừng lại một cái chấp mắt. Vô hình nguôi kiếm vung qua, khổng lồ lôi long, lập tức đầu một nơi thần một mẹo. Liên hoàn phích lịch giống như lôi minh âm thanh, không có dấu hiệu nào, đột ngột đỉnh chỉ. Yến Minh không tái xuất kiếm thứ ba. Đã muốn đẳng không đi xa nhập vân long, giữa không chung bên trong, vẫn không có thể tránh qua cái này vô tung vô ảnh, vô hình vô tích một kiếm. Khổng lồ long thân, lần nữa bị chém giết. Tính cả trên bầu trời, đều bị lưu lại một đạo băng lam vết kiếm giống như bầu trời vết thương. Lý Nguyên Long kêu lên một tiếng đau đớn, người từ giữa không chung rơi xuống. Hán cố nén thương thế, cuối cùng không có trực tiếp một đầu quẳng xuống đất, cũng không quay đầu lại tiếp tục xa trốn, chỉ là động tác tập tên chầm chạm, vô cùng chật vật. Tiễn Minh không nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt hiện hiện màu xanh nhạt, thật lâu không tiêu tan. Nàng vây vây tay, giải kiếm bia cùng huyết hồng cổ kiếm đồng thời trở lại trên lòng bàn tay. Một bên đem đồ vật cất kỹ, Tiễn Minh không một bên nhìn một chút Lý Nguyên Long đảo tẩu phương hướng đồng thời lòng có cảm giác. Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong thân hình xuất hiện tại một bên khác trên đường chân trời. Chương 174. Cảm tạ Lý Nguyên Long tiên sinh. Trần Lạc Dương cùng Đao Hoàng Vũ Văn Phong cùng một chỗ đuổi tới Yến Minh không cùng Lý Nguyên Long lúc trước nơi giao thủ. Tránh múa. Yến Minh không trên mặt thanh khí, đây là vẫn chưa triệt để tán đi. Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong hai người đều nhìn nàng chằm chằm. Yến Minh không không có nhiều lời, chỉ là lặng lặng nói ra, ta tiếp tục đuổi. Dứt lời, Nàng liền quay người hướng Lý Nguyên Long Đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Trần Lạc Dương bước chân không nhúc đích, mà là quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Phong, người đang lo lắng bản tọa giết nàng. Thẳng thắn nói, có chút. Vũ Văn Phong gọn gàng khi gật đầu, xem ra kiếm đạo của nàng, trước mắt mà nói, đối với bản thân nàng gánh vác vẫn là không nhỏ. Trần Lạc Dương dùng tùy ý giọng điệu nói ra, người muốn ngăn cản bản tọa. Nếu như người động thủ, chắc cũng sẽ động thủ. Đao Hoàng nói, bất quá, lần này nguyên nhân Trầm cũng không phải là nhìn chúng một nữ nhân, mà là nhìn chúng một cái rất tốt đối thủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc Dương, bất quá, Trầm cảm giác ngươi sát ý cũng không mãnh liệt, xem ra ngươi cũng rất xem trọng tương lai của nàng. Hơi dừng một chút về sau, Đao Hoàng Vũ Văn Phong tiếp tục nói ra, "Không, đã không phải là tương lai, ngày đó cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến." Nói, ánh mắt chuyển hướng phương xa chân trời. Ở nơi đó, màu băng lam vết kiếm, đây là mới tại thiên không bên trong chậm rãi tán đi. Nhưng mà Mới giao chiến nơi này, vẫn hàn ý thấu xương. Không chỉ là thân thể cảm nhận được hắn ý. Lệnh tấu xương băng lãnh, càng nhiều lên từ đáy lòng phản phất bắt nguồn từ linh hồn. Bại tướng dưới tay, gì đủ nói dũng? Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, đã từng, bản tọa cho rằng, kẻ thất bại sẽ biết hổ thẹn sau đó dũng. Sở dĩ bản tọa nguyện ý cho bọn hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc, kết quả chỉ có một lần lại một lần thất vọng. Đệ đệ ngươi tu chết là như thế này, vương kiện cũng là như thế này. Hắn nhìn liếc mắt giao chiến sân bãi, Lý Nguyên Long có thể đăng lâm thứ 14 cảnh, tính không được kinh hỷ, cũng còn nói còn nghe được, nhưng hôm nay hắn thua với thứ 13 cảnh Yến Minh không, xem ra vẫn không có từ bỏ căn bản vấn đề. Trần Lạc Dương thần sắc lạnh nhạc, thậm chí mang theo vài phần hơi biểu tình thất vọng. Luôn luôn đầu cơ trục lợi người, cho hắn tu luyện đến xuất thần chi cảnh, cũng vô sự vô bổ. Đao Hoàng Vũ văn phòng nói, chính là bởi vì dạng này, chẳng mới cảng chờ mong Yến Minh không đột phá tới thứ 14 cảnh sau biểu hiện. Hắn thẳng nhiên nói, nhìn ra được, nàng chỉ kém cuối cùng một trang giấy cự ly, trận chiến ngày hôm nay về sau, nói không chừng liền có thể xuyên phá tờ giấy này. Chỉ mong đi. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng, hướng hờ nói ra, lúc trước, bản tọa cho rằng những người thất bại này có thể biết hổ thẹn sau dũng, nhưng bây giờ, thì càng phát giác, bọn hắn sở dĩ thất bại, là bởi vì bọn hắn liền điểm ấy phân lượng. Dứt lời, hắn chắp tay mà đi, phương hướng vẫn là yến minh không cùng Lý Nguyên Long biến mất phương hướng. Đao Hoàng Vũ Văn Phong lần này ngược lại không có vừa rồi như vậy cảnh giác, ngược lại bật cười cái này lắc đầu, từ Lý Nguyên Long hủy đi chính mình hoàng đô một khắc kia trở đi, hắn đã mất đi tranh đấu thiên hạ tư cách. Giết hắn liền giết hắn, chưa từng cần đòi lý do. Trần Lạc Dương bóng lưng đi xa, chỉ có âm thanh giữa không trung tiếng vọng. Vũ Văn Phong cười cười, không cùng đi lên, mà là đứng tại chỗ hít sâu một chút.